Trường 761, cơ quan lập tức khởi động. Ken két, âm thanh chậm rãi vang lên, rất nhỏ nhưng trầm bổng. Cũng không có những tạp âm khác giống như các cơ quan bình thường khi khởi động, mà nó cũng chỉ vang trong chốc lát, sau đó liền mất hẳn. Quân Mạc Tài nhìn thấy bên kia xuất hiện cửa đá khổng lồ, trong lòng dâng lên sự rung động mãnh liệt. Vừa rồi chính ở chỗ kia, quân đại thiếu đã tỉ mỉ sờ qua một lần, nhưng không phát hiện khe hở nào. Bây giờ vừa mới nhấn nút cơ quan bên này thì cánh cửa cao ngất này lại xuất hiện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 Dạ Minh Châu mà cũng lớn như vậy, một viên thôi cũng là vật báo vô giá. Tin tưởng cho dù là nhà đại phú, hoàng cung nội viện cho dù có được một viên, cũng sẽ trân trọng đem bỏ vào hộp báu vật chân quý, bảo vệ thật cẩn thận hoặc là dùng để làm trang sức cho vương miện của vua chúa, hoàng hậu. Nhưng ở trong này được dùng để khảm trên tường một cách xa xỉ, trở thành công cụ chiếu sáng. Nhưng nói xa xỉ cũng không chính xác, ở trong này, dạ Minh Châu dường như có rất nhiều, nhìn cũng cỡ hàng nghìn viên. Chính do số lượng nhiều nên cho dù là chân quý cũng không còn là hiếm lạ, cho nên quân đại thiếu cũng chỉ rung động trong chốc lát. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quân Mạc Tà tự đáy lòng thở dài một tiếng, chậm rãi tiến đi tiếp trên hành lang này, hắn cảm nhận được sự ấm ấp, mùi thơm dễ chịu ập vào mặt, rất lâu mà không tan. Quân Mạc ta chợt dừng lại. Rất rõ ràng, từ mùi ở nơi này phán đoán, đây hẳn là nơi ở của hồng nhan tri kỷ của Cửu U đệ nhất thiểu. Phóng mắt nhìn tới, hành lang này tựa như không có điểm cuối. Có thể tưởng tượng hai bên toàn bộ đều là khuê phòng nữ tử. Quân mạc tà lại ai một tiếng, cất bước đi tiếp. Quả nhiên, cứ cách một chút liền có một cái nút, lấy tay nhấn thử một nút thì một cái cửa đã âm thầm lặng lẽ mở ra, lộ ra bên trong cảnh bố trí xa hoa trắng lệ. giường bàn trang điểm, bàn học, tất cả đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Mỹ nhân không còn nhưng vẫn còn lưu lại hương thơm ngào ngạt, nhưng cũng đã cách đây vạn năm trước. Quân mạc tà đi tới và đếm, sau cùng đếm được 136 phòng, Như vậy, vị cửu ưu đệ nhất thiểu này, một mình hắn có tới 136 lão bà, ai, hắn không phải đã nói có 99 lão bà thôi sao? Tại sao nơi này lại có tới 136 phòng? Quân mạc tà đột nhiên nhớ tới một chuyện. Có vẻ như ở thế giới này, hắn quả thật chỉ làm hại 99 người, nhưng khi tới địa cầu rồi quay về đã mang không ít mỹ nữ, lấy số lượng phòng mà phán đoán hắn đã mang trở lại đây 37 mỹ nữ. Quả thực là, cường hãn nha, cầm thú.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 Thậm chí nếu cửu ưu đệ nhất thiểu có đứng trước mặt hắn, hắn cũng dám chửi ẩm lên. Nhưng đối với những hồng nhan mỹ nữ này, quân mạc tà lại không thể, càng không thể. Với ánh mắt của cửu ưu đệ nhất thiểu, Phàm là nữ nhân hắn nhìn chúng, lại há có thể là bình thường. Cho nên quân mạc tà đối với những cô gái này, ngược lại có chút thưởng thức và tôn trọng. Vì vậy, hắn lập tức đi ra, từ vạn năm nay vẫn tỏa mùi thơm ngát, khuê phòng vẫn vĩnh viễn đóng lại ở bên trong. Hắn đưa tay nhấn nút để đóng cửa đá này lại Ngay khi đóng xong thì bỗng nhiên trên hành lang lóe ra một trận quang hoa. Một tấm vải nhỏ chợt hóa thành một ngọn lửa, trong ánh lửa lộ ra khuôn mặt trẻ trung, anh tuấn, tươi cười, nhưng đột nhiên thở dài nói một câu. Quả nhiên không hỗ một đời truyền kỳ ở địa cầu, đệ nhất tà quân quân tà. Nếu tiểu tử ngươi tiến vào phía trong cửa lớn trong vòng một nén hương mà không quay trở ra thì cơ quan sẽ phát động phong bế ngươi vĩnh viễn, cho dù ngươi có độc môn kỹ xảo của lão già kia, cũng khó thoát khỏi bố trí của bổn công tử. Không tệ, quả nhiên không tệ, bổn công tử đột nhiên có chút thích ngươi rồi đó, khuôn mặt tươi cười trong ánh lửa mở chừng hai mắt rồi sau đó biến mất cùng ngọn lửa. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến mất, Quân Mạc tà chợt có một loại cảm giác. Kỳ thật từ lúc mình tới đại điện tới giờ, đều là cùng Cửu U đệ nhất tiểu đấu trí, mọi việc dường như chỉ mới bắt đầu, song phong vẫn còn đấu đá lẫn nhau. Không hề nghi ngờ, chính mình luôn ở thế hạ phong, mãi cho tới lúc này, mới xem như miễn cưỡng hòa nhau một chút, gỡ lại chút thể diện. Mà hòa nhau lần này, cơ duyên cực kỳ xảo hợp, cùng xuất phát từ việc mình, và cửu ưu đệ nhất thiểu có cùng tâm cao khí ngạo giống nhau. Tôn trọng người thân của đối thủ, cũng chính là tôn trọng đối thủ. Mà phần tôn trọng này chắc chắn sẽ có hồi báo. Xem ra vị cửu ưu đệ nhất thiểu này cũng giống mình, cũng không muốn vô duyên vô cơ chiếm tiện nghi của người khác. Quân mạc ta trở lại rừng ngọc, trầm ngâm một hồi rồi, hắn quyết định đem tất cả bảy nút còn lại nhấn xuống. Từng đợt âm thanh ken két vang lên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 Nếu ngay cả chút bổn sự ấy cũng không có vậy thì ta rất xem thường ngươi. Bên trong cửa đá này hoàn toàn giống như một nơi chứa đồ. Hoặc cũng có thể nói là nơi đựng quần áo. Không gian bên trong tương đối lớn, nhưng cũng chỉ có 9 bộ quần áo nằm ở 9 cái kệ, nhìn không ra là dành cho nam hay nữ. Có vẻ như là nam hay nữ đều có thể mặc được. Hơn nữa, quân mạc ta liếc mắt một cái liền nhìn ra được, những bộ quần áo này tuyệt đối là chưa ai mặc vào. tùy tiện tuyển chọn một món, cầm lên nhìn thử, quân mạc ta liền hoảng sợ.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 Cho nên mới đặc biệt để lại mấy bộ y phục này. Quân Mạc Tả nghĩ ngợi, lấy ra một bộ y phục, tay vận đủ khí lực, lấy người thành công lực, tay biến thành đao, chém một nhát trên bề mặt bộ quần áo. Bộ quần áo này nhẹ nhàng đong đưa một hồi, nhưng không hư hao chút nào, lụa tơ ngọc này lại có thể bền bỉ tới mức này, quả là bảo bối nha. Quân Mạc Tả quá đỗi vui mừng, chỗ này có chính bộ y phục, ít nhất thì mẹ, ông nội, Tam Thúc, quản thanh hàn, Độc Cô tiểu nghệ, Mai Tuyết Yên mặc vào sẽ được an toàn, chẳng khác gì một bước thành tiên. Nhưng quân mạc tà suy đi tính lại, coi như mình có ba nương tử đi, thì mình cũng chỉ cần bảy kiện thôi, nhưng chỗ này lại có tới chín kiện. Đây là ý gì? Không phải là đoán trước tương lai sao? Tại sao lại sai lệch như vậy? Quân mạc tà trầm ngâm trong chốc lát, nhưng vẫn không hiểu được, liền dứt khoát ôm chín bộ y phục vào người, sau đó đi ra ngoài, dù sao thì nhiều so với thiếu vẫn tốt hơn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, khi hắn vừa bước ra ngoài, cánh cửa bằng đá sau lưng liền từ từ đóng lại, một chút khe hở cũng không có. Quân mạc ta đem chính kiện bảo y này để trên rừng ngọc, rồi quay ra hành lang kế tiếp. Chính kiện bảo y này, mặc dù tốt nhưng so với mong muốn của quân mạc ta vẫn còn kém xa. Kế tiếp là một tòa thạch thất, không gian bên trong rất lớn, nhưng lại chỉ đặt 5 cái đài nhỏ. Đài đầu tiên cao cỡ đầu người, từ trên xuống dưới kim quang sáng loáng. Đỉnh đài là một viên cầu tỏa kim sắc quang mang chói mắt, có thể phản chiếu hình ảnh người đứng trước nó giống như gương vậy. Đài thứ hai từ trên xuống đều một màu xanh mượt phía trên là một viên cầu tỏa ra lục quang nồng đậm Đài thứ ba tỏa ra màu xanh lam phía trên cũng là một viên cầu màu lam đài thứ tư tỏa ra một màu đỏ phía trên là một viên cầu màu đỏ sẫm rực lửa đài thứ năm là một màu vàng sáng ong ánh đỉnh đầu là một viên cầu nhìn như mặt trời Huy hoàng trói lọi ngũ đài hình thành hình ngũ ráp hay là một thứ gì đó Quân mạc tả ánh mắt lập tức nhìn chân chối hắn vạn lần không ngờ vừa vào thạch thất này lại thấy kinh hỉ lớn đến như vậy Kim tinh hoa, Mộc tinh hoa, Thủy tinh hoa, Hỏa tinh hoa, Thổ tinh hoa, nơi này lại có đủ ngũ hành tinh hoa. Quân Mạc tà kinh ngạc kêu lên, nhìn thấy 5 quả cầu màu sắc bất đồng, hắn rên rỉ không thôi, đúng là ngũ hành tinh hoa. Chẳng lẽ đây là kinh hỉ lớn mà Cửu U đệ nhất tiểu dành cho mình? Nhưng dường như thứ này không phải có thể tùy tiện lấy đi nha, bởi vì Cửu U đệ nhất tiểu thủ đoạn cao siêu, đây là ngũ hành tinh hoa, tương khắc lẫn nhau, hòa hợp là một thể, cách thức chế tạo tương đối vi diệu.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 Cho dù là bản thân có thể ân thân trong hư không bằng âm dương độn, cũng chưa chắc có thể tránh khỏi. Quân mạc tà đi xung quanh ngũ hành tinh hoa, thở dài một hơi. Đây là kinh hỉ lớn mà ngươi dành cho ta phải không? Kinh hãi thì có. Hay là ngươi chuẩn bị cho ta du hành đi đâu? Lựa chọn duy nhất chỉnh là đồng thời thu ngũ hành tinh hoa, nhất định phải đồng thời vận chuyển lực lượng của ngũ hành tinh hoa. Chuyện này đối với quân mạc tà trước đây mà nói chính là một khiêu khích đây, khó khăn trông gai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 có ý gì đó. Đại điện lớn như vậy, Đông Nam Tây Bắc sao không bố trí ngũ hành tinh hoa, mà lại cố tình tập trung trong gian thạch thất này. Việc này chẳng khác gì mấy so với việc tháo van an toàn của một quả bom nguyên tử, rồi mang chúng để trong một căn phòng. Nhưng lại có thể bình an cho tới 10 vạn năm sau. Phong tuyết ngân thành ngươi quả thực là ngu như bò. Có thể xây dựng thành trì ở phía trên một chỗ phong thủy như vậy. Lại có thể cao hứng, phấn chấn, xưng vương xưng bá trong nhiều năm như vậy. Lúc này đây, quân mạc tà ngoại trừ việc căm giận cử U đệ nhất thiểu ra, đối với tổ tiên phong tuyết Ngân Thành còn vô cùng khâm phục. Chỗ nãy lúc nào cũng có thể nháy mắt bay lên trời. Quân mạc tà nhớ tới việc mình muốn làm sụp đổ hoàn toàn kiếm phong tuyết Sơn, cả người không khỏi có rút lại. Chỉ cần một chấn động nhỏ từ việc sụp đổ đó liền làm cho nơi này nổ tung, thật sự là bất hạnh. Nếu chỉ vì chấn động nhỏ đó làm cho nơi này nổ tung thì không kể là phong tuyết Ngân Thành, cho dù là mình còn có mai tuyết yên. Đám người quân vụ y đang ở Tuyết Sơn cho dù có cưỡi phi cơ, cũng không chắc có thể thoát được. Đưa CM, phục ngươi rồi, lại có thể âm hiểm tới mức này, coi như là một thiên tài từ cổ chí kim, ngươi lợi hại lắm. Ngươi trở về nhà rồi cũng vẫn còn ra tay độc ác." Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, phẫn hận giống như lão hổ đột nhiên bị nhốt vào trong lồng sắt, thở hồng hộc, hồn hền hớp vài ngụm không khí. Trong mắt Quân Mạc Tà đột nhiên toát ra màu đỏ như máu. Giờ khắc này, hắn nổi giận mắng to: Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, không phải chỉ là đồng thời vận chuyển ngũ hành thôi sao, lão tử liều mạng với ngươi. Nếu ngay cả cửa ải này cũng không qua được, tương lai sao có thể đem tiểu tử ngươi cưới ở dưới đũng quần. Còn muốn chụp mông lão tử, ngươi chở lão tử đi. Quân mạc tà lắc mình một cái tiến vào vòng tròn trung tâm trong phòng. Khoanh chân ngồi xuống, dùng toàn bộ tinh thần, tâm trí, tập trung ý nghĩ, dùng tốc tốc độ cao nhất vận chuyển khai thiên tạo hóa công.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 Chuyện này nói có vẻ như rất đơn giản, nhưng kỳ thực lại là một quá trình cực kỳ phức tạp. Dù chỉ xuất hiện một chút sơ suất nhỏ đều dẫn tới thất bại, hay nói cách khác chính là kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Cho nên quân mạc tà khi phát hiện dụng tâm của cửu ưu đệ nhất thiểu mới thờ hồn hển, như vậy, hắn phải dốc hết vốn liếng thậm chí liều mạng. Nhưng cái gọi là tức nước vỡ bờ có lẽ chính là như vậy, từ lúc bước vào chỗ này, mọi thứ đều không theo sự lựa chọn của hắn. Nói tóm lại cũng chỉ có, không thành công cũng thành nhân.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 Trong đầu hắn là một mảng hư không, ngang nhiên xuất hiện kim chi lực. Kim chi lực một khi khởi động, quả cầu kim tinh hoa tức thì hào quang đại thịnh. Nhưng ngay tại lúc hào quang vừa mới chấp động, mộc lực tùy thời bị dẫn động theo. Sau đó là thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực, ngũ hành, toàn bộ đều khởi động ở trong thân thể quân mạc tà, đều dựa theo kinh mạch cố định vận hành, vận chuyển hết một vòng chu thiên, 5 loại lực lượng đồng thời tới điểm khởi đầu, cũng chính điểm chung. Lần đầu tiên thí nghiệm đã thành công Nhưng cái này cũng chỉ dừng ở mức vận hành, vẫn chưa hấp thu. Quân mạc tà lần thứ hai chậm rãi thổ khí, khai thiên tạo hóa công theo sự thổ khí của hắn đồng thời bùng phát từ đan điền, theo ngũ hành lực đồng thời vận chuyển, thực hiện việc dẫn đường bắt đầu một vòng vận chuyển. Bản thể vốn có ngũ hành lực, vận hành 25 chu thiên, khai thiên tạo hóa công hoàn toàn bình ổn, sau đó trong kinh mạch cũng còn lại ngũ hành lực tiếp tục di chuyển. Quân mạc tà gào to một tiếng, ngũ hành tinh hoa đồng thời phóng ra các đạo ánh sáng tinh tế đi vào các vị trí tiếp giáp ngũ hành chi hoa trên thân thể hắn, chảy vào kinh mạch của hắn. Kim quang tiến nhập vào vòng tuần hoàn của kim chi lực, lục quang tiến vào phạm vi mộc lực, lam quang tiến nhập vòng tuần hoàn của thủy chi lực, hồng quang tiến nhập hỏa chi lực, hoàng quang và thổ chi lực hoàn mỹ dung hợp. Ngũ hành tinh hoa chính thức bắt đầu thu lấy. Từ lúc này trở đi, quân mạc ta giống như đang làm đi dây giữa hai vách núi, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Dùng cách nói như vậy, để hình dung không có chút nào khoa trương thậm chí có khi còn không đủ.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 Nhưng trên người quân mạc tà cũng đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó dựa vào nhiệt độ cơ thể lại khô ráo, rồi lại ẩm, ướt. Tóc của hắn cũng không biết từ lúc nào đã ướt mồ hôi dính bệt, vào nhau thành một mảnh. Suốt hai ngày đêm này, tổn hao tinh thần lực không thể nghi ngờ là lớn chưa từng có, khó có thể tưởng tượng được. Nếu không phải quân mạc tà siêu cường nhẫn nại, thì cho dù là một vị cao thủ cấp thánh vương, cũng sợ không chịu nổi áp lực như vậy, trực tiếp hỏng mất. Quân mạc tà thu hút ánh sáng vào trong cơ thể. Ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc nhưng sau thì to dân bằng một cọng cỏ dại, mà ngũ hành tinh hoa cũng đã tiêu thất 1 phần 3. Mà đúng lúc này, ánh sáng lại một lần nữa to lên bằng chiếc đũa, tốc độ hấp thu cũng lại một lần nữa tăng lên. Điều này chứng tỏ ngũ hành lực trong cơ thể Quân Mạc Tà cùng với ngũ hành tinh hoa bên ngoài lực lượng chênh lệch không nhiều. Tới lúc có thể áp đảo lực lượng bên ngoài cũng chính là lúc đại công có thành. Lại một ngày đã qua, Quân Mạc Tà trước sau như một ngồi ngay ngắn, nhưng khuôn mặt đã có vài phần ung dung.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 Bên dưới các giá đỡ đột nhiên lóe ra quang mang loá mắt giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên trong chốt lát, hào quang cực độ kia trong nháy mắt biến mất, cả thạch thất liền chìm vào trong bóng tối, hoàn toàn giống như ban đêm vậy. Thuận lợi Thu Công Quân Mạc tàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, toàn thân khung xương phát ra tiếng kêu răng rắc, giống như là có vô số hạt đậu bị đốt nóng rồi nổ lộp bốp, âm thanh nghe dày đặc và liên tục. Tóc tai dài đột nhiên dựng đứng lên.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 Thiên lam, đỏ đậm, hồng, màu vàng của đất, đủ các loại màu sắc. Sau cùng, tóc đựng đứng biến đổi từ từ sang màu vàng nhạt, rồi mới hạ xuống tới vai, và khôi phục lại màu sắc ban đầu. Chính là màu đen, giống như màu của màn đêm. Hấp thu ngũ hành lực, đến lúc này mới tính là chân chính đại công có thành. Quân mạc tà rốt cục mở mắt, nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi, kiên kỵ Quá trình này, nhìn như bình thường, thuận buồm xuôi gió, kỳ thực trong quá trình này đối với việc khống chế linh hồn và thần lực yêu cầu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 Nhưng nếu so với đối chiến mấy vị tôn giả, tuyệt đối là mạo hiểm hơn mấy thành. Quân Mạc Tà ngưng thần quan sát đan điền, kiểm nghiệm kết quả do mạo hiểm mà có được, tâm nhãn quan sát tới kinh lưu hỗn hợp có màu sắc bất đồng, trong cơ thể với khai thiên tạo hóa công thiên địa linh lực, ở đan điền tạo thành một quả cầu 5 màu sặc sỡ, cho đến giờ phút này, Quân Mạc Tà mới tránh thức xác nhận, chính mình cuối cùng đã đem nhiệm vụ không thể hoàn thành này làm xong một cách hoàn mỹ. Ngay sau đó, Quân Mạc Tà rõ ràng cảm giác được, cả người mỏi mệt cực độ, Mỗi một khớp xương đều đau nhức mỗi một cử động cơ thể đều đau nhức thậm chí nhúc nhích ngón tay út thôi cũng cực kỳ khó khăn. Nếu lúc này có một người xông tới, cũng không cần phải là cao thủ, phòng trừng chỉ cần là có thể huy đao là có thể lấy mạng quân đại thiếu ra. Ba ngày nay, thật sự là không dễ dàng. Luận về thể lực, trí nhớ, tâm lực, linh lực đều hao tổn tới cực điểm. Mệt mỏi muốn chết, nhưng quân mạc ta lại biết trước mắt không phải lúc có thể nghỉ ngơi, toàn lực vận chuyển khai thiên tạo hóa công khôi phục nguyên khí bản thân Hắn không có quên, 7 cái thông đạo, hiện tại mình mới xem có 2 cái, vẫn còn có 5 cái, không biết có kinh hỉ lớn cỡ nào nữa đây. Cho dù 5 cái thông đạo còn lại không có chút gì, quân đại thiếu ra cũng sẽ không quá thất vọng. Dù sao lúc này đây niềm vui quá lớn, ngũ hành lực xem như hoàn toàn hấp thụ hết, phần còn lại chỉ cần mình lợi dụng khai thiên tạo hóa công đem ngũ hành tinh hoa chứa đựng, trong cơ thể từng bước một toàn bộ luyện hóa toàn bộ. Dù sao lượng tinh hoa này đã chuyển rời đến trong cơ thể mình. Cũng không có việc gì to tát, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Vận công 9981 Chu Thiên, thể lực hoàn toàn khôi phục, quân đại thiếu ra cả người nhẹ nhàng đi ra ngoài thạch thất. Lúc hắn đi ra ngoài, khóe môi nhách lên vẻ tươi cười, đầy ngụ ý, quay đầu nhìn lại, cua cua ống tay áo, thoáng chốc đã về tới giữa đại điện. Ở phía sau hắn là gian thạch thất bên trong trống rỗng, chút thần thức che giấu ở bên trong nháy mắt hóa thành hư vô phiêu tán không còn. Bắt đầu từ lúc này. Thạch điện khổng lồ mới chính thức xem như biến thành vật vô chủ. Cửu U đệ nhất hiểu tuy rằng để lại khảo nghiệm khó khăn này, nhưng chung quy vẫn không yên lòng, đã để lại một luồng thần niệm bảo vệ, mọi sự đều có mặt xấu, nếu một khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì cũng có thể tiến hành hỗ trợ, một đối thủ tầm cỡ như Quân Mạc Tà dù sao cũng khó kiếm được, nếu lúc này hắn cũng có chút tiếc nuối. Nhưng Quân Mạc Tà từ đầu đến cuối đều chưa dùng tới lá bùa cuối cùng này, cho nên tia thần niệm này, khi Quân Mạc Tà rời khỏi gian thạch thất liền tự động tiêu tán. Không biết ở khoảng cách xa bao nhiêu, một thiếu niên rất anh tuấn, bên người có vô số mỹ nhân vây chung quanh đang mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên ngẩn người ra, lắc đầu cười nói. Hảo tiểu tử, sắc mặt lúc đó đầy vẻ tán thưởng. Trong gian thạch thất thứ ba, theo quân mạc tà phòng đoán, thạch thất này chắc hẳn là có diện tích lớn nhất trong toàn bộ các gian thạch thất. Thậm chí, so với trung tâm đại điện còn muốn lớn hơn, phóng mắt nhìn không thấy hết toàn cảnh. Nơi này, hình như là nối liền với một không gian khác trong này linh dược chất cao như núi. Không hẳn, dùng hình ảnh chồng chất để hình dung vẫn chưa đúng, bởi vì các loại linh dược này đều có cành lá sung xuê, đều là sinh trưởng trên mặt đất. Nơi đây chủng loại linh dược rất phong phú, số lượng chi khổng lồ, cho dù là đã qua hai kiếp người nhưng quân đại thiếu gia cũng cảm thấy khó thở, trợn mắt há hốc mồm nhìn chân chối. Nơi này linh dược trải qua vạn năm, không cần phải nói cũng biết. Gian thạch thất này không nghi ngờ liên thông cùng nhiều loại khí hậu khác nhau nói cách khác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 ít nhất cũng có 1 2 vạn năm tuổi, đồ chơi này, nếu mình bây giờ ăn vào, phòng trừng lập tức sẽ bị bạo thể mà chết. Một lựa chọn khác, đó là dùng để luyện đan, nhưng hiện tại giai đoạn này không cần dùng đến dược liệu cao cấp như vậy, miễn cưỡng sử dụng, cho dù là thành công cũng không dám làm, bởi vì một khi chế thuốc làm cho đại lượng linh khí tiết ra ngoài, thì cũng tương đối nguy hiểm. Dược liệu nơi này thật sự là rất bắt mắt, quân mạc ta đánh giá sơ bộ một chút, hồng quân tháp tầng 5 cho đến tầng 8 đều có thể sử dụng để luyện chế linh đan. Nếu quả thật có thể thu trúng vào Hồng Quân Tháp mang trên người thì tốn ít khí lực nhất. Đúng lúc này, đột nhiên Quân Mạc Tà cảm thấy ngây ngất, Hồng Quân Tháp quanh một tiếng vọt lên, theo mi tâm của Quân Mạc Tà ảo hóa thành một đạo hư ảnh xuyên thấu đi ra, dừng lại trước mặt Quân Mạc Tà, tòa bào tháp này chỉ to bằng đầu ngón tay út, chậm rãi chuyển động, xung quanh tỏa ra vạn đạo hào quang, sau đó từ từ từng chút từng chút lớn lên, dần dần biến hóa cao gần bằng một người bình thường, sau đó ao một tiếng bay vào tòa thạch thất thứ tư. Quân mạc tà nhất thời hoảng sợ. Từ lúc tiến vào đại điện này, hồng quân tháp vẫn không có động tĩnh gì, quân mạc tà đang cảm thấy kỳ quái. Vì sao ngươi muốn ta vào đây, nhưng khi vào được rồi lại không có động tĩnh gì? Hay là ngươi ăn nhầm thứ gì rồi nên bị đau bụng không tiêu hóa được, cũng không đến nỗi như vậy chứ? Không nghĩ tới tại gian thạch thất này, ngươi lại từ trong biển ý thức chạy ra. Quân mạc tà vội vàng chạy theo, vừa tới gian thạch thất thứ tư hắn nhìn thấy cảnh vật liền nhất thời hoảng sợ. Ở chính giữa thạch thất Một vật nào đó thấy không rõ bộ dáng cụ thể trôi nổi lơ lửng ở giữa không chung, xung quanh tản mắt ra bạch quang nóng chảy, bạch quang bắn ra chung quanh, trong phạm vi một trượng liền hóa thành thất thải quang mang liên tục xoay tròn, không ngừng chút nào. Hồng quân tháp khí thế ung dung trôi nổi lơ lửng, hướng về vật này dần dần tiếp cận. Nhưng tỏ ra một chút đắc ý, cũng không cần che giấu chút nào. Loại cảm giác này truyền đến quân mạc tà, giống như là một vị mẫu thân, đột nhiên tìm lại được con ruột thất lạc nhiều năm rồi. Hoặc cũng như là một đôi huynh đệ song sinh, phân ly mấy chục năm bây giờ đột nhiên gặp lại. Ba, một thanh âm vang lên, vật thể treo ở giữa không chung sáng lên nhìn về Hồng Quân Tháp. Quang mang của Hồng Quân Tháp cùng với quang mang của nó hòa tan vào nhau. Sau đó, nó phát ra một tiếng gào thét tràn ngập phấn khởi cùng kinh hỷ, giống như trẻ nhỏ ào vào lòng mẹ. Chớp mắt, nó bay tới phía trên Hồng Quân Tháp. Sau đó, chậm rãi hạ xuống, hóa thành một viên trân trâu tròn trịa năm màu, cực kỳ phù hợp khảm vào đỉnh hồng quân Tháp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 Cấp tốc thu nhỏ, sau đó theo mi tâm của quân mạc tà mà vào, quay về lại trong ý thức hải. Sau đó bảo tháp tỏ về ăn mừng, vô số linh khí giống như hoan hô nhảy nhót chúc mừng. Quân mạc tà cảm thụ cả người thoải mái tới cực điểm, khuây khỏa, khóe miệng mỉm cười, hắn rốt cuộc đã hiểu. Vì sao, cựu ưu đệ nhất thiểu nói sẽ cho mình một kinh hỉ lớn? Thì ra cái kinh hỉ này không phải là ngũ hành tinh hoa, cũng không phải vài món bảo y kia, lại càng không phải là linh dược. Hắn dành cho mình một kinh hỉ lớn chính là hạt châu tử này. Khỏa chân châu này vốn thuộc về Hồng Quân Tháp. Đây mới thực sự là tối kinh hỷ. Quân Mạc Tà cũng rốt cuộc hiểu rõ, lý do mình đi xuyên qua địa cầu này, không còn nghi ngờ gì nữa chính là vì Hồng Quân Tháp. Nhưng, quân Mạc Tà tin chắc, có thể xuyên qua không gian tuyệt không chỉ có một cách này. Theo lời nhắn để lại của cửu u đệ nhất thiểu thì có thể nhìn ra được, trong vũ trụ này có rất nhiều nền văn minh tồn tại, nhưng vì sao nó lại cố tình đi đến nơi này?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 Quân Mạc Tà rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện. Hắn than thở cùng cảm khái. Cái gọi là, duyên tiền định. Thì ra lại là như thế. Hắn vốn cảm thấy kỳ quái, bảo bối như hồng quân tháp đây, khi lúc phi thăng thành tiên hồng quân lão tổ vì sao không mang đi. Ngược lại lưu tại Côn Lôn Sơn. Một bảo bối uy lực lớn như thế, vì sao lại lọt vào bọn giặc phương Tây. Mà một bảo bối thần dị như thế nào lại chọn bản thân mình. Hết thảy nguyên nhân lúc này đều sáng tỏ cũng là bởi vì trận chiến lúc trước của cửu ưu đệ nhất thiểu mới tạo ra nhiều nhân quả. Như vậy, loại thiên địa Linh Bảo đều tồn tại số mệnh, cho nên khi thân tháp cùng khỏa chân châu chia lìa, Hồng quân lão tổ cho dù tiếp tục luyến tiếc, cũng phải nhường Hồng quân tháp lại cho người có duyên với nó. Cho nên, hơn 2.000 năm sau, thì có một tên vua châu bò xuyên thời gian cũng chính là chủ nhân mới Hồng quân tháp, mà Hồng hoang đệ nhất Linh Bảo cũng phải được khôi phục lại đầy đủ. Người có đầy đủ khả năng thực hiện đảm nhận chuyện này Không còn nghi ngờ gì chính là quân mạc tả quân đại thiếu gia. Đây chính là thời thế, vận khí thay đổi, trực tiếp một bước lên mây. Không chỉ một bước lên mây, mà thậm chí là một bước lên trời. Quân mạc tả suy nghĩ thật nhanh, trong nháy mắt liền hoàn toàn nghĩ thông suốt mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đối với trời cao vô tận trên đỉnh đầu, tự đáy lòng ra tăng thêm một phần kính sợ. Thiên ý khó lường. Quả nhiên như thế, hắn đột nhiên nhớ lại câu nói kia của cửu u đệ nhất hiểu. Ta rốt cuộc hiểu rõ thiên. Quân Mạc Tà không khỏi cười một hồi. Đâu chỉ một mình ngươi minh bạch, bản thiếu ra cũng hiểu được vài điểm cơ bản rồi. Quân Mạc Tà mang theo Hồng Quân Tháp đã phục hồi quay lại gian Thạch Thất Dược Liệu kia, hắn hiện tại có một loại cảm giác tự tin vô đối. Chỉ vào đống linh dược, Quân Mạc Tà lắc đầu, dùng một loại khẩu khí không ai bị nổi nói: "Nhanh chóng thu cho lão tử." Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, trước mặt Quân Mạc Tà liền xuất hiện một mảnh đất vô ghề, không chỉ có là linh dược, ngay cả Ôn Nguyễn Ngọc cũng bị thu lấy. Quân đại thiếu bị dọa đến nỗi nhảy dựng lên, đây cũng quá bá đạo rồi, quả thực so với đàn châu chấu ghé qua còn lợi hại hơn. Tranh thủ đưa thần thức vào Hồng Quân Tháp quan sát, hắn thấy tầng thứ hai của Hồng Quân Tháp chẳng biết từ lúc nào mở ra một cái không gian cực kỳ lớn, một mảng lớn linh dược cùng Ôn Nguyễn Ngọc kia đều nằm ở chỗ này, bao phủ bởi linh khí nồng đậm, so sánh với khí hậu khác nhau ở từng khu vực, thiên địa linh khí khổng lồ tất nhiên là tốt hơn, có lợi cho linh dược tầm bổ. Quân đại thiếu lau ra đầu, lẩm bẩm Nhìn cái này mà nói, lúc trước ngươi nói cả gốc dâm ra cũng không cho vào nhưng hiện tại lại đảo ngược, ngay cả đất đều đào bới, nói bị dịch châu chấu ghé qua vẫn còn nhẹ, phải là trời cao ba thước. Không, trời cao 10 trượng A, quá sức tưởng tượng, bất quá. Ta thích. Sau tiếng hung hăng cản quấy thu cho lão tử, người và vật chỉ trong một thoáng đem nguyên cả gian thạch thất bị dọn sạch sẽ. Chỉ còn lại một đống hỗn độn. Mấy vạn năm thu thập, tích tụ bảo bối của cửu ưu đệ nhất thiểu, trong nháy mắt bị quân đại thiếu vơ vét không còn gì. Vơ vét xong bốn phía, quân đại thiếu vốn định ra đi, dù sao ở nhà bên kia còn có đại sự, cần mình xử lý, nhưng quay tới quay lui lại cảm giác hình như mình vẫn còn quên cái gì đó. Rốt cuộc là cái gì đây? Quân đại thiếu ra cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nơi này mình đã toàn bộ vơ vét hết, tiếp tục cũng không được cái gì. Nhưng có một loại ý tưởng cứ quanh quẩn trong đầu hắn không dứt, nhưng cũng không biết được cụ thể là cái gì, tại sao có thể như vậy? Rốt cục lại đi dạo xem xét, quân mạc tài nhìn thấy mặt đất gồ ghề kia.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 phát động âm dương độn, thổ chi lực, vô thanh vô thức nhanh chóng chui vào đất. Thực hành vĩnh viễn là phương pháp hữu hiệu nhất. Quân Mạc Tà đầu đụng vào một khối cứng rắn tới cực điểm lòng đất, không phải vàng, không phải ngọc. Lấy mắt thường có thể thấy được trên trán của hắn nhanh chóng nổi lên một cục u lớn. DXXCM. Quân Mạc Tà choáng vắng đầu óc, đây là lần đầu tiên thuật âm dương độn vấp phải chắc trở. Lúc trước tối đa cũng chỉ bị ngăn cản nhưng không giống như lúc này đây, lại có thể bị tới độ này, nếu như bị người trong nhà thấy chắc họ cười đến đau bụng. Tuyệt đối không thể để cho người biết, đánh chết cũng không thể nói ra, mảnh đất này mặt trên cực xốp, nhưng phía dưới lại cứng rắn như vậy. Tại sao như thế nhỉ? Quân Mạc tà băng bó cái trán đứng lên, đang muốn chửi bậy một phen, lồng ngực hắn chứa đầy oán khí, đột nhiên ánh mắt nhìn chăm chằm, giống hệt phát hiện tân đại lục, miệng kêu lên: "Ta kháo, Tục Hồn Ngọc, lại có một khối lớn như vậy." Ồ, ồ, trước mặt hắn, không ngờ là một khoảng bề rộng chừng 3 trượng, chiều dài 40-50 trượng, ngọc thạch thật lớn. Phát ra quang mang trói lọi. Tục hồn ngọc. Quân mạc tả vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Cẩn thận nhìn ngó hai khối hiện có của mình đang nằm trong hồng quân tháp. Sau đó lại tiếp tục nhìn khối ngọc lớn như tòa núi nhỏ này. Xoa nhẹ ánh mắt nhiều lần. Mới rốt cục xác nhận. Đây là tục hồn ngọc. Quả là ông trời chiếu cố. Tiêu gia tổng cộng cũng chỉ có hai khối nhỏ như ngón tay. Nhưng được xem như bảo vật gia truyền. Có công năng thần diệu như vậy. Nhưng nơi này lại có tới một ngọn núi cái này của ta Quân đại thiếu khóe miệng tham lam nuốt nước miếng, như trề tới ngực. Giàu to rồi. Lần này chân chính phát tài rồi. Mạnh mẽ đè nén phấn chấn trong lòng, lần thứ hai khởi động lực lượng Hồng Quân Tháp cũng chỉ giống như câu cá thông thường, đem này toàn bộ khối tục hồn ngọc lớn này kéo ra khỏi mặt đất. Quân Mạc ta chảy nước miếng, chậm rãi vuốt ve, giống như là một gã sắc lang si mê vuốt ve đùi mỹ nữ. Thật đẹp, quá đẹp, nhất là trong này còn có thất thải quang mang không ngừng nhấp nháy. Xem ra này tục hồn ngọc Nhất định là nếu so với tiêu gia không chỉ hơn một bậc Quân mạc tà thì thảo nói Đem mặt nhẹ nhàng áp lên liền cảm thấy một loại cảm giác thoải mái thấm vào ruột gan tựa hồ tục hồn ngọc khi tiếp xúc trong nháy mắt điều hóa thành dòng ôn tuyền Đem cả người mình và linh hồn bao bọc bên trong đó Chậm rãi bồi bổ Một tia ý thức bất thường từ hồng quân tháp tiến vào trong đầu của hắn Trong chớp mắt Quân mạc tà trong lòng liền nổi sóng Thiên địa linh mạch Linh thạch tiên nhũ Chẳng trách cửu ưu đệ nhất thiểu nói nơi này ẩn chứa linh mạch tốt nhất thiên hạ Quân mạc tà mừng như điên nhảy dựng lên Có cả linh thạch tiên nhũ Có thể nói trong thiên địa là bảo vật đệ nhất đẳng Kéo dài sự sống, phục hồi ra thịt, xương cốt Chỉ là chút bổn sự nhỏ của nó mà thôi Chỉ cần ăn vào một giọt Liền cũng đủ làm cho một người từ ngân huyền một đường thăng tiến đến trí tôn cảnh giới Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là không bị bạo thể mà chết Mà một cái linh mạch lớn như vậy, bên trong có bao nhiêu giọt Nếu dùng để phối hợp luyện đan, như vậy, quân mạc tà hoàn toàn mê muội chỉ cảm giác mình cũng không thể thừa nhận chuyện tình khó có thể tưởng tượng như vậy. Mừng như điên, tim suýt chịu không nỗi vì trạng thái thiếu dưỡng khí, cả người ngã xuống, hai chân không ý thức đạp đạp, bày ra một động tác có rút kinh điển, giống y như bị ngộp thở vậy. Một hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy, thật cẩn thận hết một tiếng. Thu! Lúc này đây, toàn bộ đã không còn dáng vẻ bệ vệ hung hăng càn quấy như lúc trước, trong thanh âm lại ít nhiều mang một chút ý tứ nịnh Tục hồn ngọc to như vậy, nháy mắt được thu vào trong không gian tầng thứ tư của hồng quân tháp. Sau đó, quân mạc ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, tuần tra chung quanh. Ân, này cái giường này bổn công tử cũng phải thu lấy. Còn có dạ Minh Châu, ngươi không xem ra gì. Nhưng ta vẫn rất là vừa ý, cũng không khách khí. Dù sao ngươi chính là để lại cho ta, phải không? Bất quá, làm người không thể tuyệt tình. Linh mạch diệt vong, đối với phía trên ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Hàn phong tuyết trên người sở dĩ có chứa cái loại khí độ hấp dẫn lực lượng hồng quân tháp, chỉ sợ là vì nhân tố này, thêm nữa phong tuyết ngân thành hiện tại cũng là quan hệ thông gia. Làm vậy không tốt lắm. Quân Mạc Tà do dự một hồi, cắn chặt răng, thần tình lộ vẻ đau lòng cắt đi khối cỡ một thước trả lại chỗ cũ. ta không lấy hết. Nói không chừng qua 10 vạn năm nữa, quay lại nơi đây, lại có một linh mạch nữa. Xác nhận toàn bộ thu thập xong, quân Mạc tả một cái lắc mình, biến mất. Nơi này chỉ lưu lại một đại điện vỡ nát Quang cảnh này so với quỷ vào thôn làng còn muốn thê thảm hơn. Quân đại thiếu gia thầm nghĩ, nếu cửu đệ nhất thiểu có ngày trở lại, hắn chứng kiến cảnh có thể sẽ học máu tại đương trường. Như vậy không phải vui sao, thật là thống khoái. Quân mạc tả không biết cửu đệ nhất thiểu quay lại có hay không học máu, nhưng nếu hắn không học máu người, cũng phải ói ra. Ngay lúc quân đại thiếu gia đem linh mạch toàn bộ thu hồi, ngay tại phía trên đỉnh đầu hắn, cũng không biết bao nhiêu xa so với tòa thạch thất này. Phong tuyết ngân thành lão thành chủ Hàn Phong tuyết đang ngồi trong liên hòa đài luyện công, vô số linh khí tụ tập thành sương mù, bao vòng quanh đài sen của Hàn Phong tuyết. Bỗng nhiên, bốn phía linh khí ánh sáng lập tức giảm bớt. Hàn Phong tuyết lập tức phát hiện, nét kinh dị hiện ra trong mắt, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Linh khí nồng đậm đột nhiên giảm bớt tới 90%. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn lão thành chủ nhất thời tâm như bị mây đen bao phủ. Nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả chuyện này làm cho lòng lão cảm giác như chậm rãi chìm xuống vực sâu, lạnh tới thấu xương. Nơi này vốn là do năm đó Cửu U đệ nhất hiểu rỗi rãnh, cực kỳ nhàm chán muốn là một chỗ ở trên mặt đất, dẫn khí từ linh mạch dưới nền đất dẫn ra, tuy rằng tương đối ít, nhưng so với địa phương khác mạnh hơn nhiều lắm, mới có thể tạo ra hiệu quả kỳ dị tới bực này, cũng tạo cho Phong Tuyết ngân thành mấy trăm năm huy hoàng. Hiện giờ, linh mạch đều bị quân đại thiếu cất vào trong túi quần rồi, nơi này sao có thể kéo dài hiệu quả dành người luyện công?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 Rốt cục nổi lên lòng nghi ngờ Có cường giả có tính tình tốt như vậy sao? Tùy ý khiêu khích Nhưng chỉ im hơi lặng tiếng So với rùa đen rút đầu có cái gì khác biệt Trên đời này, Phàm là cường giả Tất nhiên sẽ có ngạo khí của mình Nếu nửa điểm này cũng không có Dựa vào cái gì có thể trở thành cường giả Cường giả chấp nhất, kiên trì Tín niệm mới là đáng khâm phục nhất Có tất cả phẩm chất này mới có thể vượt trội hơn người Trở thành tồn tại độc nhất vô nhị Thử hỏi một người hiền lành Một người bình thường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 Cường giả, luôn hướng tới tự do, tự tôn, tự mình cố gắng. Người như vậy, lại há có thể để người khác tùy ý khiêu khích mà không hoàn thủ. Thậm chí, ngay cả việc đáp lại cũng không có. Đám người chỉ thiên phong rốt cục trong lòng cũng xinh nghi ngờ. Ngay lúc này đây, một tin tức như sấm xét giữa trời quang, làm rối loạn tâm cảnh của bọn hắn. Thánh địa dùng bồ câu đưa tin, tiến tới Ngân Thành là 9 vị tôn giả, dẫn đầu là tiêu giao tứ cấp tôn giả, cộng lại 580 vị cao thủ.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 Từng cửu cấp đỉnh huyền thú phi hành, mang theo thần khí vanh bó tự đắp, đắp thắng trở về, đáp xuống quân gia Độn thế tiên cung thánh giả Trần Trùng cảm thụ nhìn, thấy một cỗ khí thế phô thiên cái địa, ánh mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Thiên hương thành, tại mật thắt trong phủ nhị hoàng tử. Sư phụ quân Mạc Tà quan tâm nhất hẳn là kẻ kế thư y bát của hắn. Cũng chính là quân Mạc Tà. Nhưng, quân Mạc Tà quan tâm ai nhất? Ai có thể cho ta một cái đáp án chính xác không? Trần Trùng cao mày Nhìn Lý Du Nhiên phía đối diện mong muốn tìm thấy đáp án, lấy thân phận thánh giả, hướng tới hỏi vãn bối vấn đề này, thật sự là rất coi trọng Lý Du Nhiên. Quân Mạc Tả quan tâm nhất người nào? Xin hỏi đại nhân vì sao lại hỏi như vậy? Lý Du Nhiên cười nhẹ, đủ để che giấu một tia kinh ngạc trong mắt. Rất đơn giản, bởi vì ta vừa mới xác nhận, lão quái vật kia kỳ thật căn bản là không có mặt tại quân gia. Điểm này, lão phu có thể chắc chắn. Ngoài ra, khi đám huyền thú trở về, Quân Mạc Tả cũng không có mặt Trần Trùng nói một cách chắc chắn. Khi vừa nói xong, Trì Thiên Phong nhìn hắn một cái, trong mắt chợt lóe lên chút bất mãn. Những lời này nói ra là mọi người đều cả kinh. Trì Thiên Phong nhướng mày hỏi. Trần Huynh sao có thể nói như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Mấy ngày qua khi tiến hành do xét bên trong, tất cả mọi người chúng ta đều đã đi đến tiểu viện kia. Đối với linh khí bên trong đều có ấn tượng sâu sắc, nơi đó có đủ thứ kỳ lạ, mọi người đều chính mắt nhìn thấy.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 Chúng ta đều bị gạt, chúng kế hoãn binh của lão quân chiến thiên kia. Quân gia trong mấy ngày nay căn bản là một mảnh trống không, hoàn toàn không có năng lực chống cự, hoàn hảo lấy hư chống thật, lấy giả làm thật. Ở trên không trung quân gia hấp thụ thiên địa linh khí chẳng khác gì chiếm đoạt lãnh địa. Dưới tình huống này mà còn không hiện thân như vậy đáp áp không cần nói cũng biết, vị Trần Trùng Thánh giả này quả nhiên có đảm lượng, giá mạo hiểm lớn như vậy, hành sự không chút e dè. Phải biết rằng trong lúc Trần Trùng hấp thu thiên địa linh khí, Nếu vị chủ nhân nơi này đột nhiên xuất hiện, thì chẳng khác gì toàn bộ không có chút lực hoàn thủ. Trần Trung nói mạo hiểm, từ này quả rất đúng. Mạo hiểm nghĩa là một khi phát sinh việc ngoài ý muốn liền nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến họa sát thân. Trong nhất thời, cả đám người nhìn hắn bằng ánh mắt khâm phục, Trần Trung liền cười khổ một tiếng nói. Mọi người đừng nhìn ta như vậy, nếu các người ở đấy thấy lão phu sợ hãi tới mức đổ mồ hôi hột, thì sẽ không còn nhìn ta như bây giờ nữa đâu, cả đời ta trải qua vô số hiểm cảnh. Nhưng sự nguy hiểm tối hôm qua cũng là có 102 Mọi người đều cười to. Nhưng quân gia không phải là mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một mà thôi đó là sư phụ của quân Mạc Tà. Nếu hắn không ở chỗ này thì chúng ta còn đối phó với quân gia làm cái gì? Chẳng lẽ lần này chúng ta phải phí công vô ích? Chỉ thiên phong nhíu mày. Lần này nếu không biết tin giữ lúc trước, có lẽ chúng ta đành phí công một phen nhưng sự đời không dễ dàng như vậy. Mục tiêu hiện giờ của chúng ta không chỉ có thể dừng lại ở thần bí nhân kia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 Hai người kia chính là tâm phúc đại họa của Tam Đại Thánh Địa. Nếu tiếp tục tha cho bọn họ, Tam Đại Thánh Địa chỉ sợ sẽ suy sụp. Hai người đó mới chính là uy hiếp chí mạng. 12 người lâm vào trầm tư. Cung chủ đích thân thỉnh cầu, Thánh Vương tự mình chịu gọi, đây quả thật là việc lớn. Xem ra, Mạc Vô Đạo đối với cái chết của em mình là tiêu giao, có thể nói là cực kỳ phẫn nộ. Đối với quân Mạc tả và Mai Tuyết Yên đã kiềng kỵ đến cực điểm. Nếu không như thế... Tam Đại Thánh Địa sẽ không làm trái với quy luật, thỉnh cầu thánh giả ra tay. Thánh giả không bao giờ tham gia vào công việc của Tam Đại Thánh Địa. Thánh giả là cường giả thuộc tầng lớp trên của Tam Đại Thánh Địa, thuộc loại tồn tại tuyệt đối siêu nhiên, cho tới bây giờ chỉ một lòng tu luyện, không liên quan đến thế tục bên ngoài, hơn nữa, mỗi người đều có cái tôi của riêng mình, tự tìm một chỗ tu luyện, ngoại trừ công chủ bất cứ kẻ nào cũng không được phép quấy rầy. Chỉ cần không liên quan đến sinh tử tồn vong của Tam Đại Thánh Địa, cao thủ cấp thánh giả sẽ không xuất thủ.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 Một âm thanh ôn nhu dị thường thản nhiên văng lên, chính là giọng nói của nữ nhi. Nhưng tại đây rõ ràng là chỉ có 12 nam nhân, sao lại có âm thanh có nữ nhân? Lý Du Nhiên ngạc nhiên ngởng đầu, phát hiện 10 người khác như đã quen với chuyện này, sắc mặt vẫn không đổi. Lại nói, một vị thánh giả của độn thế tiên cung, mặt trắng không dâu, nhìn sơ qua khoảng khoảng 40 tuổi, lúc không nói chuyện nhìn nghiêm trang lạ thường, tỏa ra khí độ thế ngoại cao nhân, nhưng khi mở miệng nói chuyện lại là giọng điệu của nữ lưu. Hơn nữa lúc mở miệng nói chuyện ngũ quan trở nên cực kỳ quái dị Hai hàng lông mi Một thì bay xéo Thẳng như kiếm một thì cong cong như vành trăng khuyết Một bên mặt vẫn là bản sắc thiết huyết nam nhi Nhưng bên kia lại chuyển đổi thành mềm mại như son Một mắt lué ra hàn quang Một mắt thì lại như tình vạn chủng Tay trái vẫn như ban đầu nhưng tay phải lại nhỏ và dài Ngón tay như ngọc lại hơi hét hét lên Thậm chí ít hầu cũng không có gì thay đổi vẫn giống như của nam giới Nhưng lại có thể phát ra âm thanh của nữ nhân như vậy Lý Du Nhiên chỉ nhìn thoáng qua, trong mắt liền tràn ngập một loại cảm giác ghê tởm khó tả, cảm thấy bản thân mình gặp phải việc xấu xa nhất trên thế giới. Người lưỡng tính, trên đời lại thực sự có người như thế tồn tại. Không biết Khương Huynh vì sao lại nói như vậy. Tát Thanh Lưu hơi hơi nhíu mày nói. Vị Khương Huynh này, tay phải che miệng cười run cả người, cười rộ lên thành tiếng, mắt phải phong tình vạn trùng hướng về Tát Thanh Lưu liếc một cái, có chút ngây thơ, làm nũng, nói. Ai nha? Người ánh mắt thật sự kém cỏi, ngươi phải gọi nhân ra là Khương muội muội mới đúng. Khương muội muội tát thanh lưu thần sắc quái dị, thật giống như đang ăn trong một bữa tiệc thịnh soạn thì nuốt phải một con bọ hung. Có muốn phun ra cũng không được vì đã lỡ nuốt vào rồi, loại tư vị này quả thật là khó có thể hình dung. Khương quân tập, có chuyện gì thì cứ thoải mái nói đi. Giờ này khắc này, giờ này còn giờ công phu này ra nữa sao? Trần trùng nhíu mày, trước khi tới đây. Hắn luôn dặn đi dặn lại thằng nhãi này nếu không cần nói thì tuyệt đối đừng nói, tốt nhất là làm cho bản thân mình thành người câm, không nghĩ tới thằng nhãi này vẫn bộ dáng như cũ. Âm dương thánh giả, khương quân tập, truyền thuyết kể rằng, nhiều năm trước một dị tộc nhân, ở đoạt thiên chi chiến trọng thương chưa chết ngỗ nhiên vượt, qua thiên trụ sơn bị đuổi giết gần chết, nhưng thú tính vẫn còn trong lúc chạy trốn đã cưỡng dầm một bà lão trong núi. Cuối cùng dị tộc nhân kia bị liên quân huyền huyền đoạt thiên giết chết.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 Tất cả đều tiền dâm hậu sát, bởi vậy mình hắn đã gây nên trường hạo kiếp. Sau cùng, người của độn thế tiên cung ra mặt thu phục, đem giam lại và giám sát việc tu luyện. Nhưng sau nhiều năm, xảy ra việc nằm ngoài ý nghĩ của mọi người, người này lại có thể đột phá lên các bậc thánh giả, có thể nói là vô cùng hi hữu. Lần này chính vì vị sư phó với năng lực thần bí kia của quân Mạc Tà, do sợ có điều gì sơ xuất, nên mới để hắn đi theo vì hắn tính tình nham hiểm lại tinh thông nhiều mưu mẹo. Nếu kẻ nào không chú ý phòng bị... Dù người có thực lực mạnh hơn hắn cũng bị dính chiêu Trần Đại Ca Người nói linh tinh gì đấy Khương quân tập miệng cong lên Hờn dỗi nói Người ta lúc này không phải là khương quân tập Người ta hiện tại gọi là khương quân cơ đó Hắn vừa nói Một bên mắt thoáng liếc nhìn rồi chớp mắt Trong phòng có gần 10 nam nhân Mỗi người đều nhận được một cái liếc mắt như vậy Ngay cả hậu xanh tiểu bối Lý Du Nhiên cũng không ngoại lệ Như bị gió lạnh thổi tới Với tu vi thấp kém nhất Lý Du Nhiên phản ứng mạnh nhất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 thân tình cực kỳ quái dị, thôi trường hà tay phải nắm chặt lại như lâm trận, trên mặt là một mảnh trắng xanh. Đối mặt với kẻ biến thái như vậy, cường giả cấp bậc thánh giả cũng không ngoại lệ. Con Trần trùng thì trên trán đổ mồ hôi hột, hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao lúc đó lại để một người không ra người, yêu không ra yêu đi như vậy. Quả thực là dọa người mà, vị Khương quân cơ này một ngày là nam nhân, một ngày nữ nhân, xem ra hẳn là vừa rồi trong một khắc này, nữ nhân trong hắn đột nhiên xuất hiện. Các ngươi là đại nam nhân, nhưng rốt cuộc cũng không bằng nữ nhi chúng ta tâm tư cẩn thận. Khương quân tập thân hình cao lớn thô cạch, cả người mềm mại đáng yêu, chìa ngón tay nhỏ, dài, ngọc ngà, nhẹ nhàng như không điểm lên trên chán mỗi người, tựa như một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nữ đang hướng tới tỉnh lang làm nũng. số nam nhân, chính là ngu ngốc nhất. Cách, cách, cách, một loạt âm thanh miến răng văng lên, đủ làm cho cả bốn vị thánh giả cả người đều mơ màng. Thật không dám tức giận nhưng quả là quá dọa người mà. Theo ta thấy Sư phụ quân Mạc Tà, năng lực cùng lắm bằng với chúng ẩn giả mà thôi, nếu muốn gây bất lợi với Tam Đại Thánh Địa, thì chỉ sợ trong mấy trăm năm đã xuống tay rồi, làm gì phải chờ tới bây giờ. Nhưng quân Mạc Tà này lại không như vậy. Người này hiển nhiên đối với Tam Đại Thánh Địa chúng ta hận thấu xương, nếu nói không đội trời chung là vẫn còn nhẹ. Thật sự là đáng thương cho nên, giết chết quân Mạc Tà mới là việc trọng yếu nhất trước mắt. Hắn đã có năng lực tàn sát hết 600 cao thủ, vậy hắn cũng có thực lực hủy diệt Tam Đại Thánh Địa. Ta nghĩ, đây mới là chỗ băn khoăn chân chính của cung chủ. Mọi người hiểu rồi chứ? Khương quân tập mắt như to lên, tỏa sáng, dùng một loại khẩu khí nũng nịu, ngọt ngào, ướt át, có chút nhất nhất nói. Sư phụ quân mạc tà quả thực có tu vi kinh hãi thế tục đến bực này, nhưng không đối lập với tam đại thánh địa. Vậy nếu có giết đồ đệ của hắn cũng không tạo thành thù địch gì. Nhưng nếu hắn không biết tiến thoái, cho dù là muốn hướng tam đại thánh địa trả thù, hắn quả thực là tìm tới cửa đi chăng nữa?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 Liên trực tiếp động thủ. Trần Trùng chậm dãi nói. Chỉ thiên phong chậm ngâm một chút, tiếp lời. Không sai, hiện tại thiên phạt hung thú đều ở đây. Người của quân gia cũng đều ở đây. Mai Tôn giả chắc hẳn có điều cố kỵ. Cho nên nàng ta không thể trốn, cũng không dám trốn. Lúc này đây, giết chết Mai Tôn giả chính là cơ hội tốt nhất. Trần Trùng chậm dãi gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, hỏi. Ai đi? miêu vô cực cười lạnh một tiếng, nói. Trận chiến đầu tiên này, cứ giao cho chúng ta. Mộng huyễn huyết hải, toàn quyền xử lý đi. Hừ, thiên phạt mai tôn giả, ta muốn xem, vị thiên phạt truyền nhân này rốt cuộc có cái bổn sự gì hơn người. Cũng tốt, chúng ta 6 người ở phía sau lực trận cho các ngươi. Bất quá, các ngươi hạ thủ phải có nặng nhẹ, chúng ta dù gì cũng là thân phận tiền bối, nay lại lấy nhiều đánh ít, vì vậy với thiên phạt hung thú, không cần phải đả thương quá mức. Vạn nhất thiên phạt thánh vương đột nhiên phá quan xuất hiện, thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trần Trùng trầm ngâm nói Tôn giả dưới các ngươi ra tay đối phó với mai tôn giả, thực lực tương đương, dù có cao thấp, cũng không sai biệt nhiều. Nếu thiên phạt thánh vương xuất hiện, có thể xem như là chuyện của đám tiểu bối đánh nhau, nhưng nếu chúng ta thánh giả tự mình ra tay, vậy thì hơi khó giải thích. Nhưng chỉ cần đợi đến lúc mai tôn giả ra tay trước, thì sẽ không còn phải lo lắng hay lo ngại gì. Tổ huấn chỉ nói không được tàn sát lẫn nhau, nhưng không buộc chúng ta đưa cổ chờ chết. Khương quân tập lướt mắt nhìn, hơi hợt nói. Nghe nói, Mai Tôn Giả đang che chở cho quân gia quân Mạc Tà, mà người thân của quân Mạc Tà cũng không có nhiều, mẹ của hắn vừa mới trở lại quân gia, nữ nhân này chính là người quân Mạc Tà quan tâm nhất. Chúng ta chỉ cần khống chế đông phương vấn tâm, như vậy Mai Tôn Giả tất nhiên sẽ nổi điên. Như vậy các người liền có thể ra tay giết người, nói tới đạo lý cũng không ai bắt bẻ được. Không sai, không sai, chúng nhân nhãn tỉnh sáng lên. Tuy nhiên, nghe nói quân Mạc Tà kia mị lực hơn người, Ngay cả mai tôn giả cấp bậc thú hoàng tôn sư Cũng có thể mê hoặc được Đợi cho hắn trở về Các ngươi cần phải lưu lại cho ta Ta muốn gặp hắn để xem phong thái Bản lĩnh như thế nào Khương quân tập thẹn thùng Cúi đầu Chịu không nổi tựa hồ ngay cả cổ đều đỏ lên Chúng nhân đều á khẩu Không nói thành lời Lý Du Nhiên theo đường cũ từ trong phòng bí ẩn đi ra Hít lấy hít để từng ngụm không khí Trong lòng cảm thấy hết sức phiền muộn Muốn ói Thế gian lại có kẻ như vậy Vừa rồi ở bên trong, hắn cơ hồ có vài chục lần nhịn không được, phải nôn ra, bây giờ cảm giác đó lại trở lại. Một hồi lâu sau, Lý Đại Công Tử lúc này mới bình tâm lại, cả người đứng thẳng. Trong lòng suy tư phán đoán, dùng thủ đoạn uy hiếp mẫu thân quân Mạc Tà, thật sự sẽ có hiệu quả sao? Đối với Mai Tuyết Yên có lẽ có nhưng đối với quân Mạc Tà sẽ như thế nào? Thủ đoạn như vậy, tin tưởng cho dù là người trong thế tục thông thường cũng rất ít sử dụng. Vì sao thánh giả tam đại thánh địa này lại bình chân như vậy vậy Chẳng lẽ tu vi cao thì có thể thật sự vô tình vô nghĩa, coi thường thiên hạ chúng sinh, trong lòng chỉ có hai chữ thành bại thôi sao? Quân gia, cần phải ứng phó thế nào đây? Có phải hay không vì vậy mà hoàn toàn bị diệt vong? Nếu mai tôn giả vì vậy mà chết, quân mạc tà sẽ như thế nào? Nếu ta là quân mạc tà, thì sẽ ra sao? Gì? Lý Du Nhiên ngởng đầu, nhìn lên trời, đột nhiên trong lòng chợt có chút mờ mịt, bởi vì đến bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện cuộc đời của mình không ngờ là hoàn toàn không có mục tiêu. Ta lý du nhiên, rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Rốt cuộc có năng lực làm cái gì đây? Mai tuyết yên xuất lĩnh đại đội nhân mã, chiến thắng trở về, quân gia từ trên xuống dưới đều tỏ vẻ vui mừng. Lão gia tử cũng rốt cuộc tạm thời buông lòng tâm sự trong lòng. Thống khổ nhất chính là Hàn Yên Giao, đã lâu không thấy thiên hương thành, nay lại thấy quân chiến thiên tuổi già sức yếu, chợt đột nhiên cảm thấy áy náy liền quỳ sụp xuống trước mặt quân chiến thiên, khóc như mưa. Quân chiến thiên than nhẹ. Trong mắt hiện lên một hồi ức vui vẻ, mỉm cười nâng nàng lên, "Yên Dao, hảo hài tử, ngươi chịu khổ rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, cửa quân gia luôn luôn rộng mở chờ ngươi." Hàn Yên giao ôm mặt nức nở, nước mắt rơi lã chã. Mười năm qua, nàng một mực lo lắng quân gia sẽ đối đãi với mình như thế nào, cho dù là khát khe thế nào đi nữa, mình cũng phải cắn răng chịu. Nhưng bây giờ nàng rốt cuộc đã biết đáp án, một đáp án không tưởng tượng ra được. Loại cảm giác khoan dung mà nàng có thể cảm giác được Hiện tại nàng chỉ muốn khóc lớn một hồi cho thoải mái Cha, tam thúc cùng yên giao đều không nhỏ Con nghĩ nên xem xét thời gian Đem hôn sự của bọn chúng mau chóng tiến hành Cũng là tốt cho quân gia chúng ta Mau chóng khai chi tán diệp Con cháu đầy đàn Thế hệ thứ ba của nhà ta cũng chỉ có mỗi mình mặc ta Thật sự có chút mong manh Đông Phương vấn tâm uyển chuyển nói Quân lão gia tử liên tục gật đầu Cười nói Tốt Hàn Yên dao đỏ mặt lên, lôi kéo Quân Vũ Ý đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, yêu thương. Chuyện này mới là chính tâm bệnh của nàng. Vì Quân Vũ Ý tha thiết lôi kéo, nàng đành phải cùng hắn vào nhà trước. Đêm khuya, quân gia sắp xếp tiệc rượu khoản đãi Thiên phạt huyền thú, mọi người đều hoan nghênh tán thành. Trong bữa tiệc, quân lão ra tử kể cho Mai Tuyết Yên nghe những chuyện ngày trước của quân gia. Mai Tuyết Yên nghe xong liền nhăn mặt, nhíu mày. nàng làm bá chủ một đời, nhưng cũng dễ nhận ra được nguy cơ lớn lao trong đó cơ hồ vượt qua năng lực khống chế của bản thân. Hiện tại, tuy rằng quân Mạc Tà chưa từng nói qua lần nào, nhưng Mai Tuyết Yên lại từ lâu cũng loáng thoáng hiểu được một chút. Vị sư phó kia của quân Mạc Tà, căn bản là không có thật. Hết thảy sự tình đều là do một tay quân Mạc Tà mà ra. Nhưng đối phương, 9 vị thánh giả đã như hổ rình mồi, tuy rằng đang án binh bất động. huống chi, lần này trở về, tuy là đắc thắng nhưng cũng mang đến chuyện xấu quá lớn. Tam đại thánh địa tổng cộng 9 vị tôn giả. 600 vị cao thủ đồng thời bỏ mình, đây là thiệt hại lớn tới mức nào, cừu hận tới cỡ nào, thậm chí ngay cả thánh giả cũng không thể thờ ơ. Chuyện này tất nhiên không cần phải nói nhiều. Truyền lệnh tất cả huynh đệ, trước mắt bắt đầu làm tốt việc chuẩn bị chiến đấu, nhưng không có mệnh lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Mỗi thời mỗi khắc, nửa điểm cũng không thể lơi lỏng. Các huynh đệ phi hành đã hóa hình chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiếp ứng mang cả quân ra một đường bay về phía nam, toàn bộ rút về Thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên lặng lẽ dặn bên tai Hạc Trùng Tiêu một câu. Hạc Trùng Tiêu gật đầu thật sâu, xoay người đi ra ngoài. Cho đến khi Mạc Tả quay về, ta sẽ cùng mẫu thân ở tại biệt viện này. Còn hai người các ngươi cùng Mộng Nhi ở cùng một chỗ, mọi người chiếu cố lẫn nhau. Mai Tuyết Yên quay lại an bài quản thanh hàn và Độc Cô tiểu nghệ. Tuyệt lộ. Mai Tuyết Yên lông mày như dựng đứng, khuôn mặt hiện rõ nỗi đau buồn. Nàng có thể đoán được người có sức ảnh hưởng quan trọng nhất bây giờ, đối với quân Mạc Tả không thể nghi ngờ chính là Đông phương vấn tâm, sau đó là lão gia tử quân chiến thiên, người thứ ba mới có thể là mình hoặc là quân tam gia, quân vô ý. Địch nhân trừ phi là bất chấp tất cả, không để ý tới người trong thiên hạ, trực tiếp đối phó cả quân gia. Nhưng theo kinh nghiệm của Mai Tuyết Yên, cao thủ thánh giả ra tay tuyệt sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu mục tiêu là quân chiến thiên, chỉ sợ những ngày này đối phương sớm đã xuống tay. Nếu đối phương vẫn không có động tĩnh gì, như vậy mục tiêu nếu không phải mình thì nhất định là đông phương vấn tâm. Mai Tuyết Yên trong nháy mắt liền nghĩ tới điều này, tức khắc liền nghĩ ra kế sách ứng phó. Cho nên Mai Tuyết Yên mới an bài quản thanh hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ ở chung một chỗ. Vạn nhất khi đánh giết xảy ra không lan đến hai người này, lấy tu vi hai nàng cho dù là chỉ quét ngang qua một chút sợ rằng cũng chịu không nổi. Quân Mạc Tà vắng mặt, Mai Tuyết Yên nhất định phải bảo vệ tất cả mọi người thật tốt, bởi vì đây là trách nhiệm của nàng, mà đã là trách nhiệm thì phải ra sức gánh vác. Quản Thanh Hàn cùng Độc Cô Tiểu Nghệ lặng đi một chút. Lại chứng kiến sắc mặt Mai Tuyết Yên lộ rõ vẻ trầm trọng, tựa hồ sắp truyện trọng đại phát sinh. Hai người trong lòng đều cảm thấy dùng mình, như thuận gật đầu đáp ứng. Đối với Mai Tuyết Yên, hai người đều bội phục đến sát đất. Nàng đã sắp xếp như vậy thì tự nhiên có dụng ý của nàng, mình chỉ việc thực hiện không cần hỏi. Giờ phút này Mai Tuyết Yên có cảm giác nuốt không trôi. Nàng hay nhíu mày, suy tư, như mang tâm sự nặng nề. Đoạn đường về nếu bay liên tục cũng mất khá lâu, tính tới bây giờ cũng có thể mới được một nửa Mai Tuyết Yên một mực trông chờ, đợi quân mạc tà trở về, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy trở về. Đã 4 ngày trôi qua, so với lúc đi thì đã nhiều hơn hai ngày. Đêm khuya, mọi thứ dường như yên tĩnh lạ thường. Để nguyên quần áo mà ngủ, Mai Tuyết Yên mau chóng cảm ứng được một tia hơi thở cường đại ở nơi nào đó, trong thiên hương thành dâng lên, chớp mắt đã dừng lại ở phía trên tiểu viện của mình. Thật nhanh! Hơn nữa, không chỉ một người, lần này quả thật là phiền toái Mai Tuyết Yên mặc dù cảm thấy kinh hãi nhưng thần sắc vẫn hờ hững như thường, chậm rãi ngồi dậy, vận động cổ tay một phen. Vương giả chi kiếm mà Quân Mạc Tà tặng cho nàng nhanh chóng xuất hiện trên tay. Mai Tuyết Yên khẽ vuốt ve vỏ kiếm, ánh mắt chợt trong như là nước lấp lánh trong đêm, lóe lên sát khí nồng đậm. Người tới mặc dù là cấp bậc thánh giả, nhưng chẳng lẽ Mai Tuyết Yên ta mà lại phải sợ hãi? Mai Tuyết Yên trong ánh mắt thoáng hiện lên một nét nhu tình cùng với một tia quyết liệt, từ trong người lấy ra một cái bình ngọc nho nhỏ. Đây có thể là cái bình ngọc nhỏ nhất, không thể nhỏ hơn, cả bình cũng chỉ to bằng đầu ngón tay, bên trong có bà khỏa đan dược cỡ bằng hạt đậu, thỉnh thoảng lại phát ra kim quang. Chính là Thánh Vương Đan. Sự việc bên trong liên quan tới thiên phạt nhất chiêu đoạn tuyệt cũng đã trải qua hơn vạn năm, kể từ đó đến giờ vật này được xem là thần vật, tới bây giờ vẫn không có người dùng qua. Cũng không phải là không thể dùng mà là không dám dùng. Thánh Vương Đan vốn là năm đó thiên phạt đời thứ nhất Thánh Vương ngay lúc chết đi. Đem máu huyết của chính mình ngưng kết thành ba khỏa đan dược thần kỳ. Hiệu quả của nó vượt xa huyền đan. Khi ăn vào, trong thời gian ngắn, công lực bộc phát gấp 10 lần. Khi dùng xong liền có thể giết hết thảy địch nhân trong phút chốc. Nhưng để có được hiệu quả như vậy thì cái giá phải trả cũng phi thường lớn. Thậm chí không phải kẻ nào cũng có thể chịu đựng nổi. Cái giá phải trả đó chính là tự lấy sinh mệnh cùng bản thân làm vật dẫn. Một khi ăn vào 3 quả thánh vương đan này, vô luận người có tu vi thế nào? Kết quả cũng chỉ có một, kinh mạch như đứt từng khúc, lần lượt nổ tung. Khi nguyên lực đã hết, liền trở về nguyên hình, trở thành huyền thú cấp 3 thậm chí không bằng cả huyền thú bình thường. Đây chính là chiếc địch nhân sau diệt chính mình, đoạn tuyệt đan. Thuốc này trước khi tới tay mai tuyết yên đã trải qua hơn 10 lần truyền thừa. Chiếc bình nhỏ đựng thánh vương đan cũng đã bị vốt phẳng, có vẻ mỏng đi một phần. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó không biết có bao nhiêu thiên phạt thú vương từng có ý nhiệm dùng thánh vương đan. Trong đầu nhưng cuối cùng vẫn không có ai có thể hạ quyết tâm. Nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp hiện giờ, Mai Tuyết Yên lại không chút do dự đem ra. Quân mạc tà không có mặt, an toàn của quân gia đều đặt trên người mình. Nàng tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy đến với người, của quân gia. Cũng không có gì là kỳ quái. Vì ta cũng là người của quân gia mà. Đây là trách nhiệm quân mạc tà, trách nhiệm của hắn tự nhiên cũng là trách nhiệm của ta. Đôi mắt xinh đẹp của Mai Tuyết Yên toát ra một tia kiên quyết dứt khoát. Đôi môi anh đảo nhẹ nhàng hôn lên thân vương giả chi kiếm mà quân Mạc Tà đã tặng, trên mặt toát ra vô cùng quyến luyến với vô hạn ôn nhu. Sau đó nàng vận chỉ như bay, trên tường liền xuất hiện một hàng chữ ngay ngắn. Từ nay về sau, mệnh lệnh của Mạc Tà cũng chính là mệnh lệnh của Mai Tuyết Yên Ta. Thiên phạt huyền thú, không ai được chống lại. Nàng mới vừa vặn viết xong hàng chữ này liền cảm thấy được áp lực, như núi ở phía trên đỉnh đầu. Tổng cộng có 3 cổ áp lực tới cực điểm đang ẩm ẩm áp chế. Ngày sau đó nóc nhà mấy gian phòng nơi tiểu viện đột nhiên bay vù lên không chung. Một trảo thủ to lớn lao xuống, chụp vào nơi đông phương vấn tâm đang ngủ say. Mai tuyết yên cười lạnh một tiếng, quần áo bay phất phới, liền nhảy vút lên, vỏ kiếm bay khỏi tay, kiếm phong trượt lóe sáng, trong bóng đêm biến ảo thành một cự long hào quang sáng chói trường kiếm hùng hổ đâm vào trảo thủ đang bổ xuống. Mà ở nơi xa, quân mạc tà cùng ưng vương một đường bay nhanh, khoảng cách tới thiên hương cũng chỉ không đến nửa ngày lộ trình chỉ là càng là bay về phía trước, quân mạc Tà cảm thấy càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng thấy tâm phiền ý loạn. Tự hồ có chuyện tình không tốt sắp phát sinh mà chính mình lại không kịp ngăn cản. Loại cảm giác không ổn này cứ quanh quẩn trong lòng quân mạc Tà càng lúc càng rõ rệt. Cảm giác buồn bực sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng Tà Quân đại nhân, hai đời tung hoành ngang dọc với biết bao thủ đoạn vô tình độc ác. Trong lòng liền dâng lên suy tính thiệt hơn cùng nỗi sợ hãi. Loại cảm giác này không hiểu sao lại có thể thực đến như vậy. Cho nên hắn thúc dục ưng vương bay nhanh hơn nữa. Mà ưng vương tự hồ cũng phát hiện cái gì. Không cần nói nhiều, toàn thân vận dụng tất cả sức lực có thể. Cả người tựa như một tia chớp đen, cắt ngang qua màn đêm, hướng thiên hương thành cấp tốc bay tới. Chính là không tiếc giá nào phi hành cực nhanh. Quân mạc tà bỗng nhiên trong lòng rung động mãnh liệt, cảm giác đau nhói khó nói nên lười trượt dâng lên làm toàn thân hắn có rút. Tim hắn đập mãnh liệt chưa từng có. Khi nảy sinh loại cảm giác đau đớn này. Quân mạc tài nhất thời liều lĩnh bắt lấy móng vuốt khổng lồ của ưng vương, vận chuyển một lượng lớn thiên địa linh khí vào trong thân thể ưng vương. Tốc độ ưng vương đột nhiên tăng gấp bội. Trong màn đêm đen nhánh chỉ lưu lại một chút tàn ảnh, lông chim cùng không khí ma sát cực độ, mơ hồ lộ ra mùi cháy khét. Đúng là đã đạt tới tốc độ siêu Việt không thể hơn được nữa, điên cuồng bay tới. Bên này, kiếm quang cùng chảo thủ va vào nhau. Nhất thời vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Bàn tay to lớn liền biến mất không còn thấy gì nữa Trong không chung một dòng máu rơi tí tách mang theo âm thanh cuồng nộ vang lên. Thiên phạt. Mai tôn giả. Miu vô cực cảm thấy khiếp sợ, đồng thời phi thường phẫn nộ. Hắn vô cùng tin tưởng vào đôi tay của mình, có thể nói là sớm đã thành chai sạn, cứng rắn, thậm chí cứng rắn đến độ không gì có thể phá được. Cho nên một chảo này, hắn hoàn toàn tin tưởng, lần này nhất định dễ như trở bàn tay. Ngay cả có người cản trở thì kết quả cũng không có gì khác. Nhưng hắn vạn lần không ngờ một đạo kiếm quang sáng trói không hiểu từ đâu bay tới làm cho hắn cảm thấy lạnh cả người, trong nháy mắt chính mình liền bị tổn thất nặng nề, tay phải đã bị kiếm đâm thủng một lỗ. Ngay cả đoàn đao của Khúc Vô Tình, sắc bén cơ hồ là đứng đầu lúc bấy giờ, nhưng khi Khúc Vô Tình chém ra một đao với mười thành công lực, cũng không hề làm tay hắn hư hao chút nào. Nhưng chuôi kiếm này đột nhiên xuất hiện lại làm mình thương tổn nghiêm trọng, thì không biết đây là dạng kiếm gì. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói: "Mộng Huyễn Huyết Hải Miêu vô cực." Nàng dựa vào bàn tay to lớn kia liền nhận ra thân phận của hắn. Dù sao, thanh giả có thể uy hiếp được mình, cao thủ thiên phạt xâm lâm như nàng đều biết rõ từng tận. Miêu vô cực hừ lạnh một tiếng nói, "Mai tôn giả quả nhiên là có một thanh tuyệt thế hảo kiếm." Miêu Mỗ hâm mộ không thôi. Chẳng qua nếu Mai tôn giả ở trong phòng sao không lên tiếng, chẳng lẽ đường đường là thiên phạt chí tôn cũng sợ hãi đến nỗi phải co đầu rụt cổ. Phía dưới Mai Tuyết Yên không nói gì chỉ hừ một tiếng trong miệng, nhưng lập tức lại có một đạo kiếm quang óng ánh sáng ngời nhanh tới cực điểm sông thẳng. Lên trời, cùng lúc cả người bay ra ngoài, kiếm quang lóe lên, áo trắng phất phơ, mai tuyết yên tuyệt thế phong thái nhất thời lăng không mà đứng, mái tóc đen dài phất phơ bay theo gió, áo quần trắng tinh như uốn lượn trong không trung, thân hình yểu điệu, phong hoa tuyệt đại. Nhưng ở trong màn đêm đen tối này lại mang một cỗ sắc thái diễm lệ mà thê lương, làm cho người ta phải động lòng quan tâm vô hạn, nhưng cũng làm người khác cảm thấy tan nát cõi lòng. Hiện tại, ba người đồng thời có một loại cảm giác, Mai Tuyết Yên thật giống như một đoá hoa quỳnh đang nở trong gió, điều linh tuyệt mỹ một khắc nở rộ một khắc điều linh đẹp đến mức không sao tả được trong nháy mắt không ngừng lan tỏa ra xung quanh Mai Tuyết Yên biểu tình tuy rằng có chút bình tĩnh nhưng bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy bên dưới gương mặt bình tĩnh này đang cất giấu sự giận dữ, phẫn nộ và điên cuồng còn có một loại thê lương vô lực không tiếc hết thảy cho dù phải hy sinh trong lòng ba người đều trầm xuống lẽ nào nàng ta đã đoán ra được Mai Tuyết Yên vừa mới đi ra liền đối diện với ba người Bầu trời thắng riêng không trăng Không sao nhưng nàng thấy rất rõ ràng Ngay tại thời khắc này Nàng biết muốn bình yên vượt qua cửa ải này Chỉ sợ không có khả năng Lão Thiên, đây quả thật là tuyệt lộ Vì phía sau chính là người thân của mình Nàng không thể trốn tránh Phía trước là ba vị thánh giả mộng huyễn huyết hải Khai Sơn thánh giả Miêu Vô Cực Yêu kiếm thánh giả Thẩm Thanh Vân Ma Đao thánh giả Vũ Thiên Hồn Mai Tuyết Yên thanh âm của cực kỳ bình tĩnh Thì ra là mộng huyễn huyết hải tam đại thánh giả cùng nhau đến. Quả thật làm cho bổn tạo có chút không hiểu. Đến tột cùng là chuyện gì mà lại xuất động tam đại thánh giả cùng nhau ra tay? Chẳng lẽ chỉ để đối phó với một vị nữ nhân bình thường nơi thế tục? Tam đại thánh địa thay đổi phong cách từ khi nào vậy? Thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Nếu không chính mắt nhìn thấy, bổn tạo quả thật là không thể tin. Nhiều vô cực nét mặt bình tĩnh, ánh mắt như điện, lăng không trong màn đêm đen, giọng đà kích nói. Mai tôn gi Chẳng lẽ ngươi thật không hiểu nguyên do bên trong? Ta sở dĩ ra tay với đông phương vấn tâm chính là muốn dụ ngươi ra mặt. Hiện giờ ngươi nếu đã ra rồi thì nàng ta tự nhiên sẽ không có việc gì. Ngươi cũng không cần ở đây châm chọc. Chẳng lẽ ngươi cho là bằng ba người chúng ta còn có thể bị lời nói của ngươi chọc giận sao? Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Coi như ngươi có thể chọc giận chúng ta đi, rồi ngươi có thể làm được gì nữa? Dụ ta đi ra. Chỉ sợ không phải chỉ có như vậy. Mai tuyết yên hử lạnh một tiếng. Nói, ngươi cần là dụ ta ra tay công kích bọn ngươi trước, đây mới là ý muốn chính của các ngươi. Chỉ cần ta ra tay trước các ngươi liền có lý do để bỏ qua mình ước khi xưa, hợp lực giết ta ngay chỗ này, có đúng không? Việc bịt tay trộm chuông như vậy thật khiến cho người ta chê cười. Chẳng qua, ta vẫn còn một câu muốn hỏi, thiên phạt giúp cuộc trở thành cái gai trong mắt tam đại thánh địa các ngươi từ khi nào? Như thể không thuận theo thì không buông tha. người lần trước tính kế, hiện giờ lại có tam đại thánh giả cùng nhau bố trí cạm bẫy giết người này. Ba vị nếu đã tự hạ thấp thân phận mình, bố trí cạm bẫy này thì hãy nói cho ta biết lý do chính đi. Miu vô cực hai mắt hơi nhíu lại, vẻ mặt bất động lạnh nhạt nói. Tốt, Mai Tôn giả nếu đã hỏi, bản tôn phá lệ sẽ nói cho người biết. Quả thật thiên phạt từ xưa tới này chưa từng làm sai chuyện gì. Nhưng sai cũng bởi vì thiên phạt. Hắn nói những lời này rất mâu thuẫn nhưng Mai Tuyết Yên lại hiểu rõ từng chữ một. Nàng cười thảm, thề lương nói. Không sai thiên phạt không có sai nhưng sai bởi vì thiên phạt. Miu vô cực ngươi nói những lời này có thể đại biểu cho Tam Đại Thánh Địa không? Thiên Phạt không có làm sai nhưng sai cũng bởi vì Thiên Phạt. Những lời này làm cho Mai Tuyết yên tâm lạnh như băng. Sai chính là Thiên Phạt, là huyền thú, không phải là nhân loại. Hàm ý này biểu hiện rõ ràng trong câu nói vừa rồi. Miu vô cực trầm ngâm một hồi mới nói. Mai Tôn Giả, ta kính ngươi là một đời bá chủ, ngươi đã hỏi, ta vì không muốn làm cho ngươi chết không minh bạch nên mới phá lệ nói ra. Hiện giờ ngươi đã là kẻ sắp chết, cần gì phải hùng hồ dọa người như thế? Đối với câu hỏi sắc bén của Mai Tuyết Yên, miêu vô cực không thể trả lời, cho dù biết cũng không dám trả lời. Hắn biết nếu trả lời thẳng thắn thì sẽ mang đến biến đổi lớn kinh thiên thế nào? Loại hậu quả này, nhất là trong hoàn cảnh không sáng tỏ như hiện tại, cho dù là vị thánh giả miêu vô cực này cũng không gánh nổi. Huống chi, hắn cũng không có tư cách nói mình có thể đại biểu cho Tam Đại Thánh Địa. Ma đao thánh giả Vũ Thiên Hồn đang vẫn đứng một bên, thản nhiên nói Đương nhiên, Mai Tôn giả, nếu không dám đánh một trận vậy thì hãy lui về bên trong thiên phạt xâm lâm. Ta cũng chỉ cần đem Đông Phương vấn tâm đi, chờ quân mạc ta đến gặp mặt. Ánh mắt hắn thâm thúy như xuyên phá bầu trời đêm, nhìn chăm chú trên người Mai Tuyết Yên, nói. Người yên tâm, đối với Đông Phương vấn tâm, chúng ta vẫn còn thương hại cho một nữ nhân bình thường đã mất trượng phu. Nàng ta nhất định có thể sống tốt. Chỉ sợ là sau khi quân mạc ta chết, nàng ta vẫn như cũ có thể sống đến trăm tuổi. Lời nói thật cay độc. Sắc bén, hắn chính là sợ Mai Tuyết Yên không ứng chiến, nên mới khích tướng. Đánh! Có gì mà không dám? Mai Tuyết Yên sắc mặt kiên quyết, ngay cả Đông Phương vấn tâm không xảy ra chuyện gì thì nàng, cũng không thể để cho địch nhân ở trước mặt mình mang mẫu thân quân mạc tà đi, cũng chính là bắt mẹ chồng của mình đem đi. Nếu là như vậy, Mai Tuyết Yên sao còn thể diện ở lại quân gia? Tam đại thánh địa dùng chiêu thức này đúng là chúng ngay mệnh môn của Mai Tuyết Yên. Không thể không đánh. Nhất định phải đánh một trận. Nhưng là một trận chiến 10 phần chết cả 10 Ta đi cùng với các ngươi Hai câu nói một câu xuất phát từ miệng Mai Tuyết Yên Một câu khác lại đi ra từ trong miệng Đông Phương Vấn Tâm Chẳng biết lúc nào Đông Phương Vấn Tâm thân thể phong phanh Xuất hiện ở bờ tường tiểu viện Ánh mắt kiên quyết nhìn tam đại thánh giả Rồi chuyển sang Mai Tuyết Yên Biểu lộ sự hài lòng Em ai nói Tuyết Yên nơi này không còn chuyện của ngươi nữa Ngươi đi xuống trước đi Nếu mặc ta trở về nói cho hắn biết Ta chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như lúc này Đúng vậy, Mai Tuyết Yên trong lòng chấn động, trong nháy mắt liền cảm thấy được ý định tự sát của Đông Phương vấn tâm, liền không quản lớn tiếng quát. Thiên tầm, đem phu nhân dẫn đi, bảo hộ cho tốt. Đông Phương vấn tâm thả rằng chính mình chịu chết, cũng không muốn Mai Tuyết Yên vì mình bị thương tổn. Nhưng Mai Tuyết Yên sao lại không biết điều đó. Nàng thả rằng chính mình chết đi, cũng không chịu để cho mẫu thân quân mạc tả bị bất cứ tổn thương gì. Bởi vì đây cũng chính là mẫu thân của mình. Một thân lục y, xà vương thiên tầm. Nghe tiếng bước ra, bóng người trượt lué lên rồi ôm lấy Đông Phương vấn tâm, sau đó lít nhìn Mai Tuyết Yên thật lâu, quay đầu lao xuống bờ tường, nhanh chóng biến mấy trong bóng đêm. Trên bầu trời, đông nghìn nghịt huyền phi hành, vô thanh vô tức lao lên, từng ánh mắt hung hãn như điện lué lên. Nhưng ở nơi xa, sáu bóng người cũng đồng thời bay lên, phát ra khí thế diệt thiên cao vời vợi, xuất hiện trong không chung. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào động tĩnh bên mình, Mai Tuyết Yên thống khổ cắn môi. Vì cái gì nơi này không phải là thiên phạt xâm lâm. Nàng rất muốn, rất muốn vung tay lên, ra lệnh mấy ngàn huyền thú đồng thời ra tay. Cùng nhau đối phó địch nhân. Nhưng nếu như vậy thì tổn thất thật sự rất lớn. Hơn nữa, coi như miễn cưỡng có thể bức lui chín vị thánh giả. Nhưng cũng không thể lưu lại bất cứ người nào trong bọn hắn. Thậm chí làm bị thương cũng không được. Một khi như vậy, quân gia xem như xong rồi. Mai tôn giả quả nhiên không hổ là nữ trung hào kiện. Nhưng miều mỗ thù một kiếm này phải báo. Mời! Nhiều vô cực trong mắt xuất ra hàn quang vô tận, cả người chậm rãi bay tới. Chỉ một câu này, hắn đã đem lý do của trận chiến quy kết cho nhát kiếm vừa rồi của Mai Tuyết Yên. Một trận chiến này lại có thể biến thành ân oán cá nhân. Một trận chiến này cũng không liên quan tới tam đại thánh địa, cũng không liên quan tới thiên phạt. Nhưng lại không hề nói tới, một kiếm này là bởi vì hắn muốn cướp đi mẫu thẫn của người ta. Mai Tuyết Yên không nói gì, nàng đã coi thường việc nói chuyện vào lúc này. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Xuyên tạc sự thật vốn là bản lĩnh xuất chúng của tam đại thánh địa, hành vi ti tiện này trong mắt bọn chúng đều là chuyện hiển nhiên. Lúc này lên tiếng trách móc, căn bản là không có ý nghĩa. Bọn hắn, từ đầu tới cuối đều chỉ muốn giết mình thôi. Mai Tuyết Yên không đáp lời, cổ tay rung lên, thanh thần kiếm trong suốt như dòng nước liền nằm gọn trong tay. dáng người yểu điệu, không gió mà bay, chậm rãi hướng không chung bay lên. Nàng đã không thể không đánh, không thể không chiến. Lão đại! Mọi người chúng ta cùng tiến lên, xé nát mấy tên cẩu tặc chủng này." Hắn hướng người khiêu chiến chẳng khác nào hướng thiên phạt hung thú khiêu chiến. Hắc trùng tiêu hóa thân hình hạc lăng không bay tới. Phía dưới Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa đám người gào rít vang trời, như tia chớp lao lên hướng về hai vị thánh giả công kích. Hạc trùng tiêu nói không sai, Miêu vô cực là không đủ tư cách đại biểu Tam Đại Thánh Địa, nhưng Mai Tuyết Yên lại có thể đại biểu Thiên Phạt Hung Thú, hung thú có thể dựa vào điểm này mà tham dự trận chiến là điều đương nhiên. Lui về nhanh, Mai tuyết yên quát to. Ma đạo thánh giả Vũ Thiên Hồn cười lạnh một tiếng, thân mình đang ở giữa không chung xuất ra 78 cái tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện phía trước Hạc Trùng Tiêu. Hạc Trùng Tiêu hai mắt đỏ ngầu, cuồng mãnh lao xuống. Hạc Trùng Tiêu thân thể khổng lồ lăng không lộn mấy vòng văng ra ngoài 40, 50 thước. Lông chim trên người tung bay, rơi lất phấp. Yêu Kiếm Thánh Giả Thẩm Thanh Vân cũng toàn lực hạ xuống, phân biệt chống lại Hùng Khai Sơn hồ liệt địa cùng đám người còn lại kiếm quang như yêu mị chợt lué. Đám người hùng khai sơn dùng toàn lực oanh kích lên người hắn, nhưng hắn vẫn lù lù bất động, nhưng tam đại thú vương trên mặt lại đỏ lự, phun ra từng ngụm máu tươi. Mọi người dừng tay. Mai tuyết yên lớn tiếng gào to. Thẩm thanh vân thu kiếm lui về phía sau thản nhiên nói. Ta cũng không muốn giết bọn hắn ngươi có thể yên tâm. Giết bọn hắn với ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng bản tôn lại nghĩ thắng vậy cũng không hay ho gì. Thẩm thanh vân ta không cần làm chuyện còn con như vậy. Tất cả mọi người, toàn bộ lui ra, nếu kẻ nào còn trần trừ không lùi lại, Mai Tuyết Yên ta liền lập tức tự sát tại chỗ này. Mai Tuyết Yên, mái tóc đen nhánh bay phất phơ trong gió, lăng không lớn tiếng quát. Đám người hùng khai sơn rơi trên mặt đất, đang lào đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lại đột nhiên nghe thấy Mai Tuyết Yên lớn tiếng ra lệnh, không khỏi chấn động cả người, phẫn nộ kêu lên. Đại tỷ chuyện này. Lui. Tất cả mọi người lui ra. Mai Tuyết Yên trong mắt bình tĩnh quát lên. Đám người hùng khai sơn đột nhiên cùng nhau quỷ xuống, thảm thiết nói, lão đại, chúng ta, lui ra. Mai Tuyết Yên lần thứ ba quát lên, trong ánh mắt lộ ra tình cảm thân thiết, chậm rãi nói, các huynh đệ ta nhờ các người bảo vệ tốt người nhà của ta, đừng để bọn họ bị tổn thương. Nói xong thân thể của nàng ở giữa không trung gập lại, như lăng ba tiên tử lăng không phi độ, ở trong bóng đêm vẽ ra một đảo ánh sáng thê lương diễm lệ, biến mất nơi phương xa, hạc trùng tiêu trong miệng phun ra máu tươi. Từ không trung bay trở về, bi phẫn quát, tất cả mọi người lui về, đừng để tâm ý đại tỷ một phen trôi theo dòng nước, chờ ngay chúng ta sẽ báo đại thù này. Toàn bộ huyền thú đều không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ, trên mặt đất si ngốc nhìn thân ảnh màu trắng giữa không trung chậm rãi biến mất, ở phương xa, ba vị thánh giả đồng thời biến mất, phương xa lục đại thân ảnh cũng không biết khi nào đã bật vô âm tín. Hùng Khai Sơn đám người rơi nước mắt, bi phẫn tới cực điểm, khí thế ngập tràn trời cao. Đây cũng là cảm giác toàn thân vô lực. Bọn hán chỉ hận vì sao tu vi thấp kém như thế. Tại thời khắc mấu chốt lại giúp không giúp được gì, ngược lại còn trở thành vướng bận cho lão đại. Tam đại thánh địa. Từ nay về sau chúng ta thiên phạt hung thú thể cùng bọn người không chết không thôi. Hạc trùng tiêu ánh mắt đỏ bừng, mắt thấy không còn người nào trên bầu trời. Máu ở khóe miệng vẫn không ngừng chảy xuống trên mặt đất tạo thành một bãi lớn. Nhưng một cái nháy mắt cũng không có. Không chết không thôi. Đám người hùng khai sơn mặc dù không có đem bốn chữ nói ra miệng, nhưng đã khắc sâu trong lòng. Mai Tuyết Yên trước khi bay đi, trên mặt hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng. Phía sau Miêu vô cực thản nhiên nhìn thân ảnh của nàng, trong ánh mắt toát ra sát khí dày đặc. Chín vị tôn giả, 600 cao thủ, huyết hải thâm cừu này, rốt cục đêm nay có thể đòi được khoản nợ máu này rồi. Rốt cục đêm nay có thể đem một đời thú hoàng chí tôn dồn vào tuyệt cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn giả không hoàn thành trách nhiệm, liền để thánh giả hoàn thành, cũng xem như là thỏa mãn tâm nguyện của những người đã chết. Mặc dù phải phá lệ đại khai sát giới thì còn cách nào đây? Ở phía sau hắn, sáu vị thánh giả cũng hiện vẻ thoải mái trên mặt. Tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn nhưng hai mục tiêu là quân mạc tà. Mai Tuyết Yên này, trong đêm nay có thể giải quyết xong một cái. Những người trong cuộc thân pháp thần tốc, chỉ trong chốc lát liền ra khỏi thành. Mai Tuyết Yên thét dài một tiếng, cầm kiếm đứng yên, thản nhiên nói. Đến đây đi. Các ngươi cùng lên đi. Miu vô cực mỉm cười. Là dụng ý gì, mọi người liên thủ. Miêu mô một người cũng đủ rồi. Trong tiếng cười lớn, thân mình đột nhiên cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đoàn hư ảnh, trong nháy mắt hướng thẳng lên không chung đột nhiên bốn phương tám hướng đều có cơn lốc nổi lên hướng về Mai Tuyết Yên đánh úp lại. Mai Tuyết Yên thân mình cũng vừa động, kiếm quang sắc bén như mưa rơi quét ra. Trong phút chốc kiếm khí bay đầy trời, hoa dụng khắp nơi, cả khu vực chiến đấu tràn ngập một bầu không khí quái dị tới cực điểm. Hạ cuồng bạo, thu thơm ngát, đông lạnh giá, xuân ấm áp. Chính là tứ quý tuyệt sát kiếm. Đây là tuyệt học hắn dạy cho ta, là tuyết thế kiếm pháp của hai người chúng ta. Mai Tuyết Yên vận dụng bộ kiếm pháp tuyệt thế như mây trôi nước chảy, ngăn cản tấn công địch nhân như giống như mưa rền, gió rít trong lòng lộ vẻ bình tĩnh, thỏa mãn vô hạn. Cho dù ở chiến trường tràn ngập sát khí bực này, lòng nàng vẫn trần ngập nhu tình, ý đẹp. Mai Tuyết Yên thân hình phất phơ, trên mặt lộ vẻ thoải mái không màng danh lợi, thân hình phất phơ trong gió Áo trắng như tuyết, chợt nam, trợt bắc, chợt trước, chợt sau, lát thì xuất hiện ở nam bắc, rồi tây đông. Chỉ dựa vào bộ kiếm pháp này, với thực lực tôn giả cấp 4 vẫn có thể cùng thánh giả cấp bậc đánh ngang tay, không một chút hạ phong. Ở một bên xem cuộc chiến, 8 vị thánh giả trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc dị thường. Thực lực sai biệt vốn là không thể dùng bất cứ thứ gì để bù đắp chênh lệch. Đây cũng là lệ thường từ xưa tới nay. Nhưng lệ thường này hôm nay lại bị Mai Tuyết Yên phá vỡ. Hết thảy đều bởi vì trong tay nàng có một bộ kiếm pháp thần diệu. Nhiều vô cực đánh lâu không thắng, cảm thấy mất mặt, hừng hực giận dữ, hét to một tiếng. Đột nhiên hư ảnh hoàn toàn biến mất, thân thể hắn trở nên thẳng tắp, bay lên thẳng lên chơi ước chừng cao 50 trượng. Sau đó đầu trúc xuống, hữu trường đẩy ra, một đạo kình phong cuồng mãnh trong bàn tay hắn phát ra hóa thành một trường thật lớn như, cái cối say đánh xuống. Bão táp nổi lên, sấm vang chớp giật. Hắn cũng tự biết khó có thể chiến thắng Mai Tuyết Yên bằng võ công nên dùng huyền công, thân thể cường hãn của thánh giả, lấy mạnh khắc yếu. Mai Tuyết Yên định lắc mình tránh thế công hiện tại nhưng không ngờ một kích này, của đối phương đã phong tỏa không gian chung quanh, muốn động đậy cũng không thể được. Ngay cả trong không gian này, không khí cũng bị ép ra ngoài, một chút cũng không có. Đây là thiên địa tù lung. Thánh giả cấp 1 sử dụng thiên địa tù lung sao? Mai Tuyết Yên đứng yên, tóc dài bay phất phới trong cuồng phong, bão táp. Giờ khắc này, trên mặt của nàng chỉ có sự bình tĩnh, một cái bình ngọc nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, vô thanh vô tức nổ ra, ba khỏa đan dược vàng óng, nhấp nháy kim quang yêu dị, mang theo lực lượng khủng khiếp xuất hiện trước mặt nàng, trôi nổi trong hư không. Mai tuyết yên sắc mặt không đổi, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, như tình cùng tuyệt vọng. Nhưng nàng không chút do dự, mở miệng đem ba khỏa đan nuốt xuống hoàn toàn. Sau đó, nàng liền nhắm mắt lại. Thánh vương đan. Trên bầu trời, cự trưởng ngày càng gần. Miêu vô cực trong mắt lóe ra thần sắc tàn nhẫn. Một trưởng này đúng là tuyệt học thành danh của hắn. Khai Sơn trưởng, danh hiệu Khai Sơn Thánh giả chính bởi vì một trưởng này mà có. Hắn nắm chắc 10 phần, một trưởng này bổ xuống Mai Tuyết Yên Tất sẽ ngọc tan hương vẫn oan uổng mà chết. Mà nhiệm vụ của Tam Đại Thánh Địa trong chuyến đi này cũng xem như hoàn thành một nửa. Nhưng ngay một khắc này, Mai Tuyết Yên trên người đột nhiên dâng lên khí thế kinh thiên mãnh liệt dị thường, từng đợt từng đợt phát tán ra ngoài, chỉ nghe oanh một tiếng vang giòn. Trong nháy mắt, không gian miêu vô cực bảy ra bị phá tan. Vẫn chưa dừng lại, cứ như vậy tiếp tục lan tỏa, hơi thở cuồng bạo như nộ hải chiều dâng mãnh liệt dâng lên xung quanh. Hai người quyết chiến trong rừng cây, toàn bộ cây cối trong thời gian nháy mắt này đều gãy hết, bị hất bay ra xa. Thật giống như một rừng cây đột nhiên bị rời đi. Nháy máy, toàn bộ biến thành một vùng đất trụi lũi. Ngay cả một ngọn cỏ, một cái rễ cây cũng không còn. Mũi đất đầy trời, trông như một con thổ hoàng sắc cự long nhanh chóng bay lên, che kín bầu trời. Mai Tuyết Yên hình thái đại biến. Mái tóc dài của nàng đột nhiên thẳng tóc dựng đứng lên, giống như một cái cây hướng thẳng trời xanh, bực một tiếng, nàng sờ lên mái tóc, toàn bộ đồ trang sức, ngọc châm, đột nhiên nứt toát hóa thành bột phấn. Mà tu vi của Mai Tuyết Yên cũng trong nháy mắt nhanh chóng thăng cấp, tôn giả tứ cấp trung kỳ, tôn giả đỉnh cấp, sau đó tiếp tục thăng tiến, tốc độ như núi lửa bộc phát, trong chớp mắt đã đạt đến thánh giả cấp 1, nhưng vẫn không dừng lại, một lần nữa tăng lên. Thánh giả cấp một sơ cấp, thánh giả cấp một trung kỳ, rồi cứ tiếp tục cho đến thánh giả nhị cấp cảnh giới. Lúc này mới đình chỉ. Mẹ nó chứ, quả thật là biến thái. Trong mấy cái nháy mắt thời gian so với hiện tại, lại có thể từ tôn giả tứ cấp thăng đến thánh giả nhị cấp. Ba khỏa thánh vương đan uy lực không ngờ lớn đến như vậy. Mà lúc này trên bầu trời, lôi vân như tỉnh ngộ, theo bốn phương tám hướng ấp tới. Kinh lôi chớp lên tụ tập một chỗ, vô số điện quang mang theo lực lượng hủy diệt thiên địa xuất hiện ở giữa không gi không chút trì hoãn, thậm chí không có dấu hiệu báo trước, cứ vậy nổi lên, nhanh chóng đánh thẳng xuống. Điên cuồng lao xuống giống như ngân xã vũ điệu. Mái tóc của Mai Tuyết Yên chậm chậm rơi xuống, một tiếng gầm điên cuồng, âm thanh buồn bã, bi tráng, gần như tuyệt vọng của phượng hoàng khóc cho cửu tiêu, như vĩnh biệt cùng năm tháng, cáo biệt lần cuối. Một đạo kiếm quang dày đặc sắc bén chưa từng có theo tay Mai Tuyết Yên dâng lên, cuồng bạo xuất ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang cầu vồng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Có thể so với kiếp vân ngay trước mặt, to hơn một trượng, uy mãnh không lường được, hung hăng chém về phía tám người. Một kiếm chém ngang bát đại thánh giả. Mà lúc này miêu vô cực từ độ cao 50 trượng, bàn tay cực lớn đã đánh tới đỉnh đầu nơi yếu hại của Mai Tuyết Yên. Tấn dai đến cảnh giới thánh giả cấp 2, Mai Tuyết Yên hoàn toàn không tránh né, thản nhiên cười cười, chậm rãi ngừng đầu, thần sắc lộ vẻ hung tợn. Cuồng phong phía trên đỉnh đầu vô cùng mãnh liệt nhưng cũng không làm nàng lay động. Tay trái rũi ra bắt lấy một chảo to lớn phía trên rồi bẻ ngược lại, sau đó dùng sức giật mạnh, lớn tiếng quát, xuống cho ta. Đúng lúc này, một mực ở bên cạnh thờ ơ nhìn, Trần Trùng trợt nghĩ, tới một thứ có quan hệ với truyền thuyết từ xưa của thiên phạt hung thú, cùng với dị biến liên tục trước mắt, hắn liền tỉnh ngộ, hét lớn. miêu vô cực, vứt bỏ hết thảy, lui mau. Đó là Thánh Vương Đan, nàng ta đang liều mạng, thanh âm của Trần Trùng như xét đánh. Thanh âm hoảng loạn, bức thiết cùng với tiếng sét vang trời hòa lẫn vào nhau. Trong không chung vô số lôi điện lóe ra, làm cho mỗi người tham chiến trên mặt lộ rõ một mảnh trắng bệnh. Giữa không chung, tầng mây trở nên đỏ bừng như máu tươi. Tựa như vô số thần ma điều khiển yêu vân theo bốn phương tám hướng hội tụ ở giữa. Tiếng sấm càng lúc càng gấp gáp, liên tục không dứt. Lúc này, ở đại viện quân gia, nhóm huyền thú vẫn lặng lặng quỷ trên mặt đất, nhìn theo phương hướng Mai Tuyết Yên biến mất, không nhúc nhích. Bỗng nhiên Hạc Trùng tiêu cả người chấn động, hắn đã phát hiện hiện tượng kỳ dị này. Trên bầu trời, tầng mây bay theo bốn phương tám hướng cấp tốc tụ tập lại đây, sau đó liền sinh ra hàng loạt tia điện lôi minh như ngân xà vũ điệu, cùng với sấm sét vang dội khắp nơi. Cùng lúc đó, rất xa trên bầu trời đột nhiên dâng lên một đạo khí, tức có chút quen thuộc lại có chút xa lạ kèm theo một đạo kiếm quang sáng chói. Vị trí kia, khoảng cách so với nơi đây đã rất xa nhưng này kiếm quang quen thuộc này lại như nối tiếp giữa trời và đất bằng một dải cầu vồng. Trong màn đêm đen toát ra màu sắc sặc sỡ, huy hoàng sáng lạn, cho dù là cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dường như có một không hai trên đời. Đại tỷ, Thánh Vương Đan. Hạc Trùng Tiêu cả người lập tức run rẩy, trong nháy mắt hiểu ra, đột nhiên phun ra một ngụ máu tươi, uể oải ngã lăn trên mặt đất. Lúc trước hắn chịu một kích toàn lực của ma đao Thánh Giả Vũ Thiên Hồn đã bị thương rất nặng, nội tạng gần như tứ phân ngũ liệt, hiện tại còn có thể miễn cưỡng kiên trì đứng ở nơi này hoàn toàn là Bởi vì Mai Tuyết Yên, thiên phạt không thể không có đại tỷ. Nhưng giờ phút này thấy được đạo kiếm quang khủng bố vừa quen thuộc vừa xa lạ thoáng hiện, trong trời đêm, hắc trùng tiêu trong nháy mắt minh bạch hết thảy, tức thì mất hết can đảm, rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê bất tỉnh. Mà đúng lúc này xa xôi phía chân trời, một đạo tia chớp đen như quỷ tan màn đêm cấp tóc bay tới, nơi nào đi qua đều để lại một chuỗi âm thanh bành bạch, âm thanh rung động của đôi cánh, thêm một chút mùi vị cháy khét, có thể thấy tốc độ đã nhanh đến cực điểm. Nhưng bất luận là ưng Vương đang phi hành hai quân mạc tà từ trong tâm khảm đều cảm thấy chậm bởi vì hai người đều cảm giác được một hơi thở thảm thiết cực kỳ rõ rệt đang tràn ngập bay đến nơi này xa xa đã có thể thấy được hình dáng thiên Hương thành đúng lúc này trên bầu trời mây đen đột nhiên tụ hội sau đó lại tỏa ra ánh sáng chói mắt ở phía trời xa từng tảng lớn mây đen trong nháy mắt chuyển thành mây hồng lấy tốc độ của gió điên cùng tụ về tầng tầng lớp lớp mây tụ hội lôi điện lói sáng cả vùng trời Sấm vang rền, cảm giác áp lực cường đại trước giờ chưa từng có, hình thành xung quanh thiên hương thành. Trên trời gió nhẹ, đột nhiên biến thành cuồng phong, rồi gió xoáy, cuối cùng là lốc xoáy. Quân mạc tà đột nhiên nghĩ tới khi ở tuyết sân trợ giúp mai tuyết yên đột phá, thì gặp phải thiên địa chi uy, phong lôi chi lực. Sắc mặt không khỏi biến đổi, hai mắt như ưng, tai sắc bén lạ thường, lầm bẩm nói. Là ai trong lúc này lại đột phá? Không phải là tuyết yên chứ? Ngay tại lúc hắn vừa mới nói xong câu đó Đột nhiên một cỗ hơi thở thân thiết, tuyệt vọng từ phía chân trời truyền tới. Quân Mạc Tà sắc mặt đại biến, mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu. Tuyết Yên, như thế nào lại chính là nàng? Sao lại có thể chứ? Nơi phương xa, một đạo kiếm quang sắc bén tới cực điểm mang theo ánh sáng chói lóa, kiếm khí dâng lên tận trời cao, sau đó liền hóa thành một dải cầu vòng nằm ngang, mang theo lực lượng vô tận đủ để hủy diệt tất cả, điên cuồng chém xuống. Đó là kiếm của đại tỷ, nhưng tại sao lại có uy lực khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ, ưng vương kinh hãi hô to, quyết định tăng tốc lần nữa, bất kể sống chết bay về hướng đó. Đối mặt với lôi điện điên cuồng đầy trời lại như không thấy, ưng vương trong lòng chỉ còn lại ba chữ. Thánh vương đan, đại tỷ chẳng lẽ người điên rồi sao? Nhưng có người còn gấp hơn hắn, ưng vương trượt cảm thấy trên lưng nhẹ hẳn. Quân mạc tà đang ở trên người không biết đi đâu mất. ưng vương còn nhận ra một kiếm của Mai Tuyết Yên, chẳng lẽ quân mạc tà lại có thể không nhìn ra. Kiếm của Mai Tuyết Yên. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Quân mạc tả phát động toàn bộ lực lượng bản thân, thậm chí còn mở ra hồng quân tháp, thi triển âm dừng độn, đem tốc độ bản thân phát huy tới cực hạn, thậm chí là siêu việt của cực hạn. Sư một tiếng liền trước mặt ưng vương biến mất. Huyền thú luôn lấy tốc độ để xưng vương, như ưng vương cũng nghẹn họng chân chân nhìn loại tốc độ cỡ này, trong nháy mắt đã biến mất ở phương xa. Nơi chiến trường ngoài thành, phóng mắt nhìn tới chỉ toàn là một mảnh bừa bãi. Sau tiếng thét của Mai Tuyết Yên xuống cho ta, uy phong lẫm liệt ban đầu, tâm lý lấy mạnh hiếp yếu, Miu vô cực mang theo vẻ mặt hoảng sợ, bị cường đại kinh khí lôi xuống. Mai Thuyết Yên hét to một tiếng, một trưởng đánh ngay vào ngực hắn, sau đó chính là hơn 1.000 ngàn trưởng, như cuồng phong bạo vũ tới tấp đánh cùng một vị trí. Miu vô cực chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thê lương. Thân hình như diều đứt dây bay vút ra ngoài, cũng không biết là bao xa. Mãi đến khi hắn bay ra ngoài thì âm thanh xương bạo vỡ mới lên Tuy rằng vừa rồi hắn cũng nghe được trần trùng nhắc nhở. Nhưng ở trong nháy mắt công lực của Mai Tuyết Yên đã muốn cao hơn so với hắn ước chừng một cấp bậc. Cũng chính là liều mạng lấy cứng đối cứng. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao hắn có thể bình yên thoát khỏi. Dưới ánh sáng của lôi điện, Mai Tuyết Yên kiều mị nhưng khuôn mặt chỉ còn một mảnh vô tình. Tay phải nàng vung kiếm biến ảo thành một quần sáng hình quạt lớn chưa từng có, chém về phía tám người. Cả tám người bọn họ đồng thời gầm lên, xen lẫn cả tiếng hư của gã bán nam bán nữ Oanh. 9 luồng kinh khí chạm vào nhau 9 người đều hét lên Thánh giả vài người khóe miệng đã dỉ máu Mai tuyết yên thân thể chấn động mãnh liệt Giống cây liễu bị cuồng phong thổi chúng Nhưng phút chốc lại lay động đứng thẳng lên Chiếc mũi nhỏ thon phun ra mấy đường tơ máu Máu tươi từ miệng thì chảy thành một đường Nhưng nàng không ngừng lại chút nào Trường kiếm lại vung lên Trực tiếp lao vào trong đám người kia Điên cuồng chém giết mãnh liệt Trên trời, một lôi trụ to bằng ngón tay mắt Thường có thể thấy được chạy qua khoảng cách không gian, hướng tới đỉnh đầu Mai Tuyết Yên. Nàng dùng Thánh Vương Đan, mạnh mẽ tấn cấp, thành công phát huy năng lực bản thân, tự nhiên là phải hứng chịu thiên kiếp. Chẳng qua là bởi vì nàng tấn cấp quá nhanh, liên tiếp hai lần đột phá, mà Kiếp Vân cho tới bây giờ mới phản ứng lại, nên gần như là cả hai lần thiên kiếp cùng nhau hạ xuống trừng phạt. Nàng đang muốn giết chết những kẻ này nên kiên quyết dùng Thánh Vương. Thiên kiếp lần này, không phải chỉ có bản thân mình hứng chịu mà những kẻ này, một tên cũng đừng mong chạy thoát. Bao nhiêu năm qua, Mai Tuyết Yên luôn luôn chú ý tới toàn cục. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng có ý định hủy diệt tam đại thánh địa. Nói cho cùng, an nguy đại lục, thiên hạ chúng sinh, có quan hệ gì với ta đâu? Ta chỉ là huyền thú thôi mà. Chúng ta bất quá là huyền thú mà thôi. Ngay cả khi nhân gian bị hủy diệt, chăm họ lầm than bởi dị tộc, kẻ nào dám tiến vào thiên phạt. Nhiều năm trước vì lời hứa hư vô mở mịt, vì thiên hạ chúng sinh, ta đã trả giá quá nhiều. Đổi lại được cái gì? Chúng ta thiên phạt lấy thân huyền thú vì nhân loại bảo vệ một bầu trời, vì sao lại không ngừng bị hãng hại, chém giết, luôn gặp phải tình thế nguy hiểm sinh tử. Chúng ta một mực muốn cứu giúp nhân loại nhưng vì sao nhân loại lại muốn giết chúng ta? Đúng, chúng ta muốn cứu vất muôn dân thiên hạ, nhưng bị thủ đoạn tồi tệ hãm hại lại chúng ta. Không từ một thủ đoạn nào giết hại chúng ta, xâm phạm chúng ta, vong ân bội nghĩa đối phó chúng ta. Vì sao chúng ta lại bị đãi ngộ như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Thế ra nói rằng, Phàm là người đều có lương tâm. Thiên địa đều có công đạo. Nhưng những người này lương tâm ở đâu? Lúc chúng ta gặp bất công thì thiên địa công đạo ở đâu? Mai Tuyết Yên muốn điên cuồng. Trong lòng của nàng chỉ có ý nghĩ đó. Chiến hữu ngày xưa của mình lại chèn ép mình dồn vào tuyệt cảnh. Lấy tính mạng của huynh đệ uy hiếp mình. Lấy tu vi chín vị thánh giả uy hiếp một tôn giả như mình. Đã từng vạn năm vinh nhục cùng nhau, từng kề vai chiến đấu. Mà bọn hắn lại hóa ra người như vậy. Buồn cười. Buồn cười, Mai Tuyết Yên thề lương, thét vang, cười vang, bi ai, phẫn nộ, không cam lòng. Các ngươi không xứng, Mai Tuyết Yên phẫn nộ giống to, ánh mắt sáng như điện, thế nhưng so với tia chớp trên bầu trời còn muốn sáng hơn. Nàng nhìn đám tám tên đang co dúng người lại, thân hình bay vút lên, hét lớn một tiếng. Các ngươi không xứng, mọi người phân công nhau lùi lại, nàng ta số mệnh đã hết, mọi người không cần phải chiến đấu thêm nữa. Chân trùng luống cuống tay chân thoát khỏi một kiếm của Mai Tuyết Yên, cả người rung động liên hồi. Công lực Mai Tuyết Yên tựa như càng lúc càng tăng. Chân trùng liếc mắt nhìn lôi điện trên không sợ đến vỡ mật. Nếu trong chiến đấu lại gặp phải thiên kiếp thì hậu quả thế nào? Đám thánh giả này hiểu rõ hơn ai hết. Chạy! Nào có dễ như vậy? Đã lập mưu nhắm vào ta thì phải chịu hậu quả đi. Mai Tuyết Yên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cười lạnh. Thân mình giống như điện quang cấp tốc chớp động, chợt lóe rồi tắt Oanh, dưới thân pháp của nàng, đạo lôi điện thứ nhất đánh vào khoảng không, trên mặt đất, bụi quay cuồng, xuất hiện một cái động sâu không thấy đáy. Trên trời lôi vân lué lên, có tới ba đạo lôi điện cuồng mãnh trước sau đánh tới. Mai Tuyết Yên ở một khắc này thân hình như quỷ mị chợt lué biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước mặt Vũ Thiên Hồn, trường kiếm phá không đâm thẳng tới. Vũ Thiên Hồn huy động tối đa ma đao trong tay, toàn lực nhảy lùi lại. Dù là thánh giả tôn sư, hiện tại trên mặt cũng hiện rõ nỗi lo sợ không yên Đối mặt với Mai Tuyết Yên, chính là chuột dạ đuối lý, không sao phản kích được. Huống Chi còn có hai tầng thiên địa chi lực, tuy là thánh giả nhưng cũng khó đỡ nổi. Cho nên hắn chỉ còn cách trốn, dùng hết tất cả lực lượng trốn. Nhưng Mai Tuyết Yên há lại có thể để cho hắn đào thoát. Cho dù là trước khi đột phá nhị cấp tôn giả, cấp độ của Mai Tuyết Yên cũng đã là đệ nhất thiên hạ Huống Chi hiện tại nàng đã là nhị cấp thánh giả. tốc độ gia tăng so với trước còn hơn cả gấp đôi. Thân thể của nàng nhoáng lên một cái như tia chớp đi tới phía sau Vũ Thiên Hồn, hung hăng đâm ra một kiếm, lợi kiếm nháy mắt hủy diệt huyền khí phòng ngự của Vũ Thiên Hồn, xuyên qua thân thể cứng rắn như thép của hắn, đâm sâu vào hậu tâm, nơi yếu hại của hắn. Một dòng máu tươi theo mũi kiếm xuyên thấu ra trước ngực Vũ Thiên Hồn bắn ra, như tia chớp mang theo sắc thái tử vong rõ rệt. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, truyền kinh lực vào thân kiếm phát ra kiếm khí tung hoành ngang dọc trong cơ thể Vũ Hồn, rồi phát nổ. Vũ thiên hồn thê lương quát to một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, miệng phun đầy khối nội tạng bị vỡ nát. Đúng lúc này trên bầu trời, ba đạo lôi điện trước sau hạ xuống. Mai tuyết yên thân hình cực nhanh tránh né, miễn cưỡng thoát được hai đạo. Nhưng vẫn bị một đạo lôi điện đánh trúng vai, xuyên thủng cả bả vai mềm mại làm một mảng da thịt cháy khô, mùi vị khét lẹt. Nhưng thần sắc của nàng vẫn như cũ không biến đổi, thân hình chợt động, lóe lên rồi biến mất thậm chí cũng không thèm quay đầu nhìn kết cục của Vũ Thiên Hồn dưới thiên kiếp chi lực. Mặt khác hai đạo lôi điện cũng theo ma đao của Vũ Thiên Hồn hung hăng bổ xuống, quang mang lóe lên rực rỡ, cả người Vũ Thiên Hồn đang đem nội tạng vỡ vụn bỏ trốn bị chém thành một khối than củi cháy đen. Hắn đột nhiên đình chỉ cước bộ, giật mình đứng nguyên tại chỗ, thân thể tứ phân ngũ liệt, rơi tứ tán trên mặt đất. Ngũ tạng biến thành tối đen như mực tản ra mùi thịt chín. Không ngờ là thần hồn câu diện Một đời thánh giả oanh liệt lại bị chết thảm như vậy. Thậm chí lúc sắp chết ngay cả một câu cũng không kịp để lại, liền biến thành thịt nhão trên đất. Mặc kệ hắn khi còn sống kinh thiên động địa như thế nào, nhưng từ nay về sau, chỉ còn lại một khối thịt nhão trong đất mà thôi. Còn lại bảy tên thánh giả, giít lên âm thanh rút lui. Hiện tại Mai Tuyết Yên rõ ràng rơi vào trạng thái điên cuồng. Coi như đám người này buông tha cho mình, không hề đuổi giết như mong ước ban đầu, nhưng trong hai tầng lôi kiếp uy lực, nàng cũng là hữu tử vô sinh Cho dù không chết dưới lôi kiếp, nàng cũng phải chết dưới dục lực cắn trả cuồng mãnh này. Bảy người đều là thánh giả, nhãn lực thuộc hạng cao minh. Tốc độ tăng lên như vậy, hiển nhiên vượt ra khỏi phạm trù thông thường. Đây rõ ràng là bí pháp tăng công lực bằng cách thương tổn bản thân. Nhưng khi bị bí pháp cắn trả, cái giá cũng chỉ có thể là sinh mệnh mà thôi. Chỉ có hy sinh bản thân mới có thể tăng tiến khủng bố như thế. Về điểm này, bảy đại thánh giả hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng qua thật không nghĩ tới, truyền thuyết về thiên phạt hung thú lại là sự thật có thể tạo ra sát chiêu khủng bố như vậy. Vừa rồi Mai Tuyết Yên trong nháy mắt tăng công lực lên hơn 10 lần. Hiện giờ, Mai Tuyết Yên chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người, ai cũng có cha sinh mẹ dưỡng, ai lại nguyện tuẫn táng theo người chết. Cho nên bảy đại thánh giả đều giờ tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Cái gì gọi là phong độ, khí chất, tất cả đều là chó má, cho dù là thánh giả thì như thế nào, cũng đều giống nhau cả thôi, đều sợ chết. Giờ phút này, trên trời, bảy đạo lôi điện to bằng nắm tay em bé hung hăng tụ tập, Xoay quanh phía trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên đang trốn tránh nhưng vẫn chưa đánh xuống. Mai Tuyết Yên bây giờ giống như làn khói dùng tốc độ cao nhất đuổi theo yêu kiếm thánh giả thầm thanh vân. Ở phía trước, không thể dừng lại, một kiếm chém ra như lôi đình bùng nổ. Đây có thể xem là một kiếm của sát thủ cường giả. Một kiếm huy hoàng không thể đón đỡ. Trên trời, xét cũng tùy thời đánh xuống. Dưới sự liều mạng Mai Tuyết Yên, vốn công lực đã cao tuyệt, huống chi mỗi một kiếm lại còn manh theo thiên kiếp đánh xuống Uy lực khủng bố như vậy thì Thẩm Thanh Vân sao có thể ngăn cản? Thẩm Thanh Vân cười lộ vẻ sầu thảm, tự biết mình không may mắn, không tránh né nữa, trường kiếm yêu dị trong tay đâm thẳng ra, hướng ngực trái Mai Tuyết Yên đâm tới. Nếu đã không thể sống được thì cùng chết. Mai Tuyết Yên cũng không tránh né, nàng nghĩ mình chắc chắn phải chết, chỉ là chỉ hoãn chút thời gian sớm hay muộn mà thôi, cũng không khác nhau là mấy. Hai thanh trường kiếm tạo thành hai đường song song đâm thẳng về phía trái tim đối phương. Hai người đều mang nét mặt tuyệt vọng, điên cuồng Ngoài hắn ra, sáu vị thánh giả còn lại đã không còn thấy bóng dáng. Mai Tuyết Yên cho dù muốn đuổi theo cũng không có khả năng. Thẩm Thanh Vân, tên thánh giả cuối cùng này, nhất định phải chết dưới tay nàng. Một khi đã như vậy, không bằng một kiếm giết chết. Mặc dù cùng chết nhưng cũng có thể thoải mái chết, không phải chịu đau đớn vì đàn dược cắn trà hoặc lôi kiếp đánh chúng. Mai Tuyết Yên trong nháy mắt liền cười tươi, miệng lẩm bẩm. Mạc tà, hy vọng cuối cùng của ta chính là muốn gặp chàng lần cuối. Không, người ta yêu nhất Hy vọng hãy chăm sóc bản thân cho tốt, không được để ta lo lắng, đừng làm ta vướng bận, nhưng mà cũng đừng nhớ ta, hãy quên ta đi. Ngay lúc sinh tử này, Mai Tuyết Yên lại nhớ tới lần đầu tiên quân mạc ta gặp mình ở thiên phạt, khi đó mình vẫn còn là một tiểu thú. Lại nghĩ tới mình cùng quân mạc ta đồng hành ngàn dặm đường, hai người một đường chạy trốn, đuổi giết, rồi sau đó trốn ở dưới tuyết để chống lại cơn mệt mỏi. Những lúc đó, thật là những kỷ niệm đẹp, Mai Tuyết Yên trên mặt lại hiện lên một tia thẹn thùng, xấu hổ thật đúng là oan ra mà. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên tiếng thét dài tràn ngập lệ khí cùng bạo, mang theo vô tận bi thương cùng đau đớn, ầm ầm vang lên. Tuyết Yên, Mai Tuyết Yên ánh mắt phát sáng lên, lóe lên vẻ vui mừng, trong lúc khẩn yếu này, nàng phát ra ý chí sinh tồn mảnh liệt, thân hình khẽ xoay một chút tránh được vết đâm nơi tim, chỗ yếu hại. Cho dù là phải chết, không có gì phải bàn cãi, ta cũng muốn nhìn chàng lần cuối, bởi vì cái nhìn này chính là cái nhìn sinh ly tử biệt. Ta tình nguyện chết mang theo Khi yêu kiếm của Thẩm Thanh Vân đâm vào ngực Mai Tuyết Yên, mũi kiếm nháy mắt đã nhộn đầy máu tươi, đâm xuyên thấu ra sau lưng Mai Tuyết Yên. Cùng lúc đó, trường kiếm Mai Tuyết Yên hùng hãn đâm vào ngay tim Thẩm Thanh Vân. Huyền khí của cả hai nhanh chóng hóa thành kiếm khí cùng bạo bùng nổ trong cơ thể đối phương. Vô tận ánh chớp cũng trợt nổ vang ngay trên đỉnh đầu của cả hai người. Sau đó hai người đồng thời vô lực bị bắn về hai phía ngược nhau. Trường kiếm từ ngực đối phương rút ra mang theo một huyết châu. Mai tuyết yên rơi xuống đất một tiếng bịch nặng nề, nhưng khi nàng vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng ngẩn đầu lên, không để ý thương thế của bản thân, hai mắt thâm tình, nhìn về tiếng thét, trong mắt hiện lên một mảnh nhu tình và chờ đợi. Mạc tà, ta thật hạnh phúc, rốt cục có thể gặp lại chàng một lần cuối. Mai tuyết yên ánh mắt sáng lên, nàng thậm chí còn dùng chút khi lực cuối cùng, vươn tay khẽ vuốt tóc. Ta hy vọng luôn luôn là một tuyết yên đẹp nhất trong lòng mạc tà. Bộ dạng hiện tại của ta, nhất định rất xấu thực xin lỗi ta không có thời gian. Bóng người cực nhanh trượt lóe lên, thân ảnh quân mạc tà liền xuất hiện ngoài trăm trượng, ánh mắt đảo một vòng phát hiện chính đạo lôi đình thiểm điện hướng, về phía người mai tuyết yên đang nằm hấp hối. Tuyết yên. Quân mạc ta hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển âm dừng đội, vượt qua lý lẽ thông thường có thể giải thích, lướt qua không gian hơn trăm trượng mạnh mẽ nhào lên trên người mai tuyết yên. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Lôi điện đánh vào thân thể quân mạc ta theo thời gian không tan giã. Trên bầu trời lôi vân phong bạo lại càng thêm mãnh liệt, cuồng bạo, mà quân mạc tà gắt gao ôm dai nhân vào trong lòng. Hai mắt chăm chú nhìn gắt gao lên khuôn mặt của Mai Tuyết Yên, một khắc cũng không rời. Mai Tuyết Yên ho khan một tiếng, máu tươi không ngừng chảy ra, mái tóc của nàng lúc trước bị lôi điện đánh chúng khiến cháy khô một mảng, trên mặt thất khiếu chảy máu, còn đâu tư thế oai hùng của ngày xưa nữa, nhưng bên trong ánh mắt vẫn như trước luôn sáng ngời như nước, ôn nhu như ánh trăng. Mai Tuyết Yên vô lực nở nụ cười, dịu dàng nàng cố gắng chia ra một tay đưa, lên mặt quân Mạc Tà ôm nhu vuốt lên khuôn mặt đó, nhẹ nhàng nói. Mạc Tà, rất vui khi thời khắc này được gặp ngươi. Thiếp hảo, ta thật sự rất muốn làm thế tử của ngươi. Ngươi nhất định có cơ hội. Không, ngươi nhất định có thể làm được. Ta cam đoan. Quân Mạc Tà trầm giọng nói, trong mắt hiện ra hàng ngàn hàng vạn tia nhu tình, ôm chặt thân thể Mai Tuyết Yên nhỏ bé yếu ớt. Đúng lúc này xuyên suốt trong cặp mắt của Quân Mạc Tà hiện lên vẻ kinh sợ không hiểu, kinh hãi. Mai Tuyết Yên so với Quân Mạc Tà biết rõ tình trạng mình như thế nào, lộ vẻ sầu thảm cười nói: "Vô dụ, ta không thể nào có cơ hội đó." Quân Mạc Tà tại thời khắc ôm lấy Mai Tuyết Yên đã đem đại lượng linh khí của bản thân cùng Hồng Quân Tháp điên cùng truyền vào người nàng. Theo nhận thức của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên đã thi triển bí pháp nào đó khiến cho thực lực bản thân tăng vọt, vượt cấp đả bại cường giả Tam Đại Thánh Địa xong trả giá không hề nhỏ. Hơn nữa thực lực đột phá giới hạn mà đưa tới thiên kiếp, nếu là người bình thường gặp tình huống này là chết chắc rồi, nhưng có mình ở đây chỉ cần mình trợ giúp nàng an toàn vượt qua lôi kiếp, tiếp tục vẫn chuyển đại lượng thiên địa linh khí chuyển vào người nàng, thì hao tổn do dùng bí pháp hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Chính bản thân quân mạc tả cũng không nghĩ tới tình huống lúc này lại nghiêm trọng đến như vậy. Ngoại giới lôi kiếp cố nhiên không dễ ứng phó, nhưng nguyên nhân mấu chốt có thể gây tử vong cho Mai Tuyết Yên vẫn là vấn đề trong cơ thể nàng Mai Tuyết Yên lấy tu vị bản thân là cấp bậc tôn giả. Lấy thời gian một tiếng chống đánh chết tam đại thánh giả đã là, thành quả chiến đấu huy hoàng xưa nay chưa từng có. Để được như vậy, nàng đã phải trả giá bằng toàn bộ tu vị suốt đời cùng với toàn bộ sinh mệnh lực. Nữ nhân rơi vào trạng thái liều mạng không thể nghi ngờ là cực độ điên cuồng. Thánh vương đan chỉ cần một viên đã tăng công lực bản thân lên 10 lần. Mai Tuyết Yên vì cầu tất thắng, đã đem toàn bộ tam khỏa thánh vương đan một lần dung hết đạt tới tu vị tạm thời khủng khiếp như thế, ăn một viên đã khiến người ăn phải chết, hiện giờ ăn cả ba quả há có thể may mắn sống sót. Quân Mạc Tà điên cuồng vận chuyển linh khí, cảm giác thấy được sự bình phục của giai nhân trong nháy mắt bị tiêu biến. Đồng thời kinh ngạc phát hiện, trong thân thể Mai Tuyết Yên tràn ngập một cỗ khí lực cuồng bạo, hoàn toàn không có mục tiêu phương hướng, tả xung hữu đột tiến tới bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi, hình thành cỗ năng lượng tàn phá, mà đúng là cỗ nguyên lực này đang từng chút từng chút một cắn nuốt sức sống của thân thể Mai Tuyết Yên từng giọt từng giọt không chịu buông tha. Cỗ lực lượng cuồng bạo này không những mạnh mẽ tuyệt đối, lại không có nơi điểm điều hòa với việc vận chuyển thiên địa linh khí, hơn nữa cỗ khí lực này còn có cảm giác bài xích mãnh liệt với thiên địa linh khí. Nếu mạnh mẽ áp bức khiến cho nguyên lực bốn phương tám hướng cắn lại, khiến cho Mai Tuyết Yên càng tiến gần tới tử kỳ. Đúng là lâm vào cảnh tiến không đường, lui không lối, tiến thối lưỡng nan. Thoáng qua trong mắt quân mạc tả hiện lên một tia vô lực nhưng ngay sau đó Trở nên kiên định nâng nhẹ Mai Tuyết Yên lên nhẹ nhàng mà nói, "Ai làm?" Trong tim hắn một cỗ sát khí cuồng bạo chưa từng thấy âm ầm dâng lên, thậm chí không cần từ từ dâng lên mà trực tiếp trở nên tràn ngập, giống như một viễn cổ ma thần đột nhiên thức giấc. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mai Tuyết Yên liền đem sát khí vừa sinh sôi cưỡng chế áp xuống. Lúc này trăm vạn lần không thể để Mai Tuyết Yên tâm thần chịu chấn động, nếu không chẳng khác gì đưa giai nhân càng tới gần tử kỳ. Sát khí tràn ngập vừa dâng lên, Rồi nháy mắt bị áp chế lại loại áp lực tâm linh lên tới cực điểm này, đụng nhau khiến cho thân mình Quân Mạc Tà khẽ chấn động một chút, khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu. Mai Tuyết Yên cảm nhận được vô hạn đau khổ cùng nhu tình vô cùng vô tận, trong đôi mắt Quân Mạc Tà, nàng cười rộ lên không còn gì là tư thế của tuyệt thế cường giả, mà dị thường nhu nhược yếu đối tựa vào lồng ngực Quân Mạc Tà, đôi mắt thâm tình nhìn hắn thấp giọng nói: "Ai làm? Đã không còn trọng yếu nữa, có thể chết trong vòng tay của ngươi ta đã thỏa mãn lắm rồi." Quân mạc tà ta, ta hy vọng người đáp ứng ta một điều kiện Quân mạc tà như trước có thể cảm nhận cơ thể yếu ớt của Mai Tuyết Yên Bên trong cơ thể nàng kinh mạch đang từng chút từng chút vỡ vụn ra Sinh cơ đang dần dần biến mất không dám nửa điểm sơ sẩy thấp giọng hỏi Chuyện gì? Ngươi nói đi vô luận là chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi Nhất định giúp ngươi hoàn thành Mai Tuyết Yên vì sao bị tổn thương năng như thế hắn không có hỏi Bởi vì đã không cần hỏi nữa rồi Nhìn vào sự biến hóa kinh người của giai nhân hắn Cũng đã sớm phát giác Mai Tuyết Yên đã sử dụng, tới tuyệt chiêu cấm kỵ cuối cùng mạnh mẽ nâng thực lực bản thân lên khiến, cho bây giờ bị cắn lại cùng với thiên kiếp kéo, đến. Mà hết thảy việc này xét đến cùng cũng là vì quân gia là vị mình. Bằng không lấy tốc độ hiện tại của Mai Tuyết Yên chỉ cần nàng muốn chạy, thì trời cao mặc sức bay. Cho dù là thánh vương sống lại cũng đừng hòng ngăn cản được nàng. Mà ở đây chỉ là cửu đại thánh giả. Hắn hiểu rõ ràng, cái cỗ lực lượng cuồng bạo. Trong cơ thể của Mai Tuyết Yên kia không tới một khắc nữa sẽ biến mất, cũng chính là lúc sinh cơ của Mai Tuyết Yên kết thúc, mà trong quá trình này, thiên địa linh khí của bản thân khó lòng có thể phát huy tác dụng nếu miễn cưỡng rót vào, cũng chỉ càng khiến nàng nhanh chết hơn thôi. Duy chỉ có chờ đợi vừa lúc cỗ lực lượng này tan hết, chính mình nhảy vào mới có cơ hội để xoay chuyển cản khôn. Nhưng khi đó Mai Tuyết Yên cũng giống như đèn dầu trước gió, đến tột cùng tạo ra hiệu quả gì, có hay không hiệu quả cũng không có một phần nắm chắc. Nếu quả thật không có hiệu quả thì chỉ còn một đường trơ mắt nhìn Mai Tuyết Yên ngọc nát hương tan. Khai thiên tạo hóa thần công dù có khả năng đoạt xảo thiên công đi nữa, lại thủy chung cần một điều kiên đó là đối tượng còn sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Tâm tình kịch liệt của quân mạc ta bắt đầu trỗi dậy. Xem ra Mai Tuyết Yên đang khó có thể nói lên lời kịch liệt thống khổ, chính mình cũng không thể giúp gì được. Vết thương trên người nàng mình chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, mà không thể làm tiến hành trị liệu. Có thể dùng mắt thường nhìn thấy quá trình sụp đổ phá hỏng từng mảnh nhỏ Mà tự mình thể nghiệm quá trình này mai tuyết yên phải chịu bao nhiêu thống khổ đây. Nhưng nữ tử quật cường này một tiếng kêu than cũng không có, chỉ có một mảng thâm tình nhìn quân mạc tà, trong mắt chỉ có lời yêu say đắm nhìn một cách thật sự chăm chú. Bởi nàng biết, bản thân mình chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi nếu không nhìn, thì vĩnh viễn sẽ không được nhìn lần nào nữa. Ta biết người đang rất vẫn nộ, càng hiểu được tâm ý báo thù của người. Nhưng ta hy vọng người đáp ứng ta, nhất định phải đáp ứng ta. Mai Tuyết Yên cơ hồ dùng toàn bộ khí lực còn lại của nàng, Ngọc Thủ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mắt Quân Mạc Tà ôn như nói: "Thực lực của người một khi chưa tăng tiến, ngàn vạn lần không nên đi, không nên có bất cứ hành vi xúc động nào." "Có thể chứ?" Mai Tuyết Yên cầu khẩn trong mắt bắn ra nhưng tia lo lắng mãnh liệt. Nàng biết tình cảm Quân Mạc Tà đối với mình thâm hậu, một khi mình chết đi đả kích đối với Quân Mạc Tà lớn đến cỡ nào cho nên lo lắng cho hắn, Quân Mạc Tà vì mình liều lĩnh báo thù, nên làm thế nào cho phải? Cho tới giờ khác này, Mai Tuyết Yên vẫn như cũ không bận tâm về việc chính bản thân mình sinh cơ sắp tiêu tán, trong nội tâm nàng còn đang vì người mình yêu mà lo lắng, vì hắn mà chết vì gia tộc hắn mà chết, dù chết cũng không uổng. Quân mạc tà tùy rằng quật khởi giống như lưu tinh quét qua nhưng hắn nội tình vẫn còn quá ít, công lực tịnh tiến tuy rằng tốc độ kinh người nhưng vẫn chưa đủ, mà tam đại thánh địa lại có căn cơ vượt qua hơn vạn năm. Đây quả thật là sự chênh lệch quá lớn. Mai Tuyết Yên thậm chí có thể thấy rõ ràng nếu như Quân Mạc Tà cố chấp vì bản thân mình báo thù, lấy thủ đoạn xuất thần nhập quỷ của Quân Mạc Tà trong thời gian đầu tất chiếm được thượng phong, nhưng một khi để cường giả cấp bậc Thánh Vương cao thủ chân chính tham chiến, thì lúc ấy mới biết vận rủi như thế nào. Quân Mạc Tà tuyệt không phải chỉ chém giết mấy tên hung thủ mà cam tâm, điểm này Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ. Hôm nay, chứng kiến hắn vì mình mà đau lòng sinh ra cỗ sát khí trước mặt, nàng liền cảm giác được rằng Quân Mạc Tà cùng Tam Đại Thánh Địa lúc này đây, đã hình thành cục diện không chết không thôi. Một là quân gia phi hôi diệt yến Hai là tam đại thánh địa triệt để chết hết Không còn con đường khác để mà lựa chọn Nhìn vào thực thực lực hiện tại mà phán đoán Quân gia còn quá nhỏ vé cho nên Mai Tuyết Yên nhất định phải ngăn cản Ngăn cản hành vị xúc động của quân Mạc Tà Cho nên cố chịu thống khổ cất lời Khuyên bảo cầu xin hắn Vì chính bản thân quân Mạc Tà cũng là vì quân gia Quân Mạc Tà đờ đẫn Một hồi sau mới trầm giọng nói Điểm này ngươi có thể yên tâm Ta nếu chưa có thực lực quyết không tùy tiện đi chịu chết Báo thù là chuyện phải kiên nhẫn, mười phần kiên nhẫn. Lời tuy rằng nói như vậy nhưng hàm răng của hắn đang cắn chặt bờ môi, để lại dấu vết thật sâu. Trên mặt đất từng giọt máu đang từng giọt từng giọt rơi xuống. Trên bầu trời tiếng sấm chớp vẫn cuồng bạo như cũ tàn sát bữa bãi, một đạo lôi điện bổ về phía Mai Tuyết Yên đang ôm chặt lấy Quân Mạc Tà, rồi lại trong nháy mắt biến mất vô tung. Người đáp ứng ta, ta tin ngươi." Mai Tuyết Yên cười cười cảm nhận sinh cơ trong cơ thể mình ngày càng yếu đi, nàng không khỏi buồn bã mỉm cười. Trong mắt nàng chậm rãi ngưng kết hai hạt trâu rơi, theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống rốt cuộc rơi trên mặt đất. Quên ta đi. Người muốn đi. Ta không cho phép ngươi đi. Coi như hôm nay dù là ông trời cũng đừng hỏng mang ngươi đi. Quân mạc ta chậm thấp dít lên một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụ máu tươi, trong mắt tràn ngập tơ máu cuồng bạo. Ta không cho phép cho dù là thiên cũng không được. Thiên muốn ngươi đi, ta liền nghịch thiên. Chỉ cần ta còn một hơi thở, người liền không thể chết. Nếu ta đi trước, người cũng sẽ không chết. Quên người. Những lời này, lưu lại đến kiếp sau rồi hãy nói. Không. Kiếp sau cũng không được nói đời đời kiếp kiếp đều không cho nói. Một tiếng sét đánh, phía xa xa ưng vương hoán phi nhi trong nháy mắt đã đứng bên cạnh hai người, đột nhiên chấn động toàn thân, thấy bộ dạng thê thảm, của Mai Tuyết Yên không khỏi quỳ trên mặt đất thất thanh nói đại tỷ. Người thế nhưng thật sự. Ngài tại sao như vậy? ưng vương ngươi đi về trước đi. Quân mạc tả cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói. Nói cho các huynh đệ liên can đại tỷ Ngươi không có việc gì Ta mang nàng đi trợ thương Ưng vương cả người chấn động Kinh hỉ nhìn quân mạc ta thất thanh hỏi Là thực Đại tỷ đại tỷ đã sử dụng Đã thấy quân mạc ta liên tục gật đầu Lúc này đây hắn đã quyết định rồi Coi như hồng quân tháp sẽ bị hủy Hắn cũng phải cứu Mai tuyết Yên không Không Có thể Không Có Nàng Ưng vương lưu luyến lước mắt nhìn hai người một cái Rốt cục dương cánh bay lên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 Tuyết Yên, ái thê của ta. Chúng ta nhất định nắm tay nhau mà chết, nàng phải sống tiếp cuộc đời còn lại. Quân mạc ta đột nhiên trong lòng đau xót hai hàng nước mắt vui mừng chảy xuống, đem khuôn mặt mình gắt gao dán lại khuôn mặt tươi cười của Mai Tuyết Yên, đột nhiên cảm thấy trong lòng phát ra một cỗ cảm giác, tựa hồ như không thể thở được, một cảm giác ngạt thở tới cực điểm mãnh liệt. Chờ một lát người hãy đi đi, để ta một mình thôi Mai Tuyết Yên cầu xin nói. Thân thể của nàng cảm thụ được lực lượng đang dần biến mất nhưng nàng vẫn... Như cũ vẫn lưu luyến cố giữ lấy một hơi thở nam tử trên người quân Mạc Tà, buồn bã nói, ta không hy vọng ngươi xem đến ta. Người kia bộ dáng cầu ngươi, mặc kệ nàng là bộ dạng gì, nàng cũng là thê tử của ta. Quân Mạc Tà bá đạo nói, không có, một chút nào thương lượng. Mai Tuyết Yên trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn, thấp giọng nói, thỏa mãn, thật sự thỏa mãn, Mạc Tà, buông ta xuống đi, cầu ngươi, ta không muốn ngươi xem ta biến thành dạng kia. Không để cho ta hận ngươi. Cầu ngươi. Quân mạc tà kiên định ôm nàng, trong họng cúi đầu gào thét. Không được. Không được. Không được. Không được. Không được. Muốn cho ta buông ngươi ra rời này kiếp này, rời sau kiếp sau. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ buông, ngươi hãy bỏ cái tâm ý đấy đi. Mai Tuyết Yên trên mặt lướt lên một trận đỏ mặt kiều diễm, thở dài một tiếng, không nói gì. Dùng hết sức lực cuối cùng đem khuôn mặt của mình cọ sát trước lồng ngực quân mạc tà. Đột nhiên lệ trâu ngừng rơi, cả người kịch liệt rung động Nghẹn giọng nói, mạc tà, ta hi vọng người nhớ rõ Mai Tuyết Yên, không cần nhớ rõ ta, đừng cho bọn hắn chứng kiến ta, một tia lực lượng cuối cùng cũng từ trên người nàng rút đi, rút cục cũng mang đi tia sinh mệnh cuối cùng. Mà trong nháy mắt này, Mai Tuyết Yên cảm thấy Linh Quang chợt lóe lên, lại rốt cuộc hiểu rõ một câu, cười khổ một tiếng, lầm bẩm nói, phạt thiên vô tìm, thú vương chết, thiên phạt vạn năm, thành bại một người, nguyên lai lại là như thế. Sau đó mai tuyết yên liền không còn thanh âm, nàng thâm tình nhìn ánh mắt quân mạc tà, cũng đột nhiên có chút lưu luyến, sau đó hình ảnh đột nhiên biến mất. Thân thể nàng nhu nhược, đột nhiên cấp tóc thu nhỏ lại, ngay tại trong lòng quân mạc tà đột nhiên biến thành một con tiểu thú cả người trắng, như tuyết, hấp hối, hôn mê bất tỉnh, trên người lực lượng không ngừng tiêu tán. tu vị của nàng liền giảm súng nhất dai. Bị lực lượng thánh vương đan khủng bố cắn lại đã đến thời điểm cuối cùng khẩn yếu. Trên thiên không kiếp vân đã muốn biết mất nhưng bầu trời vẫn u ám, trên bầu trời càng ngày càng mờ mịt, gió thổi cuồng bạo cuộn cuộn nổi lên, mạng theo vô tận ẩm ướt. Cần trời mưa sao? Quân mạc tài nhẹ nhàng thở vào một cái, mang theo một tia thoải mái cùng vô tận lưu luyến nhìn bản thể Mai Tuyết Yên trong lòng, mà nói bị đến nhất nhất nhất nhất nhất nhất đúng là, người nhất nhất nhất nhất nhất ta sớm nên nghĩ đến. Trong nháy mắt này quân mạc tài đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Vì sao Mai Tuyết Yên một đường nhắm vào chính mình? Ở thiên phạt xâm lâm gây khó dễ cho mình, dọc theo đường đi lại dùng đủ mọi thủ đoạn tồi tệ chọc gẹo mình. Quân Mạc Tà luôn luôn không rõ, rốt cuộc mình đã gặp nàng ở đâu, hiện tại rốt cuộc toàn bộ đã hiểu rõ. Nguyên lai, like, Mai Tuyết Yên chính là tiểu thú mà mình đã gặp trong trung tâm thiên phạt xâm lâm, bị mình dâm loạn một chút tiểu cúc. Chẳng trách Mai Tuyết Yên lại nói, ta hi vọng người nhớ kỹ Mai Tuyết Yên, không cần nhớ rõ ta. Thì ra là thế. Quân Mạc Tà rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mai Tuyết Yên. Tại thời điểm cuối cùng sinh mệnh lực tiêu tán trong ánh mắt lại có tia xấu hổ. Bởi vì nàng sợ, sợ mình khinh thường bản thể của nàng. Bởi vì nàng thủy chung là huyền thú. Trong lòng là huyền thú thủy chung không phải là người. Ngươi nhà đầu này quân mạc tà cúi đầu, thân mật trên miệng nàng vừa hôn vừa ôn như nói. Chúng ta lúc mới bắt đầu, ta đã biết ngươi không phải là nhân loại. Vì sao chính ngươi sao lại để ý như vậy? Ngươi yên tâm, nếu ngươi không khôi phục như trước bất luận ta cũng sẽ không cho kẻ nào gặp lại ngươi. Người chính là người, trong lòng ta người vĩnh viễn là nữ tử ta yêu nhất. Quân mạc ta lặng lặng đứng chờ, chờ lực lượng cắn trà trên người Mai Tuyết Yên hoàn toàn biết mất. Chỉ có đợi lúc lực lượng cắn trà chấm dứt, tu vị Mai Tuyết Yên rơi xuống tầng thấp nhất, thiên địa linh khí mới có tác dụng. Trước đó miến cưỡng cứu trăm triệu lần cũng không được. Hành động chỉ hơi thiếu suy nghĩ liền khiến, cho Mai Tuyết Yên rời vào cảnh vạn kiếp bất phục, phi hôi diệt yến. Hắn hai mắt nhíu lại, trên mặt sát ý trợt hiện lên, cửu u đệ nhất thiểu, đây không phải là ta không để mặt mũi cho ngươi, chính là ta không làm cho tam đại thánh địa hoàn toàn diệt sạch trên đời này, ta như thế chẳng phải là có lỗi với ái thê hay sao? Ta như thế liệu có xứng là một nam nhân hay sao? Những lời này, hắn nói thanh âm rất thấp, cũng rất chìm, ngoại trừ hắn ra bên ngoài không có bất kỳ ai nghe được, có thể nghe được chỉ có Thiên. Câu này nghe không hề có bất kỳ lời nguyền duả nào, nhưng Quân Mạc Tà biết những lời này, của mình là bản thân hai đời tới nay phát ra lời thệ ác độc nhất. Cho dù là cửu ưu đệ nhất thiểu, thì như thế nào? Đồ tử đồ tôn của ngươi, như thế nào? Đại lục an nguy, như thế nào? Thiên hạ muôn dân như thế nào? Quân mạc tà chậm rãi ngẩn đầu đột nhiên giữ tợn điên cuồng hét một tiếng. Cho dù là mang tiếng ác nghiệt đắc tội với thiên hạ thì đã sao? Một mình ta gánh vác hết. Đây là sự gào thét phát ra từ sâu trong linh hồn quân mạc tà. Nhưng cũng chính thức tỏ rõ sát thần một đời cuối cùng đã quay về. Tam đại thánh địa ta quân mạc tà cùng các ngươi không chết không thôi. Liền sau khi lực lượng cắn trả biến mất. Thiên địa linh khí từ trên người quân mạc tà cũng như vạn khe suối ào ạt tràn vào. Thời gian chỉ đúng một tia, không hơn chút nào. Mai Tuyết Yên, vốn đã phiêu diêu ngọn lửa sinh cơ vốn sắp tắt này đã dần dần ổn định. Quân mạc tà không dám dùng một chút sức nào một bên chậm rãi đưa thiên địa linh khí vào một bên là trị liệu ngoại thương cho nàng. Giờ phút này Mai Tuyết Yên so với âu thú yếu nhược nhất cũng không bằng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 Nàng bây giờ ngoại trừ việc quân mạc tả mạnh mẽ bảo vệ một tia, sinh cơ bên ngoài chính là không hề hay biết gì khác, thậm chí ý thức cũng đều đã biến mất. Hơn nữa quân mạc tả cũng không biết Mai Tuyết Yên tu luyện là công phu gì thế. Đây chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Quân mạc tả cũng buồn bực nhíu mày. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo lôi điện xẹt qua ngay, sau đó một tiếng sét đánh chấn động cửu thiên vang lên, giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Đây chỉ là một chàng mưa rất bình thường, thật sự không có gì là đại sự cả. Đối với quân Mạc Tà mà nói vốn đó là, chuyện nhỏ nhưng đối với hiện tại của Mai Tuyết Yên mà nói cho dù là, bị một hạt mưa rơi vào, cũng đủ làm cho nàng không chịu nổi. Không thể ở nơi này. Ánh mắt quân Mạc Tà Hác Bạch phân mình nhìn màn mưa đang rơi trên thiên địa mênh mông, chậm rãi nói, ta lấy quyền chủ nhân Hồng Quân Tháp muốn dẫn người tiến vào, nếu không cho phép, diệt. Trong tim hắn đã xác định chủ ý dẫn Mai Tuyết Yên vào trong Hồng Quân Tháp tu luyện Nếu như không vào được thì hồng quân tháp hắn không thể điều khiển được vậy giữ làm gì. Thà nhất phách lưỡng tán. Ngươi không hoàn thành tâm nguyện của ta, ta cũng không cần ngươi. So với nữ nhân ta yêu quý nhất, ngươi thật sự không là cái gì cả. Quân mạc ta trong lòng một mảnh luống cuống, một mảnh kiên quyết, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thậm chí đã chuẩn bị đối phó với việc bị hồng quân tháp cự tuyệt. Nhưng tâm niệm hắn vừa động, liền từ hiện thực biến mất, xuất hiện trong một mảnh linh khí mênh mông của hồng quân tháp.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 nhà cũng đúng là mềm nắn rắn buông. Xem ra lão tử trước kia đối với người vẫn còn rất ôn nhu. Tiến vào Hồng Quân Tháp, Quân Mạc Tà bắt tay vào việc chữa thương cho Mai Tuyết Yên, hắn không biết cách vận công của Mai Tuyết Yên cũng không rõ ràng, về kinh mạch của huyền thú so với nhân loại bất đồng, tự nhiên là hết đường xoay sở, đang lo lắng một hồi sau, hàm răng khẽ cắn, quyết định một sự kiện dù sao kinh mạch Mai Tuyết Yên cũng hoàn toàn bị phá, thậm chí đường kinh mạch cũng đã bị phá mất. Mà trước mắt Mai Tuyết Yên đã không chịu nổi được rồi. Ta đành khiến cho nàng phá rồi lại lập, bại rồi lại thành. Trực tiếp lấy thiên địa linh khí thuần túy trùng tổ kinh mạch, đoạt tạo hóa xảo thiên công. Cứ dựa theo kinh mạch bản thân một lần nữa đáp nạn sau đó, lấy khai thiên tạo hóa công để nàng tu luyện không phục. Ta cũng không tin chẳng lẽ khai thiên tạo hóa công so ra kém hơn, công pháp thiên Phật xâm lâm. Đây quả thật là chuyện thiên địa được cười. Nhưng quân mạc ta không biết, lúc này đây quyết định trong giây phút này, của hắn quyết định tới thành tựu cả đời của Mai Tuyết Yên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 Hướng chỉ ở nơi này tu luyện chính là, không cần luyện hóa mà hấp thụ trực tiếp tiên thiên chi khí. Công pháp mai tuyết yên nguyên bản là công pháp thượng thừa nhưng thủy chung vẫn có vấn đề. Một khi thọ thương đến mức dầu hết đèn tắt thì đại la kim tiên đến cũng là, thúc thủ vô sách. Nhưng hiện tại thay đổi bằng khai thiên tạo hóa công thì không còn giống như lúc trước. Cùng quân gần nhau, cả đời này, đến mãi mãi. Cố tình đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập, bại rồi sau đó thành. Đúng là như thế. Đương nhiên lợi tức lớn như thế phiêu lưu cũng thật vô cùng lớn. Mai Tuyết Yên là huyền thú thân tu công pháp này, một khi đột phá sẽ khiến cho thiên kiếp xuất hiện, cũng là nàng không thể thừa nhận. Như vậy cũng giống với truyền thuyết yêu tộc tu luyện, ở địa cầu so với phàm nhân tu luyện khó khăn hơn trăm lần, là một cái đạo lý. Nhưng cạnh nàng thủy chung có quân mạc tà, mà có quân mạc tà lại có hồng quân tháp cũng không sợ gì lôi kiếp. Cho nên, Mai Tuyết Yên tu luyện phía sau là một mảnh bằng phẳng, cái đó cư nhiên đều là để phía sau hãy nói. Lúc này đây đúc lại kinh mạch, quân Mạc Tà ở trong Hồng Quân Tháp, ước chừng 3 ngày 3 đêm, mới xem như đại công cáo thành. Cho dù là dựa theo kinh mạch bản thân mà cải tạo lại kinh mạch cho Mai Tuyết Yên, cũng là chuyện tình vô cùng gian nan, nói dễ hơn làm. Lấy linh lực của quân Mạc Tà cùng với Hồng Quân Tháp có đầy đủ linh khí để cứu viện chống đỡ, nhưng trong 3 ngày cũng đã khô kiệt linh lực mấy mươi lần. Đúc lại kinh mạch là việc không chấp nhận sai lầm, chỉ cần sai lầm một chút thì hậu quả không thể vãn hồi. Quân mạc tà cơ hồ đem toàn bộ kinh mạch của mình một lần nữa triệt để xem xét thấu hiểu, trải vuốt từng sợi một, sau đó từ đầu đến chân xem xét lại toàn bộ không bỏ qua một tia nào cả. Càng mở ra hồng quân tháp, đồ hình kinh mạch bên trong cơ thể con người dựa theo nam nữ mà phân hóa, phân loại cơ hồ là từng tấc từng tấc mà tiến hành, không, hẳn là từng mm từng mm tiến hành. Trong lúc này Mai Tuyết Yên Thủy chung vẫn còn một chút thanh tỉnh, tuy rằng nàng bị vây bên trong trạng thái hôn mê. Nhưng cũng nhìn ra được tình huống đang phát triển như thế nào, thân thể càng ngày càng được phục hồi, các vết thương trên người sớm đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, cả người da lông tuyết trắng cũng lột sắc biến thành tràn ngập sinh mệnh lực trói lọi. Ngay cả trong cơ thể kinh lạc nhất thời khó có thể trở lại như trước, huyền công chưa có thể phục hồi hình người như trước, nhưng tánh mạng của nàng cũng thật sự đã được bảo vệ, đây quả là một sự bắt đầu phi thường. Quân mạc tà lưu luyến nhìn nàng một cái, nhè nhàng bế nàng lên ôm vào trong ngực lầm bẩm tuyết yên. Nơi này chính là bí mật lớn nhất của ta, chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi cùng ngươi chia sẻ đại bí mật này. Ta sẽ luôn chờ ngươi, luôn luôn chờ đợi ngươi, mặc kệ là tới khi nào. Thời gian tuy dài đẳng đẵng nhưng tình ta mãi không đổi. Hắn đem bản thể Mai Tuyết Yên, diện mạo bên ngoài chỉ là con tiểu thú nhẹ nhàng đặt trên đỉnh tuyết sơn nơi có thiên địa linh mạch, tại nơi này hiện lên một cái cây màu xanh biếc, đang tản mắt ra từng điểm sáng ngọc ngà chậm rãi phiêu tán, ở giữa không trung phát đi khắp cả hồng quân tháp. Cả hồng quân tháp cũng nhờ vậy mà có sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh của Đông Phương vấn tâm 10 năm không tắt, cũng là nhờ gốc cây nhỏ thần dị này. Ngày đó quân mạc tà ở Đông Phương thế ra đem nó chuyển rời với trong hồng quân tháp, mà nói chính xác là bản thân cái cây đó, mạnh mẽ chui vào trong hồng quân tháp mới hợp lý. Mà ở mấy ngày trước sau khi mạnh mẽ đem căn cơ linh mạch của phong tuyết Ngân Thành vào, trong hồng quân tháp, không biết là từ lúc nào đã tự động đi, tới linh mạch mọc dễ nảy mầm trước sau không đến vài ngày đã cấp tốc sinh trưởng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 Tuyết yên, ngươi hiện tại an tâm chữa thương, thương tổn của ngươi thật sự quá nghiệm trọng khó có thể trong tức thời trở lại như trước, ta muốn về nhà một lần an bài bố trí, yên tâm ta sẽ thỉnh thoảng quay về thăm ngươi. Ngươi sẽ không cô đơn, nói thêm cho ngươi một bí mật nữa, nơi này kỳ thực chính là chỗ sâu trong linh hồn ta, cũng là chỗ bí mật nhất của ta, chúng ta tại thời khắc này xem như là một thể. Chờ ngươi tỉnh lại ta sẽ từ từ từng chút từng chút một kể lại với ngươi. Quân mạc ta lưu luyến bên người Mai Tuyết yên. Yên Lăng nhìn thân hình nhỏ sinh mai tuyết yên hôn mê bất tỉnh lầm bẩm nói, Quân Mạc Tà chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cười khổ một tiếng, "Tuyết Yên cho tới nay đều là ngươi chiếu cố giúp đỡ ta, đều có ngươi sau lưng chống đỡ cho ta, ta rất khoái lạc cũng rất hổ thẹn. Ngươi cũng biết, từ khi có ngươi ta mới chân chính thực sự được hít thở, thực sự được khoái hoạt. Ta tuyệt nhiên sẽ không cho phép ngươi có việc gì. Tuyết Yên từ hôm nay trở đi liền để ta chống đỡ cho ngươi, bảo hộ ngươi làm bạn ngươi, mặc cho thiên địa đổi dời cũng không thay đổi." Bởi vì ta là nam nhân của ngươi, đây là trách nhiệm của ta, là trách nhiệm của một nam nhân chân chính. Quân Mạc tà chậm rãi đứng dậy, cuối cùng Lưu Luyến nhìn một cái, hạ quyết tâm thối lùi ra khỏi không gian Hồng Quân Tháp. Trong Hồng Quân Tháp lượng linh khí dị thường nồng đậm tràn ngập khắp nơi, một gốc cây đứng đó lặng lặng tản ra từng đợt từng đợt khí thức sinh mệnh, mà thân hình nhỏ bé của Mai Tuyết Yên nằm trên đó, tựa hồ đang an tường yên lặng nằm ngủ. Ở trên người nàng vẫn còn khoác một bộ y phục, đó là Do quân mạc tà từ trên người mình cởi ra còn mạng theo hơi ấm của quân mạc tà, tuy rằng không có ý nghĩa thực tế, nhưng lại tràn đầy tình cảm hai đời của nam nhân kia. Quân gia, một mảnh tĩnh lặng, cả người lẫn thú đều tụ tập đến nơi này, nhân số tuy nhiều nhưng lại không có nửa điểm thanh âm, không khí nặng nề giống như đang trong một tử vực. Trong không khí chất chứa một loại cảm giác bi ai cùng bi phẫn trước nay chưa, từng có chậm rãi ngưng tụ trên không chung. Đêm đó, chuyện gì đã xảy ra, tựa như một khối đá lớn đang gắt cao đẻ nặng trong lòng mọi người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 Bọn hắn biết rõ ràng lực lượng khủng bố của Thánh Vương Đan, kia chính là di vật của Thánh Vương lưu lại từ thời thiên phạt hung sơ, cũng là cấm vật lớn nhất. Bọn hắn tùy rằng với tỷ phu quân Mạc Tà đã tràn ngập tin tưởng, nhưng tột cùng như thế nào cũng không dám lạc quan quá mức. Bên kia trong thư phòng quân gia, toàn bộ người nhà quân gia đều tập trung hết ở đây. Quân Chiến Thiên đứng trước mặt là Đông Phương Vấn Tâm, quân Vô Ý, Quản Thanh Hàn, độc cô Tiểu Nghệ cùng Hàn Yên giao sắc mặt dị thường trầm trọng, chậm rãi đưa ra một quyết đ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 Đỉnh Thiên lập địa, không thẹn với Lương Tâm, Tuyết Yên đối Mạc Tà, đối Quân gia, có tình có nghĩa, cũng có trả giá lớn lao, cháu dâu như vậy, lão phu nhận rồi. Mọi người đều gật đều, mai Tuyết Yên, đối với Quân Mạc Tà đối với Quân gia trả giá mọi người đều được chứng kiến tận mắt. Chính là việc Mạc Tà lấy Tuyết Yên sẽ khiến cho thế gian tranh luận chê trách thậm chí bên trong gia tộc, cũng có người không đồng ý. Nhân ở đây lão phu muốn nói ai có gì thì nói trước đi. Lão gia tử dừng một chút trong mắt hàm chứa bi thương tiếp tục nói, Đang ngồi vấn tâm là mẫu thân của Mạc Tà. Vô ý cũng yên giao là tam thúc tam nương, thanh hàn cùng tiểu nghệ là hôn thê của Mạc Tà, tất là người cùng một nhà lão phu không phải che giấu. Hôm nay liền do lão phu làm chủ. Tuyết yên trước mắt sinh tử chưa rõ, nhưng vô luận thế nào đều là thê tử của Mạc Tà. Các người, nghĩ sao? Mọi người sôi nổi gật đầu cho phép, Đông Phương vấn tâm nói. Lòng dạ mọi người đều rõ hết sự tình. Nữ tử Tuyết yên tốt như vậy chính là đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy Coi như ngài chưa nói những lời này ta đây, cũng không cho phép tuyết yên chịu nửa điểm ủy khuất, ta đã sớm nhận nàng làm con dâu rồi, trước mắt chỉ còn cầu thương thiên phù hộ, ngàn vạn lần đừng để việc gì phát sinh ngoài ý muốn. Quản Thanh Hàn cùng với độc cô tiểu nghệ hai nàng mặt đều đỏ lên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt ẩn hiện thần sắc lo lắng sâu sắc cùng kêu lên nói. Chỉ mong tuyết yên tỷ tỷ không có việc gì, trời phù hộ cho người lương thiện, gặp giữ hóa lành. Quân chiến thiên gật gật đầu cực kỳ vui mừng nói. Tuyết Yên còn sống thì làm chính thêm Mạc tà, nếu quả thật bất hạnh mất đi, cũng táng tiễn tại phần mộ tổ tiên quân gia làm chủ mẫu đời thứ ba. Tuyết Yên so với hai người đều lớn hơn, nói vậy hai người có dị nghị gì không? Hắn nói những lời này chính là để quản Thanh Hàn cũng Độc Cô Tiểu Nghệ nói. Hai người liếc nhau vội vàng gật đầu, Độc Cô Tiểu Nghệ nói: "Ông nội ngày yên tâm ta bội phục nhất là Tuyết Yên tỷ tỷ. Kính này còn không kịp làm sao có suy nghĩ gì, nàng làm đại tỷ ta đồng ý, Hàn tỷ tỷ là nhị tỷ, ta là lão tam."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 Lão Phu lấy tư cách người đứng đầu quân ra hôm nay liền làm chủ. Quân vô ý gật đầu thật sâu, nói. Cha ngài yên tâm, nếu thực sự có người lấy đề tài này ra nói, thân là gia chủ đương thời là người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn. Tất nhiên tự tay xử. Quân chiến thiên gật gật đầu, xoa nhẹ ấn đường, mệt mỏi nói. Tốt lắm, các ngươi đều đi xuống đi. Nếu là Mạc Tà trở về, mang theo tin tức của Thuyết Yên, bất kể như thế nào, nhất định phải cho Lão Phu biết trước. Phụ thân... Người nghỉ ngơi một lúc đi, người đã ba ngày ba đêm không có nghỉ ngơi rồi, tiếp tục như vậy làm sao có thể chịu được. Hàn Yên giao lo lắng nói, tin tức về Tuyết Yên vẫn không có, ta làm sao yên tâm mà nghỉ ngơi cho được. Quân chiến thiên thở dài một tiếng nói, là một nữ tử thật tốt. Đám người đông phương vấn tâm đồng thời gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ mặt u sầu lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, đúng vậy tin tức về Mai Tuyết Yên một khi chưa xác định cho dù là ai, cũng không yên tâm đi nghỉ ngơi. Thân ảnh Quân Mạc Tà rút cuộc cũng xuất hiện trước đại môn quân gia. Sớm đã vậy quanh chỗ này đám người hạp trùng tiêu, hùng khai sơn nhất thời như ông vỡ tổ sông tới, tranh nhau nói mỗi người đều có vẻ mặt vội vàng phức tạp, rồi hỗn loạn thấm đấm đồng ý lo lắng, chỉ e không nghe được nguyên bản tin tức. Mỗi người hầu hết đều phát ra ánh mắt lo lắng từ nội tâm nhìn Quân Mạc Tà, càng không có ít nhóm thú vương chưa hóa hình dáng người thô kệch to lớn như, thiết tháp mà nước mắt nước mũi hỏi: "Tỷ phu đại tỷ, nàng thế nào?" Tỷ phu ngài đã trở lại đại tỷ đâu? Tỷ phu, đại tỷ nàng hiện tại như thế nào? Có bị thương nặng không? Có thể trở về nhanh không? Đại tỷ của ta đâu? Vì sao chưa cùng tỷ phu trở về? Chúng ta không thể không có đại tỷ. Tỷ phu, ở đoạn thời gian trước trong thời gian chuẩn bị Mai Tuyết Yên đã ra lệnh mệnh lệnh của quân mạc tả các huynh để thiên phạt xâm lâm trăm triệu lần không được chống lại. Chứng kiến lời nhắn này mọi người trong lòng đều nặng trĩu, loại tin nhắn này đã lộ ra một điểm xấu đã được báo trước. Rồi suy nghĩ tới trận chiến đêm hôm đó càng làm cho người ta lòng như lửa đốt. Bây giờ nhìn quân mạc tà một mình trở về không khỏi khiến cho người ta lo lắng. Mắt thấy được tình cảm của đám hán tử to lớn này, không có chút che giấu lộ ra vẻ lo lắng thân thiết. Quân mạc tà trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm động. Ai nói huyền thú lãnh huyết, ai nói huyền thú không có tình. Cảm tình của huyền thú mới là tối chân thành tha thiết, dáng quý lại càng không che giấu Tuyết yên a người có một đám huynh để tỉ muội như thế này thật đáng để tự hào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 Sư phụ đã bảo không có điều gì đáng ngại, chỉ cần thời gian điều dưỡng sẽ khỏi, mọi người không cần phải sốt ruột, ta sẽ tùy thời đem tin tức khôi phục của đại tỷ thông chi cho các ngươi. Bất quá đoạn dưỡng thương này, thời gian rất dài vô cùng trọng yếu nên nàng không thể gặp mặt mọi người. Quân Mạc ta cố gắng nói sao để cho mọi người có thể an tâm. Vạn Tuế. Đại tỷ không có việc gì ta nói tỷ phu thần thông quảng đại, cho dù là Thánh Vương Đan cũng có thể ứng phó. Hùng Khai Sơn mạnh mẽ nhảy dựng lên, cười toe tué toét miệng rộng, nhất thời vui vẻ ra mặt. Thật tốt quá tốt, tỷ phu vạn tuế. Sư phụ tỷ phu thật sự là người tốt. Ta được nhìn thấy lão nhân ra, thế nhất định phải lại lão nhân ra đủ 10 vạn cái khấu đầu. Đã lo liệu không có việc gì vậy? Ô ô, hồ liệt địa vừa khóc vừa cười. Đám huyền thú nghe được tin tức này trong lòng cũng nhất thời cao hứng, nhưng lo lắng phía trước nhất thời trở thanh hư không, mừng như điên. Chúng thú tề khiếu thanh động thiên hương. Hổ vương, không nhớ rõ mỗi lần đại tỷ đều bắt ngươi khai đao sao. Còn Hùng lão tứ nhìn người hăng hái đại tỷ liền đá đít ngươi mấy cái sao? Hãy chờ xem đại tỷ đi vắng là chuyện không vui của thiên phạt xâm lâm, chờ đại tỷ trở về thu thập các ngươi như thế nào, để lúc đó mọi người chúng ta liền được xem náo nhiệt, ai cũng không giúp hai người nói hộ. Hạc trùng tiêu xoa nhẹ ánh mắt vì che giấu cảm xét vui mừng, mà kích động rơi nước mắt, giờ khắc này, hòn đá đè nặng trong tâm trí rút cuộc cũng được thả xuống, không khỏi trêu ghẹo Hùng Khai Sơn hai người. Hừ đánh hai cái mắng hai câu có tính là cái gì? Đấy là đại tỷ đang huấn luyện chúng ta, chứng minh đại tỷ quan tâm đến chúng ta, còn muốn chăm sóc chúng ta. Chúng ta vui, chúng ta mừng ngươi quản được sao. Hạc lão tam ngươi bị đại tỷ giáo huấn cũng không ít. Lão tam đừng nói lão tư tất cả mọi người giống nhau. Nếu thiên Phật xâm lâm bị việc gì không tốt chờ đại tỷ, về xem ngươi có thể chạy trốn sao. Cứ nhiên có thể vui sướng khi người ta góp họa. Hùng khai sơn châm biếm lại không để yếu thế hơn. Đại tỷ đúng là thông thường còn để lại cho ta mặt mũi. Nào giống như các người hặc trùng tiêu phụng phịu liếc mắt nhìn, tới địa ngục đi, cho người mặt mũi. Ngày đó ngươi bị đại tỷ đánh ngươi chạy quanh thiên phạt xâm lâm xin tha, mọi người ai mà lại không thấy được? Đại tỷ quả là lưu lại cho người mặt mũi, quả là kinh thiên động địa." Hổ Vương cười, huyền hạc ra mặt chính là dày, chẳng thể trách sao lại có thể làm lão tam được, điểm ấy Hổ Vương theo không kịp. Lần đó là ngoài y muốn, lần đó, ta ta ta không tha cho các ngươi." Hặc trùng tiêu đuổi lý rút cột thẹn. Quá hóa giận nhảy lên vung tay nhất thời làm ba người một đống Cỗ cảm xúc vui sướng này lây nhiễm vào trong mỗi người quân gia Nơi nơi đều vui vẻ ra mặt ngao ô ngao ô các loại tiếng kêu Phô thiên cái địa văng lên Giống như tiếng sóng biển khơi xa xa văng lên Những người khác trong quân gia tuy bị tiếng kêu giống Như ngựa hí chấn động choáng vắng đầu óc Hoa mắt nhưng lại cũng đều là vẻ mặt an tâm tươi cười Rốt cục Không có việc gì Ông trời phù hộ Liên nhường cho bọn họ ẩm ý một trần đi Tuy rằng có chút khó chịu nhưng là nhìn thấy Cao Hứng, Quân Mạc Tà thoải mái cười, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Tuyết Yên ta nhất định không tiếc mọi thứ cũng nhanh chóng khôi phục cho nàng, trở về với các huynh đệ, tình cảm bọn họ dành cho nàng nửa điểm giả dối cũng không có, ta thật sự cao hứng thay cho ngươi, cũng là vì chính mình vui vẻ, bọn họ là hảo huynh đệ của ngươi cũng chính là hảo huynh đệ của Quân Mạc Tà ta, ta. Lại cùng đám học trùng tiêu nở nụ cười một trận nữa, rồi Mạc mới đi vào đại sảnh tiến vào trong nội thư phòng. Hắn vừa vào cửa, quân chiến thiên cùng với quân vô ý, và đám người đông phương vấn tâm liên cảm giác được bộ dạng hôm nay, của quân mạc tà có điểm lạ lùng. Loại cảm giác vi diệu này giống như là trực giác, cũng chỉ có người thân mới mơ hồ cảm thấy. Ngày hôm nay trên người quân mạc tà thiếu vài phần khiêu thoát, ngược lại có nhiều thêm vài phần trầm tĩnh, khó có thể hình dung. Thật giống như ngọn núi lửa trước khi bùng nổ, thật giống như cơn lốc phía trước biển khơi. Tuy rằng trầm tĩnh, nhưng khó có thể suy đoán. Trên vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ thản nhiên tươi cười, nhưng nụ cười đó lại có vài phần lạnh lạnh, vài phần sơ sắc tiêu điều. Mỗi bước hắn đi giống như tòa núi lửa di động cơ hồ tùy thời có thể nổ tung. Chứng kiến bộ dạng hắn như thế này mấy người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến lời nói vừa rồi, chẳng lẽ Quân Mạc Tà là nói tin giả? Chỉ là vì an ủi đồng thú thiên phạt. Mạc Tà ngươi nói cho nương nghe Tuyết Yên rốt cuộc ra sao? Chúng ta muốn nghe lời nói, Thật Đông Phương vấn tâm dẫn đầu đặt ra câu hỏi, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Quân Mạc Tà. Tính mạng tuyết yên quả thật là không đáng ngại, nàng lần này tổn thương thật sự quá nặng nề, quá nghiêm trọng. Quân mạc tà cười khổ một tiếng nói. Muốn chân chính khôi phục cần một thời gian thật dài thật dài. Quân mạc tà trong mắt khó có thể che giấu được ánh mắt đau xót Mai tuyết yên lúc này đây dai vị trực tiếp rơi xuống cảnh giới nhất dai huyền thú. Nếu đợi quay về thực lực tứ cấp tôn giả như trước, ngay cả khi có hồng quân tháp phụ trợ chỉ sợ, cũng là cần rất nhiều thời gian dù nói xa xa không hạn định cũng không đủ Buồn chán khiến cho con người ta không thể chịu đựng được. Thực lực trước đây của Mai Tuyết Yên là mấy trăm năm tích lũy. Một khi tan biến hết muốn quay trở lại nói dễ hơn làm. Nếu bi quan một chút, thì mọi người quân gia vị tất đã có thể nhìn thấy hóa thân của Mai Tuyết Yên một lần nữa. Mọi người ở đây có ai là trường thọ được đâu. Nghĩ đến đây, quân mạc tà trong đầu trượt lué lên linh quang, nháy mắt nghĩ tới một việc. Cửu U là đệ nhất thiểu ở trên phiến đại lục này. Cửu U có 99 lão bà. Thời gian tới địa cầu, hắn cũng mơ hồ nói rõ, các lão bà đó tự hồ cũng đi theo hắn. Bởi vì lúc ấy có một câu, các lão bà Tu Vi vẫn chưa tới, đành ở lại đợi vài năm. Như vậy hắn cũng nhóm lão bà đó đều là bản thổ nhân sĩ của huyền huyền đại lục, cũng gia gia của mình và mẫu thân tam thúc giống nhau, làm sao có thể đi theo hắn sống quá vạn năm. Chẳng lẽ trong chuyện này có bí quyết gì? Quân mạc ta chỉ trong chốc lát thoáng lâm vào trầm tư trường sinh có thể sao? Từ giờ khắc này bắt đầu quân Mạc Tà đột nhiên lại thêm một tâm sự. Chỉ cần tính mạng không sao là tốt rồi, đây cũng là tin tức tốt nhất. Đông Phương vẫn tâm thở phào nhẹ nhàng nói. Mạc Tà bất kể như thế nào, ngươi cả đời này cho dù là trăm triệu năm, cũng không được phụ một mảng tình ý của Tuyết Yên đối với ngươi. Nếu không vi nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đông Phương vẫn tâm trong lòng lộ ra một mảng ái náy. Dù sao ngày đó mai Tuyết Yên, cũng là vì mình mới nảy sinh ý định cùng thánh giả quyết đấu. Điều này khiến cho nội tâm nàng cảm động vừa là lo lắng lại ấy này Vì chính mình mà liên lụy con dâu Ta sẽ Quân Mạc Tà kiên đinh gật dầu Con ngươi tỏa người ánh sáng kiến định Mạc Tà ngươi yên tâm đi thương thiên phù hộ tuyết yên tỷ nàng nhất định Sẽ sớm khôi phục Quản Thanh Hàn ôn nhu nói Bất kể như thế nào Mặc kệ quyết định của ngươi ra cái dạng gì chúng ta đều ủng hộ ngươi Chờ ngươi Quản Thanh Hàn băng tuyết thông minh Nàng đã cảm nhận được sự thay đổi to lớn của quân Mạc M Tuy rằng sự sự đanh đá cao ngao nhưng bản chất vẫn là một nam hài. Trải qua lần thay đổi này quân Mạc Tà đã trở thành một nam nhân chân chính. Trở thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Nàng cảm nhận rõ ràng được tình cảm của quân Mạc Tà đối với mình lúc này. Chưa thật lớn nhưng bất kể như thế nào, nàng nguyện ý đợi chờ. Đây cũng là lần đầu tiên Quản Thanh Hàn biểu lộ tình cảm của mình đối với quân Mạc Tà. Bởi vì hiện tại quân Mạc Tà tuy rằng tàn nhẫn, tuy rằng kiên cường nhưng không thể nghi ngờ nội tâm lại là nhu nhược nhất. Nhất là cảm tình vần nàng vun đắp an ủi. Độc Cô Tiểu Nghệ hai mắt mở to nhìn Quân Mạc Tà nghiêm túc nói: "Mạc Tà ca ca, lời quản tỷ nói cũng là lời ta muốn nói, bất kể như thế nào chúng ta đều cùng một đường với ngươi, chờ Tuyết Yên tỷ tỷ trở về." Quân Mạc Tà mỉm cười một chút, liếc mắt nhìn hai nàng một cái rồi nói: "Yên tâm đi nàng, ta sẽ không có việc gì đâu, ta cũng không việc gì các ngươi cũng thế." Dừng lại một chút, nói ta muốn đi luyện công, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đông Phương vẫn tâm cảm thấy có chút buồn bực. Nhìn bóng lưng quân Mạc Tà chậm rãi biến mất không khỏi kinh ngạc xoay đầu lại hỏi. Không đúng nha, lấy tình cách của Mạc Tà có thù tất báo. Lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy mà không nói tới việc báo thù. Cũng không có nói cừu nhân là ai. Việc này, việc này không tầm thường chút nào. Nàng vừa nói mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Quân chiến thiên thở dài một tiếng nói. Chân chính là không tầm thường. Từ hôm nay trở đi Mạc Tà mới trở thành một nam nhận. Nam nhân có một số việc chỉ cần làm không cần phải nói. Thu này cần gì phải nói, cừu nhân là ai mạc tà so, với chúng ta còn rõ ràng hơn nhiều còn cần gì phải hỏi. Ban đêm, Lý Du Nhiên một mình đứng trong phòng tại phủ của nhị hoàng tử, ngồi lặng lặng nhìn ngọn đèn trước mặt, hắn toát ra thần thái bình tĩnh mà thâm thúy tựa hồ như đang đợi chờ cái gì. Thật lâu sau một bóng người chợt lóe lên, trong phòng của hắn hoàn toàn khác với lẽ thông thường xuất hiện một người cao ngất, một thân bạch y, máy kiếm gương mặt anh tuấn không một chút biểu tình, chắp hai tay sau lưng ánh mắt lạnh lùng nghiệm nghị, đúng là quân mạc Tà. Quân mạc tả muốn báo thù, nhưng hắn biết đối mặt với mình là ai. Ở trước mặt người nhà hắn không nói bởi sợ người nhà lo lắng. Cho nên hắn không nói. Nhưng hắn biết còn có một người nhất định biết đáp án. Hơn nữa so với mọi người thì rõ ràng hơn. Người này chính là Lý Du Nhiên. Cho nên sau khi hắn trở về biệt viện liền lập tức âm dương độn, một đường đi tới đây. Nhẫn, con mẹ nó ta không thể nhẫn được. Không cho tạm đại thánh địa máu chảy thành sông hài cốt chất cao như núi. Lão tử từ này tên không gọi là quân mạc tà không xưng tả quân. Người đã đến rồi. Ta biết người nhất định sẽ tới tìm ta, ta một mực đang chờ ngươi. Lý Du Nhiên cười cười, ở trước mặt tự nhiên rót đầy chén trả, thản nhiên nói. Nhìn thấy quân mạc tà xuất hiện Lý Du Nhiên vẫn như, lẽ thông thường hắn ngừng dầu nhìn quân mạc tà mỉm cười. Nếu ngươi không tới tìm ta, ta ngược lại cần chân chính lo lắng. Quân mạc tà thản nhiên cười cười nói. Lý Du Nhiên người biết không ngươi có một khuyết điểm chính là ngươi quá thông minh Thông minh cố nhiên chưa chắc đã là, chuyện tốt nhưng có đôi khi không thông minh rất có thể chết không có chỗ chôn. Lý Du Nhiên thản nhiên nở nụ cười, "Tam thiếu ít nhất ở điểm này chúng ta là cùng một loại người, nhưng nếu ta là người ta quyết sẽ không tùy tiện đụng tới Tam đại thánh địa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cho dù ngươi dùng muôn vàn diệu kế, cũng không có ý nghĩa, hậu quả trước mắt chính là chứng minh tốt nhất. Điểm này người tính sai, ta biết nếu ngươi là, ta ngươi sẽ chọn ẩn nhẫn luôn luôn ẩn nhẫn đến khi ngươi có đủ thực lực." Để đối kháng, vừa xuất hiện liền có thể chấn rộng thiên hạ, duy ngã độc tôn, ngươi mới bộc lộ ra thực lực, của ngươi sau khi quét ngang giang hồ quét ngang thiên hạ đem hết thảy thanh âm phản đổi, hết thảy địch nhân dùng thủ đoạn tối thiết huyết tối tàn khốc nhất mà hủy diện. Không tiếc hết thảy đại giới vì đợi ngày trả thù, không từ một thủ đoạn nào để hoàn thành. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Quân mạc tà mỉm cười ở trước mắt hắn ngồi xuống. Đấy là ngươi lý du nhiên nhưng đó không phải là ta quân mạc tà. Ngươi đã nói như vậy ta đúng là có loại ý nghĩa này cho nên cuối cùng ta với ngươi là hai loại người. Lý Du Nhiên nói ta dùng thủ đoạn này, mặc có chút vô sỉ có chút vô tình thậm chí là bị ổi nhưng ít nhất ta không trở thành người đứng đầu sóng ngọn gió sẽ không trở thành mục tiêu công kích. Nhưng ngươi từ lúc ngươi cường thế xuất hiện, chính là phong vân không ngừng hướng tới ngươi hội tụ. Tuy rằng kích thích tuy rằng nhiệt huyết cao chót vót, nhưng nguy hiểm lại càng lớn. Cây có mọc thành rừng nhưng gió vẫn thổi bật dễ. Tuy ngươi thân mình không tổn hao gì nhưng người bên cạnh ngươi thì sao? Quật khởi quá nhanh sẽ là nhược điểm trí mạng của ngươi." Lý Du Nhiên một câu nói đúng điểm yếu quân Mạc Tà, lời nói bén nhọn nói tiếp, "Quật khởi quá nhanh hơn nữa, chỉ được một mình ngươi quật khởi hoàn toàn không có nội tình thâm hậu làm lá chắn, mà tốc độ quật khởi của ngươi khiến cho các thực lực cao tầng cũng kiêng kỵ. Bọn hắn không đối phó được ngươi thì đối phó ai? Chờ nói đến ngươi cùng Tam Đại Thánh Địa đối địch cho dù là, quan hệ tốt đẹp đi nữa bọn hắn cũng sẽ tiêu diệt ngươi, bởi tốc độ quật khởi quá lớn là uy hiếp to lớn thật sự to lớn." Bọn hắn không thể khoan dùng mà cũng không có gan khoan dung. Lý Du Nhiên có chút hâm mộ cũng có chút thổn thức nói. Cao tầng sẽ không có ai cứ như vậy ngồi xem ngươi quật khởi, bởi ngươi mới 18 tuổi. Chỉ có 18 tuổi mà thôi. Có thể bọn hắn tu luyện cả đời thậm chí là mấy trăm năm, tuyệt đại đa số không bằng ngươi. Ngươi bất tử làm sao bọn hắn có thể an tâm. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi quật khởi, rồi sau đó từng bước từng bước đem bọn hắn dẫm nát, dưới chân cúi đầu nghe lệnh Đây là điều bất kỳ kẻ nào có thể chấp nhận. Quân mạc ta lạnh lùng nở nụ cười. Nhân sinh trên đời chính là muốn lấy sức mình mà nghịch chuyển cản khôn. Coi như không cầm đi được chăng nữa cũng muốn một tay nắm giữ. Nếu không sống cả đời chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Cả cuộc đời không có nổi điểm phong ba điểm suyết chẳng phải là quá mức buồn tẻ sao. Ta là quân mạc ta ta muốn cho thiên hạ phong vân tùy ta mà động. Chính là không kiêng nể gì. Ngước đầu nhìn thiên hạ ta muốn gió có gió muốn mưa có mưa nắm thương sinh thiên hạ trong tay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 Đương nhiên nếu không ta sẽ không chờ ngươi. Lý Du Nhiên cười rộ lên. Hơn nữa ta nói ngươi tới không phải để giết ta. Giết ngươi hay không có lẽ tương lại sẽ biết. Ngươi có thể cho ta lý do vì sao ta không giết ngươi quân mạc ta thản nhiên nói. Ánh mắt chợt lóe lên bức người Lý Du Nhiên cười. Bởi vì ta đã hiểu rõ chính mình cũng như thấy rõ ràng ngươi tam thiếu. Ta với ngươi chỉ có thể làm bạn không thể làm kẻ thù mà nếu không thể làm bạn thì cũng không phải là kẻ thù. Nói xong những lời này, Lý Du Nhiên liền nhanh chóng cải biến đề tài Tam thiếu muốn biết cái gì? Nói ngắn gọn đi. Ta muốn biết, những gì người biết rõ, hết thảy, toàn bộ hết thảy. Quân mạc tà lạnh lùng nói, trong mắt lành lạnh sát khí chợt lóe lên. Lý Du Nhiên thẳng thắn thành khẩn nói. Có nhiều liên lụy trong việc này, mai tôn giả cũng tuyệt đối không tránh được kiếp nạn này. Coi như ta có thông báo trước đi nữa. Nàng cũng sẽ không bỏ trốn. Nói điểm chính. Lý Du Nhiên nói những chuyện ấy với ta không có ý nghĩa. Quân mạc tà hờ hững nói. Ta chỉ muốn biết trong sự kiện lần này những người bày mưu tính kế là ai. Lý Du nhân cười khổ một tiếng. Tam Đại Thánh Địa lần này, mỗi nhà đều lấy ba vị thánh giả cầm đầu 4 vị trí tôn còn có một vị cầm đầu, đã đạt tới tôn giả. Nhân số như thế tuy không nhiều nhưng thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Nói xong hắn cũng không đợi quân mạc tà lên tiếng hỏi nữa liền kể lại toàn bộ đội hình của Tam Đại Thánh Địa khi ấy. Lần lượt tên những người đó từ trong miệng hắn nói ra. Còn đối với quân mạc tà thì hắn một mực trầm tựu Hắn đang yên lặng dùng trí nhớ ghi lại những cái tên đó. Những người đó đều là hung thủ khiến cho Mai Tuyết Yên bị thương tổn. Vô luận là trực tiếp hay gián tiếp vô luận có phải là tự mình ra tay hay không? Một người cũng sẽ không bỏ qua. Lập kế hoạch này chính là âm dương thánh giả khương quân tập. Lý Du Nhiên cười khổ nói. Nguyên gốc hắn định bắt ra ra của người để làm uy hiếp ức bách sư phó của người hiện thân nhưng bị ta phủ định lúc sau bọn hắn theo dấu vết để lại. Trên hư không quân ra xác định vị sư phụ cường đại của ngươi không có trấn thủ tại quân gia, vì thế mới hành động. Mà vào lúc này Mai Tôn giả lại dẫn dắt nhân mã chiến thắng trở về. Đoạn sau tin tưởng chắc ngươi cũng biết, Lý Du Nhiên đối với chính mình âm thầm hỗ trợ, nhưng hắn tin tưởng Quân Mạc Tà nghe hiểu được và lại tuyệt đối không phủ nhận vô luận nguyên nhân vì sao mình làm thế thì cũng giống như thuận nước đẩy thuyền. Âm Dương Thánh Giả, Khương Quân Tập, Quân Mạc Tà thì thảo lập lại một lần tên này, trong mắt ánh sáng chợt lóe, cúi đầu nói, "Người này, ta sẽ cho hắn biết" trong cuộc sống thế nào là đáng sợ. Quân Mạc Tà lẩm bẩm, cũng không có tăng thêm âm thanh, nhưng Lý Du Nhiên chợt cảm thấy dùng cả mình trong lòng lãnh khí dâng trào, nhịn không được thân mình giật nảy lên một cái. Chính là nhìn thấy ánh mắt Quân Mạc Tà liền giật mình, hướng về phía mình nhìn một cái, Lý Du Nhiên đột nhiên hiểu được mình làm như vậy, thật vẫn còn có chút đoán trước được. Hơn nữa, trong lòng còn có chút vui vẻ. Hiện tại những người này đi đến nơi nào vậy? Quân Mạc Tà trầm ngâm một hồi rồi nói, nếu bọn hắn còn trong vương phủ Ngươi căn bản là không có đảm lượng nói ra lời này." Lý Du Nhiên toát mồ hôi, nói: "Người Quang Minh chính đại không nói tiếng lóng, từ sau cuộc chiến đêm đó, Mộng Huyền Huyết Hải ba tên thánh giả tất cả bị diệt, mà các thánh giả khác cũng có mấy người vì bị kiếm khí của Mai Tôn giả, Lôi Kiếp Thiên Uy mà bị thương, bọn họ càng sợ hãi bị huyền thú Liều Lĩnh trả thù, trạng thái chưa hoàn toàn sung sức bọn họ vị tất có thể toàn mạng, cho nên suốt đêm liền ra khỏi thành. Bây giờ, đã ở nơi nào không rõ." Trong ánh mắt Lý Du Nhiên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 Nhưng ta chưa chắc đã không bằng các ngươi. Thậm chí, tâm trí của ta càng thêm siêu việt hơn xa các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì mà đối đãi với ta như vậy? Ta tuy rằng giết không được các ngươi, nhưng, người khác có thể. Ta nương sóng đẩy thuyền, tất nhiên có thể đẩy nhanh kỳ hạn chết cho các ngươi. Hiện tại ta chỉ là tiểu nhân vật, nhưng sẽ khiến các ngươi cực kỳ hối hận. Ngay cả là con kiến, cũng có cơ hội cắn chết voi. Ngàn vạn lần không nên, các ngươi không nên mưu đồ với lý du nhiên ta. Đây là nguyên nhân căn bản thay đổi tâm tính Lý Du Nhiên. Nguyên lai là bọn họ từ bỏ ngươi. Đáng thương vì ngươi bị vứt bỏ. Quân mạc tà thầm nở nụ cười. Đã hiểu rõ nguyên nhân làm sao hôm nay Lý Du Nhiên lại hợp tác như thế. Trước khi đến đây, hắn còn tính toán phải động tay động chân một phen. Bọn họ hiện tại rất có thể tụ tập cùng một chỗ, tập hợp lực lượng mạnh nhất mưu đồ ứng biến. Cho nên nếu ngươi muốn trả thù, lúc này cũng không phải là thời cơ tốt. Dù giết được địch, nhưng bên mình cũng hao tổn lực lượng rất lớn Lý Du Nhiên hoàn toàn không để ý, đến quân mạc tài nhìn có chút vui sướng khi người gặp họa nên tiếp tục nói. Biện pháp tốt nhất là chia ra mà thiêu diệt. Ngươi nếu tự tiện hiện thân, tạo thành mục tiêu cho bọn họ. Bọn họ tất nhiên sẽ rất nhanh chuẩn bị đối phó với ngươi, rất có thể sẽ tiếp tục dùng một ít phương pháp bị ổi đối phó với ngươi. Giống như đã dùng để đối phó với Mai Tôn Giả, ta thực sự tin tưởng, nếu đối phó với ngươi cũng sẽ đồng dạng hữu hiệu, khó lòng phòng bị. Vào đoạn thời gian này, ngươi tốt nhất làm ra một loạt dấu hiệu giả tạo, làm cho bọn họ vẫn nghĩ rằng ngươi không ở trong thiên hương thành. Hơn nữa, còn để cho bọn họ có điều kiêng kỵ và rẻ chừng không dám nhằm vào người nhà của ngươi. Điều này ngươi cần phải suy nghĩ biện pháp thật tốt, sau đó mới làm cho bọn họ giảm bớt tính cảnh giác, thuận lợi cho ngày sau âm thầm ra tay. Biện pháp? Quân mạc tải nhíu mày, nhưng hiện tại, lại không có nhiều biện pháp để áp dụng. Lý Du Nhiên nói không sai. Nếu bọn họ lợi dụng người nhà uy hiếp mình, thật đúng là một đại phiền toái Vào lúc này, quân mạc tà đột nhiên nổi lên ý tưởng trước tiên mang người nhà rời, vào thiên phạt xâm lâm. Chỉ có như vậy, mới không phải lo lắng về sau. Bất quá, quyết định của hắn là sau khi ân cử kết thúc, lập tức di chuyển người nhà. Thấy tình thế hiện giờ, nhất định phải tiến hành nhanh hơn rồi. Hoàng thất thiên hương. Vậy tiêu diệt trước đi. Ánh mắt quân mạc tà chấp động, trong lòng âm thầm đắn đo. Cân nhắc. Ta suy nghĩ ra một kế, hẳn là dùng được. Kế này, có thể diệt được Tam Đại Thánh Địa. Lý Du Nhiên ánh mắt chợt lué, mang theo một tia tàn nhẫn, nói. Tam Đại Thánh Địa mục đích hành động lúc này, cùng nhằm vào ba người, một là ngươi, một là Mai Tôn Giả, một còn lại là sư phụ ngươi. Hiện tại, Mai Tôn Giả coi như đã chết, cũng chỉ còn lại có. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên trên cổ cảm thấy khó thở, lại bị quân mạc ta túm chặt cổ. Hầu như không thở được, lo sợ không yên trong lúc ngẩn đầu lên, lại nhìn thấy hai ánh mắt quân mạc tà hàn quang lẫm liệt, sát khí lạnh lạnh bắn ra, một câu nói lạnh như băng tới cực điểm giống như, dốc cạn cả đáy lòng truyền đến tay hắn. Nàng, không có chết. Người nhớ cho kỹ. Nếu còn dùng từ chết với nàng, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, quân mạc tà buông lòng tay, lý du nhiên sụp đổ rơi về trên ghế, ôm lấy yết hầu ho khan vài tiếng, nhưng trong mắt hiện ra vẻ đã hiểu rõ. quả nhiên Mai Tuyết Yên quả nhiên là nghịch lân của quân Mạc Tà. Phải nói, người nhà của hắn, chính là nghịch lân của hắn. Là ta nói sai rồi. Mục tiêu trước mắt của Tam Đại Thánh Địa cũng chỉ còn lại ngươi với sư phụ ngươi. Lý Du Nhiên cũng không có tức giận, thở hồn hền mấy hơi liền nói tiếp. Bởi vì vậy mà hắn biết điểm trọng yếu của quân Mạc Tà, chính là bị nghẹn cổ một chút, trái lại cảm thấy rất xứng đáng. Ngươi đại khái có thể tạo nên tin đồn, nói là vì trả cử hận cho Mai Tôn Giả. Ngươi muốn đi tìm sư phụ ngươi sau đó trở về báo thù Hơn nữa, ngươi phải nói vị trí của sư phụ ngươi cách xa thiên hương thành một chút. Như vậy song phương mới có thời gian xoay chuyển tương đối dài. Mà trong khoảng thời gian này, sẽ là thời gian của ngươi. Lý Du nhân nhìn thẳng vào quân mạc tà, thản nhiên nói. Đây không chỉ là sách lược, mà cũng là thủ đoạn xoay chuyển tình thế. Lấy thực lực bây giờ của ngươi, tuy rằng đã rất mạnh, nhưng nếu đồng thời đối đầu với 6 đại thánh giả còn lại, ngươi nhất định không chiếm được chút tiện nghi nào.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 Chờ ngươi cùng sư phụ trở về, mục đích của bọn họ cũng toàn bộ đạt được. Ngược lại, như vậy sẽ không đi đối phó với quân gia, dù sao lấy thân phận thánh địa của bọn họ, một lần nữa phải ra tay đối phó với người thế tục, thủy chung là khó nghe. Mục đích của tam đại thánh địa, chính là ngươi mà thôi. Nếu ngươi đã không ở quân gia, bọn họ căn bản ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn. Lý Du Nhiên nói, ta nói đây mặc dù là những lời khó nghe, nhưng tuyệt đối là sự thật, ngươi hào hào cân nhắc. Quân mạc ta nhíu mày. Thật lâu cân nhắc về kế sách của Lý Du Nhiên. Không thể không thừa nhận, vị Lý Du Nhiên này ở nhà luôn luôn đùa bỡn với âm mưu. Hơn nữa, đã trở thành thói quen. Một hồi nói ra, quân mạc tả quả nhiên thu được lợi ích rất lớn. Lý Du Nhiên, thật sự không hổ là chuyên gia danh đầu về mưu mô. Một bụng mưu mô này, quả nhiên là vừa cay vừa độc. Hơn nữa, một kế này có thể nói là chu đáo đến mọi mặt. Toàn bộ bốn phương tám hứng đều che giấu. Nguyên bản ngay cả lo lắng trong lòng cũng tiêu trừ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 Hướng về phía Lý Du Nhiên nhoẻn miệng cười, cười ra vẻ đầy lạnh lùng và nghiêm nghị, một chiếc răng nanh lộ ra trông vô cùng tàn khốc. Nguyên lại sự trả thù chân chính của ngươi là ở trong này. Lý Du Nhiên trong nháy mắt liền minh bạch, hắn trợn chừng hai con mắt, lần đầu tiên thất thố, nói: "Để cho hắn tận mắt chứng kiến cốt nhục tương tàn, hơn nữa còn dựa vào người khác mà làm nên, quả thật cao minh. Đây là ngươi vì báo thù cho phụ thân mà thi triển ra kế sách này sao?" Hắc hắc hắc, "Lý Du Nhiên, ngươi quả nhiên thông minh." Ngay cả nội tình trong đó ngươi cũng đều thông suốt, ta đưa cho ngươi kế sách này, chắc không tồi chứ?" Quân Mạc tài nhíu mày, Hát chỉ là không tồi, quả thực là cực kỳ tinh ảo." Lý Du Nhiên âm thầm cười một tiếng, "Kế hoạch đặc sắc như vậy, ta nguyện ý dốc hết sức mình, chỉ cần ngươi ở bên kia thu xếp xong kia thì thông báo cho ta một tiếng. Ta hiện tại chính là rất trông mong trận thảm kịch đặc sắc này. Như vậy, tâm trí ta sẽ rất khoái hoạt. Ngay cả không thể đạt được mục đích, có thể làm cho hoàng thất bởi vì ta mà chết cũng là tốt." Người này hình như có chút biến thái." Quân Mạc Tả nhìn hắn một cái, "Ta phải đi rồi, cảm ơn." Quân Mạc Tả để lại một câu, xoay người liền nhẹ nhàng mà đi, đối với Lý Du Nhiên lại rất quan trọng. Hơn nữa hai từ này, luôn luôn là điều Lý Du Nhiên muốn. "Cảm ơn." Chính là hai từ tầm thường đến cực điểm. "Cảm ơn." Đây cũng là hai từ ta muốn nói với ngươi." Lý Du Nhiên đứng một mình, trên mặt hiện ra nụ cười, lẩm bẩm ta Lý Du Nhiên luôn luôn ở sau màn bày mưu tính kế, lại có thể dưỡng thành một tật xấu như vậy. Chẳng lẽ luôn luôn vì người khác bày mưu tính kế, mới là cuộc sống có ý nghĩa với ta sao? Nhị hoàng tử dương đán, đang buồn bực đuổi mấy cơ thiếp ẩm ẩm đi ra cửa, quả thật là là hoàn toàn không được tốt, thật sự làm cái gì cũng không có tâm tình. Hơn nữa người của tam đại thánh địa đột nhiên bỏ đi, càng làm cho vị nhị hàng tử mất đi chỗ dựa đáng tin cậy. Mặc dù vẫn còn Lý Du Nhiên, nhưng mà, không biết hắn sẽ như thế nào. Đúng lúc này, quân mạc tà lại xuất hiện trước mặt hắn. Cơ hồ như một loại quỷ mị đột ngột xuất hiện, lúc mà nhị hoàng tử phát hiện ra, quân mạc tà đã chắp tay sau đít đi thong rong được hai bước, nhàn nhã mà tiêu sái. Cửa sổ đều đóng như thường, hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Nhị hoàng tử thất kinh khi thấy quân mạc tà đến, lại càng hoảng sợ, vừa mới ngoác mồm chuẩn bị kêu to, thì đã bị tay quân mạc tà bưng kín, nhất thời cả người đều run lẩy bẩy. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc như không muốn chết. Đừng kêu. Có gọi ai đến cũng vô ích. Ta lần này đến chính là mang tin tốt lành cho ngươi. Quân mạc tài điểm đạm nói. Ngoan nào. Đừng sợ. Ta sẽ không ăn thịt ngươi. Hơn nữa, ta nếu đã đến nơi này, ngươi có kêu đến vỡ yết hầu cũng không có tác dụng gì. Tốt nhất nên ngoan ngoan nghe lời. Nói xong những lời có chút ẩn ý. Quân đại thiếu ra buông lỏng tay ra, chậm rãi lo tay lên quần áo nhị hoàng tử. Quân. Qu Quân. Quân. Mạc tà, ngươi muốn làm? Muốn làm? Gì vậy? Nhị hoàng tử hai hàm răng đánh vào nhau kêu canh cách, sợ hãi lui về phía sau. Hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng hiểu được, kêu lên, quả nhiên là không có ý nghĩa rồi, lấy thực lực truyền kỳ như quân Mạc tà, giết mình giống như giết con kiến cũng không tốn sức mấy. Đừng lùi, nếu lùi nữa ta chắc chắn ngươi sẽ lên nóc tủ người hoa quả. Quân Mạc tà mỉm cười. Được rồi như vậy mới ngoan. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý làm hoàng đế hay không? Ngươi, có ý tứ gì? Dương đắn hoảng sợ nhìn hắn, khi nghe đến ba từ làm hoàng đế trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra một tia cháy bỏng khó có thể che giấu. Chỉ cần ngươi làm tốt vài việc, ta sẽ đưa ngươi lên ngồi vị hoàng đế. Quân mạc tả ánh mắt sáng quắc, mang theo một loại khẩu khí mê hoặc, đứng ở trước mặt nhị hoàng tử nói. Quyết không nuốt lời. Mê hồn đại pháp, tuy rằng chỉ vận dụng lực lượng tinh thần lực rất ít, chỉ để kích động dã tâm rất lớn trong lòng nhị hoàng tử, không phải là để khống chế hắn. Nhưng nhị hoàng tử tinh thần lực thuộc dạng yếu ớt ra sao? Bây giờ lại đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có thể ngăn cản nổi quân mạc tà, mà cường giả đều có thể bị mê hoặc trong mê hồn đại pháp chứ? Chuyện gì? Ngươi cứ nói. Chưa có chuyện gì ta làm không được. Chỉ cần ngươi cam đoan đưa ta lên ngôi vị hoàng đế, chuyện gì ta cũng có thể làm. Trong mắt nhị hoàng tử, vẻ sợ hãi chậm rãi biến mất, thay vào đó, chỉ còn toát lên giã tâm cùng nhiệt. Ngôi vị hoàng đế hai từ này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 Phòng trưởng đã sớm giết hết người rồi. Thật ra ta chính là cung cấp cho người một phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần ngươi giết Dương Cầu cùng Dương Hiện, sau đó tự tay giết chết Dương Hoài Vũ. Quân Mạc Tà ta cam đoan, ngươi nhất định có thể ngồi trên long kỷ đó. Hoàng thất Thiên Hương, con nối dõi bị diệt hết, chỉ còn duy nhất lại ngươi. Phương pháp đơn giản như vậy, ngươi không nghĩ đến sao?" Quân Mạc Tà trầm thấp nói, trong giọng điệu tràn ngập mê hoặc đến cực điểm. Nhị hoàng tử trong nháy mắt ngây người. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không cầu nệ tiểu tiết, vị hoàng đế nào mà không tâm ngoan thủ lạc. Truy cập halayzi.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nếu ngay cả đối thủ cạnh tranh cùng mình cũng không nỡ giết, cũng không dám giết, thì sao ngươi có thể làm hoàng đế duy ngã độc tôn? Quân mạc ta ghé sát vào tay hắn, chậm rãi nói. Mà Dương Cầu và Dương Hiện, còn có Dương Hoài Vũ, đều là đối thủ cạnh tranh của ngươi, sinh tử đối đầu, cản trở đế nghiệp, sớm đã không còn là huynh đệ thân sinh. Điểm này, ngươi phải hiểu được Bọn hắn không chết, chính là ngươi phải chết. Hơn nữa ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không leo lên được vị trí kia. Chỉ cần có sự ủng hộ của ta, chướng ngại phía trước ngươi không có gì hiểm trở. Nếu chỉ còn lại có một mình ngươi, vậy chính là thuận lý thành trương, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hiện tại tam đại thánh địa đã đi, chỉ còn ta, mới có thể giúp ngươi. Quân mạc tà chậm rãi nói. Những lời này của hắn, dùng tinh thần lực đặc biệt, trực tiếp làm cho nhị hoàng tử sâu trong tâm linh chấn động lên.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 hay là lăn xuống đi thôi. Đại ca, Dương Cầu, ngươi cho rằng, ngươi là lão đại, ngôi vị hoàng đế hiển nhiên là của ngươi sao? Trước đó vài ngày, phụ hoàng chính thức sắc phong ngươi làm thái tử, ngươi thật cao hứng sao? Nhưng mà ngươi bằng vò vào, vào cái gì? Chẳng qua ngươi chỉ ra trước ra mấy năm, điều này thì tính làm gì? Nếu lấy tuổi lớn nhất để làm hoàng đế, thì có tư cách nhất trên thế giới này chính là ô quy. Vì nó có thể sống hơn 10 vạn năm. Tam đệ, Dương Hiện, ngươi thì tính quái gì Chỉ bằng ngươi mà cũng mơ ngôi vị hoàng đế sao? Ngươi cho rằng ngươi nhỏ tuổi nhất, phụ hoàng nhất định sẽ sùng ái ngươi. Tất cả mọi người phải nhường ngươi sao? Ta khinh. Hoàng đế, ngươi cũng xứng sao? Chậm rãi, hơn bao giờ hết cảm xúc của nhị hoàng tử kích động lên. Đột nhiên xoay người một cái. Khí thế hiên ngang hùng dũng tiêu sái sải bước đi đến cái bàn phía trước mặt. Khẽ vơn tay, lấy chén trà trên bàn cầm lên, bịch một tiếng ném xuống vỡ nát. Sau đó dầm một cái, đem cái bàn nhấc lên dậm chân đám ngực Khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt điên cùng hướng lên trời giận dữ gầm lên một tiếng. Làm! Làm con mẹ nó đi! Dương đán cuối cùng đã bị quân mạc tà kích động từ trong ra ngoài hoàn toàn bạo phát. Hắn hồn hền phì phò đi tới trước mặt quân mạc tà, giống như một con gà trọi, đang xù lông. Quân tam thiếu, lời của ngươi là thật. Ngươi thật sự đồng ý ủng hộ ta. Chỉ cần ngươi làm được, ta liền cho ngươi lên mây xanh. Quân mạc tà chầm tư gật đầu. Quyết không nuốt lời. Được. Nhị hoàng tử tung ra một cước, đem cái bàn vừa nãy đá lăn đi mấy vòng, nổi giận đùng đùng nói. Vậy bổn vương ta sẽ làm thịt ba tên vương bát đản kia. Chỉ cần có tam thiếu ủng hộ, chuyện gì không thể làm chứ. Hiện tại nhị hoàng tử cực kỳ kích động, không chút nào ý thức được, mấy người. Vương bát đản kia, chính là phụ thân và huynh đệ của mình, mà bản thân hắn, chính là nhi tử của một vương bát đản, là đệ đệ của vương bát đản, là ca ca của một vương bát đản. Không biết có phải hay không cũng là vương bát đản đây. Đúng, chính là phải thịt ba vương bát đàn kia, quân mạc tả vỗ tay, thuận tiện nhìn cái bàn xui xẻo, không biết tại cái bàn quá cứng rắn, hay là nhị hoàng tử không có sức lực, lăn mấy vòng như vậy, cư nhiên vẫn còn chắc chắn, tự hồ như chưa từng di chuyển vậy. Cho dù có là một người thường hoàn toàn không có luyện qua huyền khí, xuất ra vài cước như vậy, cái bàn phòng trừng cũng sớm nát vụ rồi. Mà nhị hoàng tử không biết là do tức khí hay là quá mệt, liền vài cái như vậy hơi thở đã muốn dồn dập dường như chỉ ném vụn được chén trà. Quân mạc ta có chút bội phục, lực đạo của một nam nhân lại có thể yếu đến tình trạng này. Nhưng ta không có thực lực, một chút thực lực cũng không có. Ô, ô, nhị hoàng tử hào khí can vân phát tiết một chút, mệt đến sủi bọt mép, bỗng nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống lên, giống như tiểu hài tử thương tâm. Ngoan nào, không có chuyện gì, có ta âm thầm ủng hộ, chẳng khác nào ngươi có thực lực, Lý Du Nhiên cũng sẽ giúp ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phải nghe lời Lý Du Nhiên. Hắn muốn ngươi làm cái gì? Ngươi phải làm cái đó, biết không? Chỉ cần tất cả phân phó đều hoàn thành, ngươi nhất định có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Quân mạc ta khinh bị hắn muốn đến ói ra, thì vẫn phải gắng gượng nhẹ lời an ủi. Đương nhiên, nói mấy câu đó là nhất định phải dùng tinh thần lực xuyên thấu. Thật sự! Nhị hoàng tử kích động nói. Thật sự! Quân mạc ta gật đầu. Ta nhất định giết bọn họ. Ai ngăn cản ta? Chết! Nhị hoàng tử dương đán kiên định nói. Bàn tay nắm chặt tuyên thệ. Quân mạc tà lặng lặng cười khinh bỉ, lần thứ hai vô thành vô thức tiêu thất. Mà nhị hoàng tử giống như con ngựa bị vỗ một đao vào mông, lập tức hướng Lý Du Nhiên bên kia đi lại. Vừa rồi quân mạc tà đã nói qua, phải nghe lời Lý Du Nhiên, Lý Du Nhiên sẽ giúp ta lên ngôi vị hoàng đế. Lý Du Nhiên kinh ngạc, hắn thật sự chấn kinh rồi. Không thể tưởng tượng được quân mạc tà làm việc tốc độ lại nhanh như vậy. Từ khi biết đến khi đi vào chưa tới nửa canh giờ, liền khiến vị nhị hoàng tử này nổi giận đùng đùng đi ra Mà còn, bộ dạng mạnh mẽ, lên tiếng cùng hoàng đế và hai vị hoàng tử, bộ không đội trời chung, tựa hồ ba người kia mới là cửu nhân giết cha, hơn nữa còn luôn phiên cưỡng bức lão bà của hắn. Nghe xong nửa ngày, Lý Du Nhiên cuối cùng mới hiểu ra, nhìn bộ dáng thỏa thê mãn nguyện của nhị hoàng tử, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút bi ai. Quân mạc tà hứa hẹn cho người ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Có thể chỉ cho người ngồi lên mà thôi, có nói qua cho người là một đời hoàng đế như thế nào không? Trong chuyện này có sự khác nhau rất lớn mà ngươi giống như đầu heo bị lừa gạt tâm trí bắt đầu kích động. Nha cho dù cho ngươi ngồi trên ngôi vị hoàng đến một giây đồng hồ, vậy cũng coi như là hắn đã hoàn thành lời hứa nha. Thật là từ cổ chí kim chưa có loại ngốc nào đầu gỗ như vậy. Làm người mà làm được như người này, thật sự là rất bi ai. Thật không hiểu quân mạc tà làm như thế nào, nói răm ba câu liền lừa dối được vị nhị hoàng tử thành bộ dạng đức hạnh này. Nhân tài siêu cấp nhân tài. Trong lòng tuy suy nghĩ như vậy, nhưng Lý Du Nhiên vẫn hết sức phối hợp. hiện tại Dưới ảnh hưởng của quân Mạc Tà, tự mình có một ông chủ ngốc nghe lời như vậy, thì âm mưu quỷ kế táo bạo của mình đã có đất dụng võ. Tuy rằng không phải nghe mình hoàn toàn, nhưng phụ tá cho một cái khôi lỗi đạt được mục đích, cũng là một việc có cảm giác thành tựu. Mặc dù chỉ trong nháy mắt thành hoàng, bây giờ, quân Mạc Tà đã quay về quân gia Quân đại thiếu ra gọi Hải Trầm Phong, phân phó một câu, nói cho bình đẳng vương cùng Dương tựu chuẩn bị sẵn sàng. Hải Trầm Phong lĩnh mệnh mà đi. Ngày hôm sau, tại quân gia quân Mạc Tà cưỡi trên lưng ngựa, một đường vung roi, chạy nhanh như gió chớp ra cửa bắc, tiếp đó, khi đi ra ngoài mấy trăm dặm đường, bạch mã vứt lại bên đường, cả người biến mất không thấy tâm hơi. Mà ở quân gia mơ hồ chuyển ra tin tức. Lúc này, quân Mạc Tà nổi giận ngút trời, hiện tại đã xuất phát, đi tìm sư phụ của mình, trở về bất cứ lúc nào để báo thù. Còn có, sư phụ của quân đại thiếu hình như ở một nơi rất ra. Một đoạn đường ăn gió nằm xương, ngựa không dừng vó. Lúc này chỉ sợ chậm trễ trong một thời gian dài. Nhưng, thu này không thể không báo. Điểm này, nghe nói quân mạc tà ở trong từ đường quân gia thể chính là nói như vậy. Không có lửa làm sao có khói, trong mấy ngày này, vốn có không ít người ẩn nấp ở trong quân gia thám thính tin tức. Tin tức động trời như vậy vừa ra tới, chỉ một thoáng tất cả mọi người đều đã biết. Thế nhưng phương diện này quân gia hình như lại hạ nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đàm luận về phương diện này. Cho nên nếu như chặn hạ nhân quân gia lại hỏi thăm,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 Nên chuyện ma quỷ này, đúng đúng, nếu bọn họ trở lại thiên hương thành còn cách một đoạn thời gian, vừa lúc chúng ta nhân cơ hội này điều trị thương thế, chờ quân mạc tà cùng vị sư phó kia. Không nghĩ tới quân mạc tà lại thật sự biết điều như thế, biết chúng ta chờ đợi sốt ruột, thậm chí ngay cả toàn bộ nguyện vọng muốn đạt được của chúng ta. Hắn và sư phụ cùng nhau đi tìm chết. Không sai, không sai. Quả đúng là. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nói không sai. Đúng như Lý Du Nhiên phán đoán, mấy đại thánh giả đúng là không có phản đối, quá cao thủ. Nhưng suy nghĩ cũng không có sai biệt nhiều lắm, lại có thể đem biểu hiện giả dối toàn bộ suy nghĩ ra, duy nhất một lời đã chỉ ra, thậm chí còn có thể nghĩ ra một biện pháp rất hợp lý, rất bá đạo. Bất quá, đó cũng chính là chỗ cao minh của kế sách này. Bất luận kẻ nào cũng đều nghĩ tới quân mạc ta sẽ báo thù, nhưng thực lực không đủ, vì vậy, làm thế nào báo được thù này? Không đi tìm sư phụ mình thì còn có thể tìm ai?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 quan bộ ân cửu, tập trung đến một chỗ sửa trị một lần. Hoàng đế Thiên Hương Dương Hoài Vũ, lão tiểu tử này khoái hoạt đủ lâu rồi, cũng đến thời điểm thu thập, cuối cùng để cho hắn chết trong tay con mình, nên sẽ làm cho hắn cảm giác rất được thoải mái đi. Trong Hồng Quân Tháp, Mai Tuyết Yên như thấy mình lọt vào trong một lớp sương mù, phía trước chính là một đường sáng rực, xa xa có con đường dài như vô tận, tự hồ có hấp lực khó có thể kháng cự, hấp dẫn nàng hướng con đường kia đi đến. Nàng hoàn toàn mất hết tự chủ hướng địa phương kia đi tới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 Nàng bi ai phát hiện, đã biết lần này. Thật sự xong rồi. Chính mình, không chỉ trở về trạng thái trước đây của bản thể, hơn nữa. Mình bây giờ, đừng có nói đến tôn giả tứ cấp. Ngay cả huyền thú thấp nhất cũng không bằng. Từ tôn giả tứ cấp, nhìn thấy trước mắt cái gì, cũng không bằng chênh lệch lớn như vậy. Dù lòng có so với biển cả thì cũng làm cho Mai Tuyết Yên cơ hồ sụp đổ. Nhưng trong lòng nàng, lại không có nửa điểm hối hận. Chỉ cần hắn có thể hào hảo, là tốt rồi. Ta còn sống, có thể ở xa xa nhìn hắn, cũng tốt. Cho dù không được gần nhau, có thể hắn vẫn còn trong tim ta. Vẫn là người ta yêu nhất. Mai Tuyết Yên nghĩ, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện chính mình không ngờ con tim lại dạo dực. Muốn là một chuyện, nhưng cảm thấy thực tế, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Chẳng lẽ hắn sau này khi phát hiện ra bản thể của mình, không tiếp thu được, đem mình từ bỏ sao? Đúng vậy rùa là ai? Phát hiện ra người tuyệt sắc dai nhân thể non hẹn biển cùng mình bây giờ biến, thành con trồn nho nhỏ. Chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận đi. Cho dù có bỏ rơi ta, cũng là đúng. Coi như người có không bỏ rơi ta, dù sao ta cũng phải rời khỏi. Chính là, người ta yêu, hy vọng. Một đời vui vẻ khoái hoạt, cả đời không gặp tai ương không lo âu phiền não. Nàng thương tâm nghĩ tới, chậm rãi mở mắt. Giờ phút này lại phát hiện mình đang đứng ở một địa phương kỳ dị tới cực điểm, nơi này thiên địa linh khí. Nồng đậm cơ hồ đến mức nàng hít thở không thông. Nơi này, là chỗ nào vậy? Trong cõi trần thế, thế nào lại có chỗ thần dị thế này? Mai tuyết yên kinh ngạc con mắt đáng yêu mở to, trong đầu nổi lên vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy chỗ ấy, cảm thấy dòng nước, không ngừng hướng bên trong thân thể mình tuôn qua thiên địa linh khí cùng sinh cơ, trong lúc nhất thời cảm giác như đang nằm mơ. Nếu như nói một mực ở nơi này tu luyện, tốc độ khôi phục của mình sẽ giống như tiến độ tăng vọt lên. Nàng kinh hỉ nghĩ, phía dưới truyền đến linh khí tinh thuần làm cho nàng có một loại cảm giác khiếp sợ. Nàng đột nhiên phát hiện, ở phần hạ thể của mình, tảng đá thật lớn nàng nằm, lại có thể truyền đến một loại thiên địa linh khí khác, mà lại, tinh thuần giống nhau. Xa xa, một thảm lớn hoa cỏ màu xanh màu hồng, đung đưa mười phần sinh động. Không đúng. Đây cũng không phải là hoa cỏ bình thường. Ở thiên phạt sâm lâm nàng đã sớm quen thuộc với các thượng nghiên linh dược, Mai Tuyết Yên lại tiếp tục cẩn thận nhìn qua, đột nhiên bưng kín miệng Lấy nhãn lực của nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra, những cây này, tất cả đều là thiên linh dược có từ vạn năm trở lên. Không có một cây nào ngoại lệ. Điều này sao có thể? Kia, còn là nhân sâm sao? Một cây ở bên cạnh, là tuyết sâm sao? Có thể sao? Nhưng mà, củ nhân sâm như thế nào lớn vậy so sánh với cây củ cải còn lớn hơn, gấp mấy lần? Mai tuyết yên cơ hồ cho rằng mình đã thăng thiên rồi, nơi này, chính là tiên cảnh trong truyền thuyết, tuyệt không thể nào là nhân gian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 Hình dáng này của ta, làm sao có thể gặp hắn? Như thế nào gặp hắn? Mai Tuyết Yên trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, một trận thương tâm mất mát. Oan ra, như thế nào ta có thể đối mặt với ngươi? Ngươi đối mặt ta sẽ như thế nào? Mai Tuyết Yên trong lòng chấn động như phiên giang đảo hải, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Rõ ràng là tiếp tục giả vờ vẫn bị hôn mê. Miễn cho hai người gặp nhau cùng lâm vào cảnh khó xử. Quân mạc tà lắc mình tiến vào không gian trong hồng quân tháp, lặng lặng nhìn vào sự hồi phục của Mai Tuyết Yên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 Quân Mạc Tà xoay nghiêng đầu, rốt cuộc bất đắc dĩ nở nụ cười. "Tuyết Yên ngươi cũng hiểu mối chân tình của ta rồi. Vừa rồi ở bên ngoài, ta hận không thể tàn sát hết người trong thiên hạ, nhưng khi tiến vào lại thấy chuyển biến tốt đẹp của ngươi, tâm tình liền lập tức tốt lên." Hắn thở ra một ngụm dài cực kỳ thỏa mãn, hơi hơi cúi người xuống, ôm thân thể Mai Tuyết Yên vào lòng, từ từ ngồi xuống. Nhẹ nhàng dùng cái chán chạm nhẹ lên đầu Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà trầm thấp nói: "Tuyết Yên chuyện tình báo thù, ta tuy rằng đã đáp ứng ngươi, ta có thể đợi chờ cơ hội, tích góp thực lực. Nhưng là, 23 cá nhân tam đại thánh địa làm thương tổn ngươi lúc này đây, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhất là 6 vị thánh giả, ta tuyệt không để cho bọn hắn thông rong trở về. Còn có âm dương thánh giả khương quân tập chính là, kẻ hiến kế lấy mẫu thân uy hiếp ngươi, ta nhất định làm cho hắn hối hận, vì sao được sinh ra trên thế giới này, cái loại tạp trùng. Mai tuyết yên lặng yên bị hắn ôm vào trong ngực, làm như hoàn toàn không có động tĩnh. Quân mạc tà xuất thần nhìn phía xa màn xương trắng trong hồng quân tháp, lại không phát hiện tai Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng lay động. Hắn vẫn còn để ý đến ta. Ngay cả khi ta không còn hình người, trở lại nguyên hình, nhưng hắn vẫn như vậy ư. Trong lòng Mai Tuyết Yên, đột nhiên tràn ngập vui mừng cùng cảm giác ngọt ngào. Tuyết Yên, ta thật sự nhớ ngươi. Gặp lại ngươi sớm mới tốt, ngươi sớm một chút khôi phục hình người. Ta thật sự ngu xuẩn thời gian cùng nhau lâu như vậy, thế mà Thủy chung còn chưa cùng ngươi làm chuyện kia Quân Mạc Tà phiền muộn nói: "Vốn lần này trở về sẽ chuẩn bị cùng ngươi động phòng hoa trúc. nhưng kết quả nha đầu ngươi sau một trận vọng động, lại đem mình biến thành cái dạng này, lầm ca ca ta phát hỏa, mà không có chỗ phát tiết, chính là rất thống khổ đợi ngươi lúc sau khỏe lại, can hào hào bồi thường cho ca ca ta." Mai Tuyết Yên trong lòng thở nhẹ một tiếng, cảm thấy một hồi ngượng ngùng, nguyên lai ý niệm trong đầu tên này chứa chấp ý đồ đổi bại như vậy, lầm bầm nói trong lòng, may mắn là ta khôi phục nguyên hình, bằng không khó mà đỡ được Hiện tại, xem ra tên này vô lại như vậy làm sao bây giờ? Hừm hừ. Mai tuyết yên hạnh phúc và thẹn thùng nghĩ. Nam nhân điểm này thật không tốt, một khi bị câu dẫn, không có cách nào áp chế, trực tiếp bị hỏa dục thiêu đốt. dáng thương cho thân ca Ka ca ta, chính là muốn nín nhị. Cũng không được, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Đâu đâu cũng chỉ để ngắm, nhưng đều bị tất cả cự tuyệt. Thật vất vả mới có một không cự tuyệt, nhưng chỉ nháy mắt một cái, đại mỹ nhân biến thành vật nhỏ. Quân Mạc ta hối tiếc nói, than vắn thở dài, "Ta thật không dễ dàng, thật tức điên lên được, ngay tức thì ngắm trong ngươi khôi phục hình người, lại có thể có chút hối tiếc, dù sao trong bộ dáng ngươi bây giờ nhỏ bé, thực đáng yêu. Ngươi cũng không nói rõ ràng, việc này phải trách ngươi. Ngươi cũng không nói sớm ngươi chính là trong bộ dáng kia ở thiên phạt sâm lâm, bị thủ đoạn lưu manh của ta chiếm tiện nghi đùa giỡn qua loại nhỏ này." Xoa xoa sở sở nắn nắn bóp bóp, thật thoải mái, cảm xúc như người thiếp mới, say mê dư vị. Quân mạc ta tiếp tục thương cảm. Bàn tay to, đã vô ý thức đặt trên người Mai Tuyết Yên di chuyển biểu lộ thái độ an ủi. Người này quả nhiên tâm trường bất hảo. Mai Tuyết Yên xấu hổ lại vùi đầu vào lòng thầm nghĩ tới, thực hận không thể tại nơi mà bàn tay không thành thật cắn cho một cái. Thật sự, không có người ở bên, ta thật sự tịch mịnh. Quân mạc ta đột nhiên thở dài, bàn ta cũng đình chỉ di động, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Thực ra, thực chất bên trong ta cũng không phải người của thế giới này. Ta nguyên là từ thế giới kia, cách nơi này quá xa xôi rồi. Một mình phiêu bạt nơi đất khách. Cái loại tư vị này, thật không dễ chịu. Ta dù sao cũng chỉ là một du hồn đến từ thế giới khác. Mà ngươi, tư huyền thú hóa thân thành người, hướng mắt nhìn về tây phương cực lạc, toàn bộ thế giới này đối với ngươi mà nói, tất cả cũng đều là ngoại tộc. Hai người chúng ta, có rất nhiều điểm tương đồng. Mai tuyết yên rốt cuộc nhịn không được, thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Đột nhiên nghe được tin tức này, thật sự là rất rung động ta dù sao cũng chỉ là một cái du hồn đến từ thế giới khác. Theo những lời từ trong miệng quân mạc ta nói ra, Mai Tuyết Yên kinh ngạc đến cực điểm, nếu mà đủ khí lực để nói chuyện, chỉ sợ đã bật thốt lên tiếng kinh hô. Nhưng lần chấn động thân thể này của nàng, giúp cuộc làm quân mạc tà trở về hiện thực. Tuyết Yên nàng đã tỉnh. Nàng có thấy khá hơn chút nào không? Quân mạc tà mừng như điên bế nàng lên, để cho mặt nàng hướng về phía mình. Miệng mở rộng ra, ngay tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng cắn một cái Mai tuyết yên hai mắt nhắm chặt lại, toàn thân rung lên. Tỉnh thì tỉnh rồi, tại sao còn then thùng chứ? Quan hệ giữa hai chúng ta, chính là một đôi tình lữ đã làm hết tất cả mọi việc. À, không đúng, chuyện quan trọng nhất còn chưa có làm. Quân mạc tả vui vẻ nở nụ cười. Nàng không biết đâu, mấy ngày nay, ta lo lắng muốn chết đi được. Trời ơi, nàng chính là ánh dương là vì tinh tú, ánh trăng trong lòng ta. Quả thực mang đến cho cuộc đời ta vẻ đẹp như hoa của mùa xuân, cơn gió mát rượi của mùa hạ Vị ngọt ngào của mùa thu, sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá Quân đại thiếu gia nói chuyện buồn nôn tới cực điểm Làm cho Mai Tuyết yên thân là Huyền thú vóc dáng tròn trịa không tự chủ được toàn thân nổi lên da gà Làn da cả người đều ửng hồng lên Không phải là do thẹn thùng mà là Nàng run cái gì? Nhanh mở mắt to ra nhìn nào Quân đại thiếu gia uy hiếp nói Nếu không ta sẽ đánh vào cái mông nhỏ nhắn của nàng Nói xong những lời này, đột nhiên cảm thấy rất hãnh diện Từ khi hai người biết nhau tới nay, quân đại thiếu ra, ở trước mặt Mai Tuyết Yên chưa bao giờ được mở mày mở mặt như vậy. Hiện tại rõ ràng cảm thấy rất thoải mái. Tiểu nha đầu, lần này có thể rơi vào trong tay ta chứ. Trước kia người thường xuyên ngược đãi ta. Quân đại thiếu gia càn rỡ cười phá lên, khuôn mặt vui vẻ, cười gian cộng thêm chút dâm đãng. Hai mắt Mai Tuyết Yên từ từ khép, rồi nhắm hẳn lại, dứt khoát đem trong mắt nhỏ cũng nhắm lại, không để ý tới tên này nữa. Nàng muốn kêu nàng sao không gọi lên đi, hành thật nói cho nàng biết, nàng có gọi đến vỡ yết hầu cũng không có ai tới cứu nàng. Ân, dám không hợp tác cùng với ta, nàng cho rằng nàng nhắm mắt lại, im lặng, thì ca ca không có biện pháp sao, xem ca ca đánh cái mông nhỏ của nàng, cái cảm xúc đó, thật tuyệt. Quân đại thiếu ra có vẻ như rất dâm tà gò to. Mai tuyết yên bị hắn làm cho hoảng sợ, thật sự là sợ tên này chà đạp cái nho nhỏ kia của mình, vội vàng mở to đôi mắt. Tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, trong mắt trừ bỏ sự cuốn bách, chính là tức giận. Hắc hắc, ý của ta nói nhưng thật ra là nơi đó của nàng cực kỳ xinh đẹp. Nhìn thấy nàng thực sự nổi giận, quân đại thiếu vội vàng nịnh nọt. Ánh mắt bồ câu, lông mi cong vút, cái miệng nhỏ xinh. Toàn thân chuẩn không cần chỉnh, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Hắc hắc, Mai Tuyết Yên vừa tức giận vừa buồn cười. Trời ạ, như thế nào mình lại gặp phải thằng rở hơi, biến hóa cũng quá nhanh đi Huyền thú thông thường, không thể nghe hiểu người nói cái gì, có thể chính mình hạ súng nhiều giai vị như vậy, có vẻ bề ngoài như hiện tại nhưng mà vì sao nghe vẫn hiểu hắn nói chuyện gì đây? Nếu nghe mà không hiểu lời hắn, hẳn là tốt, ít nhất đỡ phải tức giận, cũng giảm đi nỗi bực mình. Nhưng không thể phủ nhận, bị quân mạc tà làm loạn một lúc như vậy, vẻ xấu hổ quẫn bách khi phải dùng bản thể đối diện, với quân mạc tà đã bớt đi rất nhiều, vẻ khó chịu cũng giảm đi, tư vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Tuyết yên nàng ngàn vạn lần đừng có đoán mò không cần biết nàng ra cái bộ dáng gì, ta đều thích. Quân mạc ta thấy trong lòng nàng rốt cuộc cũng bắt đầu giải phóng, tự mình cũng thấy yên lòng, trịnh trọng nói. Tuyết yên nàng vĩnh viễn trong trái tim ta. Điểm này, nàng phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng ta hơn. Mai Tuyết yên ngừng đầu lên, lần đầu tiên dũng cảm đối diện với hắn, say sưa nhìn hắn, một lúc lâu sau, mới khẽ gật đầu, trong đôi mắt toát lên vẻ cực kỳ tin tưởng. Vào chỗ dựa này, mặc dù không nói gì, tâm tình dâ Hết thảy đều không nói lên lời. Thực ngoan. Quân mạc tà khen. Tuyết yên. Nàng biết không? Nơi này kỳ thật là ở trong cơ thể ta. Nói cách khác, hiện tại chúng ta gần như là một người. Mai Tuyết yên kinh sợ nhìn hắn. Ở trong thân thể. Không gian lớn như vậy. Sao có thể là ở trong thân thể? Đây cũng là điều không thể tưởng tượng được à nha. Nhưng mà hắn không thể nói lời này để lừa gạt mình chứ. Quân mạc tà mỉm cười. Ôm nàng vào trong lồng ngực. Sau đó dùng thanh âm bí ẩn để giải thích lên. Đem kiếp trước kiếp này của mình nhất nhất nói ra, như thế nào đơn thân độc mã hành tẩu thiên hạ, như thế nào khoái y ân cừu dùng con mắt lạnh nhạt nhìn thiên hạ, như thế nào bị xuyên qua, tới cái thế giới xa lạ này. Mai Tuyết Yên càng nghe ánh mắt càng mở lớn, chuyện tình bực này không thể nào tưởng tượng ra nổi, mặc dù coi hắn kiến thức uyên bác, cũng là mới nghe đến lần đầu, ngay cả truyền thuyết cũng chưa nghe tới. Nhìn thấy nàng nghe chuyện đến nhập thần mà hai con mắt mở to bộ dáng đáng yêu. Quân mạc ta không khỏi mỉm cười, nhẹ nhẹ búng búng cái chóp mũi nhỏ của nàng, cười nói. Chuyện thế gian này không chỉ có chuyện không ngờ, cũng không có gì là không thể làm ra, điều này có cái gì đáng kinh ngạc khác thường chứ. Kỳ thật cho dù là thế giới này cái gọi là huyền công thủy tổ cửu u đệ nhất thiếu, thực chất hắn cũng không phải là người thế giới này. Chẳng qua, hắn cùng ta từ hai địa phương khác nhau, nếu thật sự so ánh trong lời nói, ta so với hắn còn có phần chính thống hơn. Kẻ kia căn bản hoàn là kẻ biến thái là kẻ điên. Quân đại thiếu tiếp tục nâng mình lên, cũng hung hăng hạ thấp cửu u đệ nhất thiếu xuống một chút. Mai Tuyết Yên nghe xong khinh khỉnh, tàn nhẫn lườm hắn một cái. Nếu như nàng vẫn còn trong bộ dáng là người, thì cái nhìn này tự nhiên là kiều mị cực kỳ, nhưng bây giờ nàng là huyền thú cũng đáng yêu đến cực điểm. Quân Mạc Tài nhìn thấy cười lớn, trong lòng không khỏi vui mừng. "Ân, Tuyết Yên, kinh mạch của nàng, ta đã triệt để cải tạo một lần rồi. Người hiện tại không thể, dù nàng có muốn, cũng hữu tâm vô lực." À hết, nàng cùng ta đạo nhập huyền khí một lần Nhớ ký lộ tuyến hành công lần này Quân mạc tà mỉm cười nói Từ bây giờ trở đi, nàng tu luyện công phu của ta Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy một đạo kinh khí dị thường mát mẻ dẻo dai nháy mắt chui vào Trong thân thể mình, dọc theo một đường trước kia chưa bao giờ có Cũng chưa bao giờ nghĩ tới lộ tuyến kinh mạch mới này Một lần vòng quanh nhanh chóng trôi qua Chỉ trong nháy mắt khiến cho toàn thân thư thái Sau khi quân mạc tà rút tay ra Nàng liền tự mình theo lộ tuyến kinh mạch mới này tu luyện. Bên tai truyền đến thanh âm của Quân Mạc Tà. "Nhớ kỹ, đây là khẩu quyết tầng thứ nhất. Linh quang tính động, quang chiếu đại diễn, ý thượng cửu tiêu, chân đạp tiên tuyền, càn không tự nắm, tâm tức bảo sơn, thần phách cửu luyện, bất đọa hoàng tuyền." Mai Tuyết yên lặng lẽ ghi nhớ, không bao lâu, liền tiến vào bên trong cảnh giới nhập định, nàng kinh hỉ phát hiện, bộ công pháp này so với trước kia hành công tu luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều, căn bản là có cách biệt rất lớn. Chẳng qua mới vận hành hơn chục chu thiên Trong cơ thể mình đã có thay đổi vô cùng rõ ràng Hơn nữa Dần dần có một loại cảm giác vi diệu Tùy thời có thể tiến dai Quân mạc tại yên lặng nhìn mai tuyết yên tiến vào trong nhập định Không khỏi có chút hâm mộ trong lòng Ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng nói Nàng chính là được hưởng phúc Nhớ tới ngày đó thời gian ta bắt đầu tu luyện Nào có biết đường đi cụ thể đâu Cứ như vậy ngay cả đến nhập định Đều khó như lên trời Mà nàng bây giờ rất tốt Ta trực tiếp đã đem toàn bộ lộ tuyến biến thành tiên thiên còn trực tiếp bỏ qua công phu nhập môn. Người so với người thật sự là bất công. Mỹ nữ quả nhiên là được ngưỡng mộ. Tự oán thán thân phận một hồi, đương nhiên cũng hết sức chăm chú làm hộ pháp. Dù sao, đây là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên tự hành công bộ công pháp này. Hơn nữa, kinh mạch mới được luyện ra, vạn nhất nếu xuất hiện một hai sai lầm, thì quân mạc tà có thể ngay cả khóc cũng không ra nước mắt. Thời gian một nén nhang trôi qua, trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ linh khí lốc xoáy nho nhỏ Hấp dẫn lấy thiên địa linh khí tinh thuần bên trong hồng quân tháp, hướng nội thân của nàng tụ lại nho nhỏ. Quân mạc tà líu lưỡi. Không hổ là tôn giả tứ cấp trùng tu, một. Một cái liền nhanh như vậy, nhìn thấy nàng một. Một cái như vậy ca sao không tự ti đây? Sau một lúc lâu, hô hấp mai tuyết yên trở nên nặng nề, dồn dập, làn da cả người, cũng phát ra màu hồng phấn kiều diễm. Quân mạc tà nhìn đến không dám chớp mắt, đây là thời kỳ mấu chốt. Chỉ cần cửa ải trúc cơ thuận lợi đột phá thì chính là thật sự đã tiến vào khai thiên tạo hóa công tầng thứ nhất. Sau này tu luyện càng gặp thuận lợi hơn. Nếu mà lần đầu tiên này không thể đột phá, thì thời gian sau tiếp tục trùng phá, độ khó khăn cơ hồ tăng lên gấp đôi. Tình hình bây giờ không thể nghi ngờ là rất thống khổ. Nhưng mai tuyết yên vận toàn lực lên chịu đựng, nàng biết người mình yêu thương một mực ở bên cạnh mình nhìn nàng, cho nên tư tưởng nàng yên tâm, rất an tuệ. Thực hạnh phúc, nàng chỉ việc đem hết toàn lực trùng quan. Mặc tà, ta sẽ không để cho người thất vọng Tuyệt sẽ không. Mai tuyết yên dồn hết tinh, khí, thần, tận lực trùng kích, một lần rồi lại một lần trùng kích. Rốt cuộc, theo một hồi cách cách âm thanh của khung xương bạo vang, Mai tuyết yên thân hình nhỏ xinh, từ mỗi lỗ chân lông đều chảy ra loại chất lỏng đen thui dơ bẩn. Mà tu vi của nàng, cũng nhất cấp, thành công tăng lên nhị dai. Chưa bao giờ có tiền lệ phẩm cấp lên một cái là nhị cấp huyền thú. Mai tuyết yên thân hình chấn động, không dám tin mở to hai mắt, đánh giá chính mình. Đột phá.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 Đem thân hình nhỏ nhắn ấn tới bồn tắm, vì thân thể nàng mà tắm rửa. Mai Tuyết Yên nhất thời xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, liều mạng dãy ruộng, muốn tự mình tắm rửa, lại bị quân mạc tà tàn nhẫn cự tuyệt. Bộ dạng này của nàng, có thể tự tắm được sao? Đây chính là những thứ dính ở trên thân, không phải lắc cái là có thể loại bỏ. Thành thật chút đi, bằng không, ta bắt đầu dở trò lưu manh. Mai Tuyết Yên trong lòng vô lực. Như vậy còn không tính là đùa bỡn nữ nhân sao? Chẳng qua nàng cũng hiểu được những lời của quân Mạc Tà đều là lời thật, bằng vào mình bây giờ, có vẻ không thể nào tắm rửa sạch sẽ được. Trừ phi là đợi vết bẩn trên người hong gió cho khô sau đó, tự động bong ra rơi xuống, nhưng với người luôn luôn thích sạch sẽ như nàng chắc chắn rằng không cho phép điều này, lại nói, nếu quân đại thiếu ra mà không chủ động động thủ, có lẽ mình còn phải cầu hắn trợ giúp ấy chứ, càng xấu hổ hơn mà thôi. Cho nên đối với hành động bá đạo của quân Mạc Tà, tuy rằng trong lòng rất xấu hổ, cũng chỉ biết để mặc hắn làm.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 Tưởng tượng như vậy, không tự chủ được có chút hành động mờ ám rất không trung thực, vẫn có bộ phận cánh tay không tự giác mò đến chỗ nào đó cao vút. Một hồi sau, rốt cuộc cũng tắm xong, quân mạc tà thở hồn hà hồn hển, hai tuyết yên cũng thở hồn hển hơi thở nặng nhọc, hai người đều có chút ít mệt nhọc. Chẳng qua mai tuyết yên là mệt thật, mà quân mạc tà, đây chính là thèm trong suy nghĩ mà hiện thực không ăn được. Có thể bị chính ảo tưởng này dục hỏa phần thân. Quân đại thiếu không hổ là một cường nhân. Bất quá, quân mạc ta dùng linh khí hóa thủy để cho Mai Tuyết Yên tắm rửa, thật ra cũng không phải là cố ý lãng phí. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Mai Tuyết Yên dù sao kinh mạnh vừa mới luyện ra, hơn nữa còn là lần đầu tiên tu luyện khai thiên tạo hóa công, kinh mạch có vẻ như còn quá yếu ớt, kém xa thân thể huyền thú khi trước. Dùng thiên địa linh khí thuần túy như vậy tắm rửa, sẽ đem một chút linh khí tinh thuần qua làn da thẩm thấu vào thân thể, hơn nữa còn làm cho Mai Tuyết Yên trong lúc tự nhiên hấp thu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 Làm sạch ra lông, bất quá cái kia thật đã chịu đựng đến cực điểm. Nếu tiếp tục tiếp xúc thân mật như vậy, không phải muốn tự bạo sao, vậy dường như có chút khó coi, mới quyết định bỏ cái dễ tìm khó, loay hoay suy nghĩ, chỉ có hỏa lực là thuận tiện, nháy mắt đã làm xong sạch sẽ. Khi vừa xong, quân đại thiếu đột nhiên vỗ đầu một cái, hối hận không kịp nói. Ta sao ngốc như vậy chứ? Cho dù không cần ta tự tay làm, có thể thấy là nàng chỉ cần lắc lắc cái mông là tung hết nước trên người. Lắc lắc cái mông làm tung hết nước. Mai tuyết yên rốt cuộc bị hắn làm cho tức giận đến cực điểm, hung hăng hướng bả vai hắn cắn một cái, nhưng vừa tiếp xúc đến lớp thịt, lại thấy không đành lòng. Hiện tại răng nanh của ta đúng là rất sắc bén, nếu cắn chảy máu, có thể làm sao? Hắn thịt đau, lòng ta cũng đau, bởi vậy mới thử dò xét cắn nhẹ một cái. Quân mạc ta lại làm ra vẻ nghe răng ngoắc miệng, nhưng ngay sau đó hiểu ra liền cười. Hai người náo loạn một hồi, quân mạc ta đứng dậy. Tuyết yên, nàng ở nơi này hảo hảo mà tu luyện. Ta ở bên ngoài chờ nàng tu luyện. Tiến độ của nàng có vẻ như quá chậm đi. Hiện tại mới nhị dai. Vậy bao giờ mới có thể trở lại? Mai Tuyết Yên trừng mắt tức giận. Như vậy còn chậm sao? Như nào mới tính là nhanh đây? Tổng cộng thời gian tu luyện chưa đến nửa canh giờ. Từ chưa có phẩm cấp nào lên đến nhị dai. Đây quả thực giống như là đang bay vậy. Quân mạc tà hắc hắc cười. Nói. Nàng còn không phục à? Nàng nhìn xem lão công của nàng. Là một tấm gương sáng đây này. Ta trước sau cũng không đến thời gian một năm À, chuẩn xác hơn, rõ ràng một chút mà nói, tổng cộng trong hoàn cảnh 10 tháng, ta liền từ tam phẩm huyền khí, lên ngân huyền, thành kim huyền, vượt ngọc huyền, đạp địa huyền, chiến thiên huyền, bình thần huyền, lập trí tôn, đến bây giờ, đã là nhị cấp tôn giả. Nàng luyện một hồi đạt cấp 2 đã cảm thấy thực giỏi lắm sao? Ta cho nàng biết, chỗ tốt của môn công pháp này, nàng còn chưa mò tới vò ngoài đâu, chỗ tốt chân chính còn ở phía sau. Lại nói nàng hiện tại ở trong này tu luyện. Vừa không có chuyện gì khác, hơn nữa thiên địa linh khí còn nồng đậm như thế, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, so với điều kiện lúc đầu của ta hoàn hảo hơn nhiều. Tin tưởng cho dù nàng trong vòng một năm vọt tới đỉnh tứ cấp tôn giả như trước, thậm chí đột phá thánh giả, cũng không phải là chuyện không thể. Mai Tuyết Yên nghe được hai mắt phát sáng long lanh. Nàng vừa rồi cũng cảm thấy bộ công pháp kia có chỗ thần diệu, thật sự là rất xuất sắc. Nhưng bây giờ nghe quân mạc ta nói như thế, lập tức nhất thời cảm giác tốc độ tăng lên vẫn là chậm nhất. Nàng biết lời nói của quân Mạc Tà hoàn toàn là lời nói thật, bởi vì, thực lực quân Mạc Tà hầu như chính nàng tận mắt chứng kiến một đường tăng lên. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì quân Mạc Tà cũng chỉ có cảnh giới đỉnh Phong Ngọc Huyền, mà bây giờ đã đến nhị cấp tôn giả. Trong thời gian này vượt qua rất nhiều phẩm cấp, mà nàng thầm nhẩm tính cũng không có quá nửa năm. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hắn còn phải xử lý nhiều chuyện tình. Những lời này của quân Mạc Tà tràn đầy tin tưởng vào sự khôi phục thực lực của nàng. Công pháp giống nhau, hơn nữa, không gian tu luyện của mình bây giờ so với điều kiện quân mạc tà tu luyện lúc trước, thì tốt hơn rất nhiều. Quân mạc tà có thể làm được như thế, chính mình vì sao không thể làm được. Mai tuyết yên tức thì tràn ngập tin tưởng. Không những phải khôi phục thực lực, mà còn để thăng tới cảnh giới cao hơn. Lần trước mình dựa vào dược lực thánh vương đan mà thắng được thánh giả, lần sau, nàng muốn bằng thực lực chân chính của mình giành thắng lợi. Nhưng lời nói kế tiếp của quân mạc tà đã bóc trần mục đích trong lời nói đầu. Đúng, nàng cần phải mau chóng hồi phục, ta cũng có thể sớm một chút cùng nàng động phòng hoa trúc. Ngày đấy, ta chờ đã quá lâu rồi, cho dù ta có thể chờ được, nhưng tiểu mạc ta không thể chờ được, nàng không biết mới vừa rồi ta liền. Mai Tuyết Yên liền tức giận. Tức giận chừng mắt nhìn hắn, dờ dờ ngón tay, ý bảo hắn đổ trứng thúi cút nhanh, đừng quấy dày hào tâm tình của bổn cô nương. Bổn cô nương không quản ngươi có thật hay không không chờ được nữa. Quân mạc ta cười ha hả, nói, nàng an tâm tu luyện cho tốt đi. Ta phải đi tìm Lục đại thánh giả không may đây. Con bà nó, dám đà thương tiểu Tuyết Yên của ta, quả thật là chán sống rồi. Không để cho bọn họ trả giá lớn, việc này còn chưa xong đâu. Mai Tuyết Yên nhất thời cả kinh, một phen kéo hắn lại, trong mắt không khỏi toát ra vài phần lo lắng. "Tiểu Tuyết Yên tâm đi, ta biết hiện tại đánh không lại bọn họ." Quân Mạc Tà hắc hắc cười, an ủi nói. "Ai nói cùng bọn họ đánh nhau? Phu quân nàng cũng không phải là người lỗ mãng." Ánh mắt Mai Tuyết Yên lộ ra vẻ nghi hoặc. Không đánh thì làm sao báo thù? Còn có thể dùng lời mắng chết bọn họ sao? Bổn thiếu ra muốn dùng vàng đè chết bọn họ, không được thì dùng rễ cây quấn chặt bọn họ. Nếu không được dùng nước bọt giầm chết bọn họ, nếu vẫn không được, hay là dùng đại hỏa thiêu chết bọn họ, nếu không di chuyển sơn băng địa liệt chôn sống bọn hắn. Vừa nghĩ tới bản lĩnh thần kỳ của Quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên lập tức thả lỏng tâm tình, tham lam không nỡ buông tay. Quân Mạc Tà cười hắc hắc, đột nhiên nhanh như chớp trên cái mông nhỏ của nàng, sờ một chút. Xoa nhẹ một phen, vỗ một cái, cười dâm nói. Rất có cảm giác. Nói xong thân mình nhoáng lên một cái, lập tức lòng bàn chân khua lên, không thấy bóng người. Mai Tuyết yên tức giận đến mức nhảy dựng lên cao, định véo hắn thì đã không thấy bóng dáng đâu, tự mình ở nơi này hung hăng rậm chân nửa ngày. Thật lâu sau, mới dõi theo phương hướng quân Mạc Tà rời đi, yên lặng mói. Mạc Tà, cảm ơn ngươi. Sau này, tuyệt đối ta sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Sau đó nàng mới trở lại vị trí quân mạc tà bố trí cho mình, nhắm mắt lại, chuyên tâm luyện công. Nàng tin chắc, chỗ quân mạc tà dành cho mình chỗ luyện công, tất nhiên là tiết kiệm thời gian nhất. Cho nên nàng liền nhận định nơi này. Không thể không nói, lòng tin của nàng đặt vào quân mạc tà, một chút cũng không có sai. Nơi này không chỉ có thiên địa linh khí hồng quân tháp, còn có sinh mệnh khí tức, dưới thân còn có linh mạch thiên địa. Dần dần xung quanh thân thể nàng, chậm rãi hình thành lốc xoáy linh khí. Nhìn xung quanh thiên địa nhân, thật đúng là không thể tìm nơi nào tốt hơn. Quân Mạc tả một thân thoải mái ra khỏi Hồng Quân Tháp, hắn vốn định lập tức đi giết người báo thù, lại lo lắng lúc sau Mai Tuyết Yên hồi tỉnh lại không thấy mình, sẽ có chút mất mát thương tâm, cho nên hắn lựa chọn trước tiên làm bạn cho đến khi Mai Tuyết Yên tỉnh lại, sau đó tinh tế nhắn nhủ một phen, hoàn toàn đánh tan khúc mắc với Mai Tuyết Yên, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Một phen bắt nháo hơn nữa xua đi chút chọc khí, sau đó lấy kinh nghiệm của chính bản thân mình để thuyết phục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 Mai Tuyết Yên rất thỏa mãn, nàng cũng nghĩ sẽ không làm cho Quân Mạc Tà thất vọng. Mai Tuyết Yên ta cũng sẽ tự thắng bản thân. Trở lại là đỉnh phong, ta sẽ xứng với Mạc Tà. Quân Mạc Tà nghênh ngang ra khỏi kinh thành, triển khai âm dương độn, nhanh như tia chớp bay đi. Hắn giống như là một tia chớp vô hình, vượt qua cả tốc độ âm thanh, không hề kiêng sợ lướt đi, hắn muốn tìm tới chỗ ẩn thân của giám người Tam Đại Thánh Địa. Thu này hắn không thể bỏ qua được. Ở một ngọn núi nhỏ cách phía Nam Thiên Hương thành không xa, Đám người đang tụ tập tại đó, nói tới chỗ này, cũng không xa lạ gì với quân mạc tà. Nơi này đúng là nơi ban đầu hắn cướp nỏ gân huyền thú của nhị hoàng tử, cũng là chỗ này hắn đã giải quyết mấy sư huynh đệ của Lý Du Nhiên, mà kỷ niệm khó quên nhất cũng là ở chỗ này, lần đầu tiên đại chiến huyết kiếm đường, người không biết chuyện không nghĩ ra, mảnh đất nhoi nhỏ này đã chứa biết bao khoản nợ máu. Ban đầu quân mạc tà quấy rối một phen khiến đám cây cỏ vốn tươi tốt ở đây, biến thành một mảng hoang vu, càng khéo chính là ngày đó Quân Mạc Tà mai phục nhân mã cố ý chuẩn bị đi ra khỏi Sơn Động Sơn Động, lúc này chỗ đó lại là nơi ẩn thân của mấy vị Tam Đại Thánh Địa. Chuyện này nếu để cho quân đại thiếu ra biết, nhất định sẽ cứng lưỡi lại. Chuyện thiên hạ đúng là thật trùng hợp, cũng không thể trùng hợp như vậy chứ. Nhưng sự thật quả thật là như thế. Nhưng mà trùng hợp một cách đánh ngạc nhiên là chỗ ngồi hiện tại của Trần Trùng lại vừa vặn với chỗ lúc trước quân Mạc Tà ngồi, thật ra điều này cũng không hoàn toàn là trùng hợp, bởi vì không gian trong Sơn Động mặc dù không nhỏ,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 Trong sơn động, không gian vốn đã có sẵn, bây giờ có thêm mấy lỗ nhỏ, hiển nhiên mới được tạo ra, tạo thành nơi nghỉ ngơi tư nhân rất có ích cho các vị thánh giả. Mà bên ngoài, khoảng không gian vốn rộng rãi ban đầu bị 6 người hoàn toàn khai quật tạo, thành một cái huyệt động. Người chiếm cứ mảnh đất này cũng không có vẻ mặt vội vàng xao động, hiển nhiên tất cả mọi người đều hết sức bảo trì vẻ bình thản. Về phần đám hậu bối kia, lại bị bọn họ phân tán khắp nơi, làm tay mắt trong mắt 6 người ở đây, cho dù tôn giả cao nhân cũng là hậu bối. Một hồi lâu sau mấy người điều tức xong, lúc này chỉ thiên phong mới đứng dậy nói. Tính ra hôm nay đến phiên lão phu làm việc, đi kiếm mấy món ăn thôn quê, đồng thời tìm chút rượu, mọi người ở vùng núi tuyết hoang sơn này chè chén một bữa, thế nào? Trần Trung ư, ờ, mở mắt ra, khoái miệng nhách lên khẽ cười nói. Thật cũng không tồi, lão huynh đệ mấy người chúng ta trăm năm mới có một lần tụ hội, có thể ở đây chè chén một phen cũng coi như là một chuyện hay. Còn có ba vị thánh giả huyết hải. Ai, xem ra linh hồn của bọn họ đi cũng chưa xa, chúng ta thứ nhất có thể đoàn tụ, thứ hai coi như là tiễn bọn họ một đoạn. Sinh sinh tử tử. Thật là há cứ phải làm khổ mình. Càng nói về sau, ý tứ lại thêm mở mịt, khiến tất cả mọi người đồng thời thở dài. Đạt đến loại tầng thứ như bọn họ, đã sớm trở thành vi tôn nhất gia của tam đại thánh địa rồi. Thực lực một nhà hùng hậu như vậy, toàn là đứng trên cao dõi mắt nhìn thiên hạ mà thôi. Với tu vi cảnh giới của bọn họ, trên cõi đời này thật sự là quá ít. Chết một ít. Bớt đi một ít, huống chi ngay ở trước mắt mọi người lại chết đi ba người. Đã như vậy, vậy Lão Phu sẽ chuẩn bị thịnh soạn một chút. Trì Thiên Phong trầm mặc một hồi, nói. Một khi đã cùng có mặt ở đây, ngày hôm sau mấy lão già chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại. Hiện tại tranh thủ thời gian, đoán chừng nửa ngày nữa tên sư phụ sư phụ của quân Mạc Tà chưa chắc có thể đuổi, tới. Không bằng thừa cơ hội này mọi người không nên dùng huyền lực áp chế rượu, sẽ là một bữa không say không dừng, thế nào, cũng tốt. Mọi người dối dít đồng ý, nhắc tới sư phụ của quân Mạc Tà, khiến mọi người đều có chút nặng nề. Nếu quả thật là người nọ tới đây, tất nhiên sẽ thể hiện lập uy một phen. Một khi sinh tử quyết chiến, như vậy 6 người ở đây hôm nay, qua trận chiến này không biết còn lại được mấy người. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng 6 người đối với lần gặp mặt khó có này không khỏi càng thêm quý trọng. Tới độ tuổi như bọn họ, tu vi như vậy, mỗi người đối với sinh tử của mình cũng thoáng hơn, nhưng có một số chuyện bọn họ vẫn không thể tiếp nhận. Mình chết cũng không sao cả, nhưng những lão huynh đệ khác chết ở trước mắt mình, thật là chuyện khó có thể tiếp nhận. Chỉ Thiên Phong có chút khổ sở cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phía sau, một bóng người mềm mại thiết tha đi theo, mang theo thanh âm nũng nịu nói. Chỉ đại ca, chờ ta một chút, để tiểu muội ta đi cùng huynh. Người nói chuyện chính là âm dương thánh giả khương quân tập. Nàng ở đây cũng bị đám người bài xích, bị đãi ngộ rất kém, cơ hồ vô luận là ai cũng thay phiên nhau ra ngoài làm việc.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 Rất băng lãnh, không thèm quan tâm tới hết thảy. Nhưng nếu như xui xẻo đụng phải ngày nàng là nữ nhân, lúc đó thật sự rất đau đầu. Cho dù ai cũng sẽ bị nàng làm cho hỏng mất. Trì Thiên Phong vừa nghe thấy âm thanh ỏn ẻn này, trong nháy mắt toàn thân nổi ra gà. Đáy lòng ai thán một tiếng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. Bốn người trong động chỉ nghe thấy một trận âm thanh mềm mại đuổi theo Trì Thiên Phong. Trong lòng cũng không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Nhân yêu này. Cuối cùng hôm nay cũng ra ngoài rồi, coi như là yên ổn được một ngày. Vì có một chút thời gian lưu hắn lại bên ngoài, mọi người lập tức làm ra quyết định. Người Luân phiên trực có thể ở bên ngoài càng lâu càng tốt. Nhưng dù là như vậy, người nào khi thực hiện cũng rất nhanh trở về. Ở một chỗ với yêu nhân kia, quả thực giống như bị tra tấn. Thà rằng bị lăng trì, so ra còn tốt hơn. Trần trùng thở dài, khuôn mặt có chút ảm đạm, dù sao người nọ cũng sắp tới đây. Phía ngoài, quân mạc ta đã lục soát xong ba mặt đông tây bắc dùng tốc độ kinh người bay tới phía nam tìm tòi. Những người này nếu như đã quyết định chú ý đối phó với mình, như vậy tất nhiên cũng sẽ không đi quá xa. Cho nên Quân Mạc Tà đã xác định phạm vi phương viên 500 dặm. Xa hơn nữa, dường như không có khả năng. Ba phương hướng kia, Quân Mạc Tà đã cẩn thận tìm ra khỏi phạm vi ngoài 500 dặm, nhưng không hề có bất kỳ phát hiện nào. Như vậy chỉ còn lại phía nam, tự biến thành trọng điểm. Càng đi về phía nam, Quân Mạc Tà lại càng cảm giác được, người của Tam Đại Thánh Địa nhất, địa nhất định ở phương hướng này.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 Thế nhưng chỉ trong chốc lát hai bóng người đã biến mất, xúc địa thành thốn. Hơn nữa còn là Tu Vi Đỉnh Phong. Con người của quân Mạc Tà co lại. Thánh giả Tu Vi, quả nhiên bất phàm. Quân Mạc Tà lặng lẽ triển khai âm dương độn, trốn vào một mảng hư vô, yên lặng không tiếng động nhìn chằm chằm hai người kia. Mặc dù hắn đã ẩn thân vào hư không, nhưng vẫn không dám tiến quá gần, bởi vì hai người kia, tùy tiện một người cũng cho hắn cảm giác cường đại hơn nhiều so với Mai Tuyết Yên. Nhất định phải cẩn thận. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Chúc bạn một ngày vui vẻ